Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 3 của chuyện Độc Sùng Thế Tử Phi. mươi 51, gặp lại. Đêm đến, sâu trong rừng trúc nhàn nguyệt các đèn lồng bát giác tỏa sáng lung linh. Cho nha hoàn lui hết liệt thị đến phòng như ca thấy con gái đang thêu hoa trên vải gấm tay đưa lên đưa xuống đều đặn thành thạo tuy trong lòng lo lắng nhưng khó nói nên lời chỉ có thể lặng lẽ ra khỏi phòng. Mấy ngày nay mọi người không ngừng bàn tán, sau bữa tiệc ở phù Thọ Vương, lão phu nhân nhận được không ít thiếp xin gặp người tới phù thăm hỏi vô số kể. Mấy lần liệt thị nghe được những người đó nói muốn cưới như ca về làm vợ kế hoặc thiếp tức giận vô cùng, mình ở Ngọc Gia không có địa vị thì thôi, nhưng để con gái mình làm thiếp tuyệt đối không có khả năng. Nguyễn Thị, phu nhân của ngự sử đại nhân tính là quen thân, có một con trai, đã đến tuổi lấy vợ. Liệt thị đã từng gặp qua, là một đứa nhỏ đàng hoàng, rất xứng đôi với như ca Liệt thị lòng đầy mong đợi, không ngờ ngự sử đại nhân lại trướng mắt như ca Nói thẳng mình chỉ có một đứa con trai nên không muốn có con dâu là con vợ bé Con vợ lẽ, liệt thị cực hận mấy chữ này Chẳng lẽ chỉ vì ba chữ này mà con gái mình chỉ có thể làm thiếp cho người ta sao Không được vào nhà quan thì vào nhà khá giả cũng được Nhưng theo như lão phu nhân và lý thị mưu tính chỉ sợ khó càng thêm khó Nhìn con gái đoan trang xinh đẹp liệt thị thật sự là không cam lòng Đợi liệt thị đi rồi, nháy mắt như ca rừng động tác trên tay Mấy ngày nay trong phủ có chuyện gì sao nàng lại không biết Tại bữa tiệc ở phù Thọ Vương, mình thể hiện tài năng đưa tới một đống phiền phức không cần thiết Nàng biết hôn sự của mình đang bị lão phu nhân và lý thị tính toán Nếu lại như kiếp trước bị người thao túng Không bằng đến pháp nguyên tự nương nhờ của Phật cả đời không lấy chồng còn tốt hơn Tuyết Lang hình như nhận thấy nàng không vui, đang nằm bên chân nàng đột nhiên đứng dậy, vươn lưỡi ra liếm liếm lòng bàn tay Như Ca như để an ủi. Như Ca vuốt ve bộ lông chân mượt của Tuyết Lang, cảm thấy được an ủi đôi chút, dù sóng gió ập tới thì ít nhất mình còn có một thú cưng vừa hiểu ý người vừa biết hái thuốc này. Đột nhiên Như Ca tựa như nhớ ra gì đó, vội đi tới bàn sách mở sổ sách của mấy chi nhánh dược tiên đường trong kinh thành ra, xem ghi chép mấy ngày nay. Phủ thế tử mua hàng loạt dược liệu, xem qua tên các loại dược liệu, như ca khẽ co mày, rất nhiều dược liệu có tác dụng khiến tốc độ máu chảy trong cơ thể chậm lại, dùng nhiều dược liệu như vậy chỉ có thể là. Như ca đang suy nghĩ, thình lình một hồi tiếng còi vang lên, tuyết lang đang ngồi trồm hồm bên cạnh như ca nháy mắt đứng dậy, tựa như nghe được quân lệnh quay đầu lại nhìn như ca một cái, rồi vọt ra khỏi phòng như tên bắn. Như ca kinh ngạc trần chờ trong chốc lát cũng kêu thanh loan đang đứng canh bên ngoài phòng chạy theo tuyết lang. hai người mở cửa sau nhàn nguyệt các thấy một nam tử đang dẫn tuyết lang rời đi bên hông nam tử sáo ngọc như ca đột nhiên nhớ ra người này là người đã xuất hiện với tiêu dạ huyền ở sau núi lễ học viện hôm nọ thấy một người một thú lên xe ngựa như ca cũng theo sát đêm khuya trên đường lớn kinh thành người lác đác thỉnh thoảng mới có một chiếc xe ngựa chạy qua phát ra tiếng lộc cộc lộc cộc Ước chừng qua nửa canh giờ, xe ngựa phía trước dừng lại tại một tòa nhà lớn ở Thành Đông. Thấy vầng sáng xinh đẹp hắt ra từ tòa nhà như ca rất tò mò. Như ca đẩy cửa chính khép hờ ra, một mùi hoa nhàn nhạt xông tới. Nàng lập tức bị cảnh đẹp trước mắt mê hoặc. Bên trong trừ mấy con đường nhỏ, còn lại đều là từng hàng anh đào thẳng tắp trắng có đỏ có vàng có muôn màu muôn vẻ. Trên đường nhỏ xen giữa những hàng hoa treo rất nhiều đèn lồng tinh xảo, hắt ánh sáng lên những đóa hoa tạo ra vẻ mềm mại nhu hòa. Như ca kìm lòng không nổi từ từ tiến vào trong Anh đào là loài hoa như ca đặc biệt yêu thích Ở Phan Thành, nàng cũng có một biệt viện trồng toàn hoa anh đào Nhưng không được có nhiều chủng loại và nở đẹp như ở đây Như ca đi qua vườn hoa thấy một suối nước nóng Liền hiểu vì sao hoa anh đào ở đây đẹp như vậy trừ khác nhau về đất trồng Còn nhờ tác dụng của suối nước nóng này Ngọc Tiểu Thư thích hoa anh đào ở đây Như ca đang mải mê ngắm hoa Đột nhiên một giọng nói trong trẻo vang lên sau lưng Nàng xoay người nhìn lại, thấy một đám thanh niên đi ra từ lầu trúc ở phía bên kia suối nước nóng, đứng đầu là nam từ áo xanh có sáo ngọc. Tại hạ tiết thanh trạch chào Ngọc Tiểu Thư, thấy tuyết lang trôi ra từ sau lưng nam từ áo xanh, như ca giật mình hiểu rõ, người này cố tình dùng tuyết lang dụ mình đến. Nhất thời ánh mắt như ca nhìn tuyết lang trở nên xa cách. Ngọc Tiểu Thư đừng giận lây tuyết lang, nó đã trải qua huấn luyện đặc biệt nghe theo hiệu lệnh của còi. nếu không do hôm nay tình huống khẩn cấp bọn ta cũng quyết không dám thừa dịp đại ca không tỉnh táo mà trộm trộm lấy cỏi đâu nam từ áo xanh vừa nói vừa xòe bàn tay ra trong tay hắn quả thật có một cái cỏi đồng niêu khắc đầu sói thì ra hắn chính là tiết thanh trạch như ca nhớ mang máng ở đời trước trong những thầy thuốc chữa bệnh cho cầm thân vương thế tử có một người tên là tiết thanh trạch theo lời đồn là em kết nghĩa của cầm thân vương thế tử tiêu dạ huyền Nhưng lúc đó hắn gầy cỏng ốm yếu, lưng còng cực kỳ sa sút hoàn toàn không có dáng vẻ thư sinh tuấn tú như hiện giờ. Nghe nói tiết thầy thuốc kia vì nghiên cứu phương pháp chữa bệnh cho thế tử từng tự mình lẻn vào vân cương thu thập các loại trùng độc đem về đại chu nghiên cứu, đáng tiếc nhiều lần thất bại, ngược lại bản thân bị nhiều loại trùng độc và thuốc hành hạ đến người không ra người quỷ không ra quỷ đủ để thấy độ trung thành của hắn với thế tử. Tiết thanh trạch nói đại ca, như ca tất nhiên biết đó là người nào. Người nọ thống lĩnh quân Bắc Địa huấn luyện tuyết lang nghe theo hiệu lệnh. Như ca nghe Tiết Thanh Trạch nói người nọ không tỉnh táo, không khỏi nhíu mày, đã như vậy, không biết công tử dẫn như ca đến đây là vì chuyện gì. Tiết Thanh Trạch nghe vậy, không trực tiếp trả lời, mà xoay người đi tới con đường sau lầu trúc, như ca đi theo sau, đại khái thời gian khoảng một nén nhang, vòng qua mấy đình đài lầu các tinh mỹ, tới một chỗ đất trống con núi giả. tiết thanh trạch đưa tay nhấn vào một tảng đá nhô ra trên núi giả trên bãi đất trống dần dần hiện ra một khe hở tiết thanh trạch tiến vào đường hầm các cây đúc lần lượt được thắp sáng đi khoảng thời gian uống nửa chén trà rốt cuộc rừng trước một cánh cửa đá tiết thanh trạch ra hiệu cho như ca nhìn qua một cửa sổ nhỏ trên cửa đá bên trong phòng đá bốn bề đều là tường băng thật dày tiêu dạ huyền đã mấy ngày không thấy đang bị bốn dây xích sắt to lớn chói chặt tay chân trên thân thể trần trụi có thể thấy rõ một con trùng phiếm màu xanh dài khoảng một tấc đang chậm rãi bò trong mạch máu dưới sự di truyền của con trùng gân xanh trên trán nam tử nổi lên phát ra từng trận rên gì khổ sở đã cố đè nén có lẽ vì lúc trước từng dùng sức dãy dụa, nên trên tay chân chỗ xích sắt chói máu đang nhỏ giọt máu tươi nhỏ xuống nền băng lạnh lẽo tạo thành mấy chỗ băng màu đỏ tươi nổi bật khác thường Nhìn cảnh tượng trước mắt như ca lặng lẽ thở dài một hơi. Trùng độc ngủ say 4 năm dòng rốt cuộc thức tỉnh Mấy ngày trước tiết thanh trạch hy vọng dùng thuốc có thể kéo dài giấc ngủ của trùng độc giống như năm đó. Nhưng chẳng những không được mà ngược lại trùng độc còn bắt đầu phản ứng với thuốc tăng trưởng với tốc độ kinh người. Hơn nữa mở rộng phạm vi hoạt động. Nhìn con trùng đang tiến về trái tim anh kết nghĩa, nghe được tiếng gầm thét khổ sở của người bị nhốt trong phòng, tiết thanh trạch hoang mang bất lực, chỉ có thể gửi hy vọng vào thiếu nữ đã từng kiềm chế được cổ trùng vào này đây. Lần này theo yêu cầu của anh kết nghĩa, mình phong tỏa tin tức nhưng nếu cứu chữa thất bại, đừng nói mình gánh trách nhiệm không nổi mà cả gia tộc tiết thị cũng rất có khả năng sẽ bị liên lụy. Chỉ hy vọng Ngọc Tiểu Thư có thể nghĩ được cách giải quyết vấn đề khó khăn này, nếu không có thể tưởng tượng được trùng độc sẽ cắn nuốt sinh mạng của đại ca như thế nào. Như ca không có thời gian chú ý đến biến hóa vẻ mặt của Tiết Thanh Trạch nàng đang tập trung nhớ lại những điều liên quan đến trùng độc. Trong một quyển sách cổ của Vân Cương có ghi lại trùng độc chính là thánh vật của bái nguyệt giáo ở Vân Cương. Cổ trùng tên đoạn hồn cổ này tạo thành bằng cách cho mấy trăm loại trùng độc khác nhau vào một cái hũ, mặc bọn chúng cắn giết lẫn nhau, đến khi còn lại một con cuối cùng. Con trùng độc này sẽ do người có huyết thống cao quý và công lực cực cao trong bánh nguyệt giáo dùng máu của mình nuôi dưỡng trong ba năm. Cổ trùng này khi tiến vào cơ thể con người sẽ nhanh chóng sinh sôi nảy nở trong khoảnh khắc biến thành ngàn con, rồi bắt đầu chia ra đi đến khắp các bộ phận. Người bị trúng đoạn hồn cổ, bất luận ý chí có mạnh mẽ đến cỡ nào cũng sẽ bị cổ trùng hành hạ sống không bằng chết, đau đủ bảy bảy bốn mươi chín ngày, khi cổ trùng tụ hội lại lần nữa, sẽ bị cổ trùng chiếm đoạt cơ thể trở nên điên loạn. Như ca nhìn cổ trùng ánh ra màu xanh trong phòng đá, còn nhớ kiếp trước tiết thanh trạch và vài thái y nỗ lực mấy năm, nhưng trừ sinh trưởng và hoạt động trở nên chậm chạp cổ trùng cũng không có biến hóa gì khác. Vậy mà hôm nay, 4 năm trước nó vốn chỉ nhỏ như hạt đậu nành, giờ đột nhiên trở nên to lớn đến hơn một tấc nguyên bản màu đỏ trở thành màu xanh. Hiển nhiên màu sắc và hình thái đã khác hẳn miêu tả trong sách tựa như đã đột biến thành một loại cổ trùng khác. Với tình huống trước mắt chỉ có thể nói cổ trùng này đã tạo thành sức chống cự với những thuốc kia, không những thế chúng còn biến những thuốc đã dùng trên người tiêu dạ huyền trở thành chất dinh dưỡng cho chúng, giúp chúng mau lớn lên. Chúng không những xâm nhập vào da thịt mà thậm chí đã tiến vào mạch máu, với tốc độ hiện giờ của chúng không bao lâu nữa sẽ tràn vào tim phá hủy tất cả. Như ca nghe thấy tiếng cầm nhẹ khàn khàn mà khổ sở của người bên trong, lòng vô cùng đau xót. Mở cửa ra, Tiết Thanh Trạch không đồng ý nói hiện giờ đại ca tinh thần không tỉnh táo, nếu cô nương lại gần có thể sẽ bị nguy hiểm. Nghe vậy, như ca cười một tiếng, Tiết Công từ tìm mọi cách dẫn ta tới đây chẳng phải đã dự liệu được ta sẽ bị nguy hiểm rồi sao. Phủ thế tử cần thuốc có thể vào cung lấy cần gì đến rực tiên đường mua tiết thanh trạch quả thật đã hết lòng suy nghĩ cho tiêu dạ huyền. Tiết thanh Trạch thấy vẻ mặt khinh bì của tuyết lang bên cạnh tự ái, hắn thật lòng nhắc nhở mà. Cửa mở ra, băng giày bốn phía khiến nhiệt độ trong phòng cực thấp như ca đang mặc trang phục mùa xuân nên có chút không chịu nổi, hơi thở ra đều biến thành khói trắng. Tiết thanh Trạch đưa cho nàng áo khoác lông hồ bạc, như ca khoác lên người mới thấy khá hơn một chút. Có lẽ tiêu dạ huyền đã quá mức mệt mỏi, đầu hắn rũ xuống, hai người tới trước mặt mà hắn cũng không có phản ứng gì. Như ca đến gần thấy ở chỗ mấy mạch máu mà trùng độc chui vào bị mở rộng ra tạo thành nhiều đường hầm nổi, một chỗ bên ngực phải tiêu dạ huyền, vì trùng độc hoạt động mà bắt đầu thối rửa khiến người ta ghê sợ. Như ca đặt tay lên ngực tiêu dạ huyền, xuyên qua da có thể cảm nhận được cổ trùng đang ngọ nguậy chậm chạp mà cực kỳ nguy hiểm. Để chứng minh phỏng đoán của mình, như ca rút ra một cây kim châm từ áo ngoài, đâm vào đầu ngón tay mình, đưa ngón tay chảy máu đến nơi trùng độc đang bò, quan sát cẩn thận sự thay đổi của nó. Trùng độc vốn đang chậm chạp di chuyển, giống như bị kích thích bò nhanh dần, thật giống như sói đói nghe được mùi thức ăn, ngón tay như ca di động, cổ trùng cũng di rộng theo, không hướng về tim tiêu dạ huyền nữa mà bò dọc theo đường đi của ngón tay như ca. Máu của nàng 4 năm trước có thể khống chế được trùng độc, hiện giờ trùng cổ đã biến đổi, máu nàng lại hấp dẫn chúng sao? Như ca nhìn cảnh tượng trước mắt lâm vào trầm tư. Bởi vì cổ trùng tăng tốc đau đớn gấp bội khiến tiêu dạ huyền bỗng nhiên thức tỉnh con ngươi vằn vệ tiêm máu, khi thấy người trước mắt liền ngơ ngẩn. Lúc tiết thanh trải cơ hồ muốn hô mau tránh ra, đôi tay tiêu dạ huyền đã dần dần nâng lên cẩn thận chạm vào gò má của người trước mắt, sau đó hiện ra một nụ cười như đang ở trong giấc mơ đẹp. Như ca. Như ca ngẩng đầu lên nhìn người vốn nghĩ sẽ nổi điên lại đang nở nụ cười Cảm nhận ôn nhu dịu dàng trong giọng nói của hắn, lòng như ca ấm áp Ánh mắt nam tử nói cho nàng biết, hắn tin tưởng nàng đến mức nào Tới mức có thể quên đi đau đớn khủng khiếp, không lập tức nổi điên Ta ở đây, hiện giờ ta rất nguy hiểm cũng rất khó coi Đừng xuất hiện trong mộng của ta vào lúc này Ý thức tiêu dạ huyền mông lung, người trước mắt xuất hiện Ở thời điểm hắn thống khổ nhất cho hắn niềm tin để sống nhưng hắn lại không muốn nàng nhìn thấy bộ mặt khủng bố dữ tợn của hắn lúc này vì sợ sẽ dọa nàng chạy mất lần nữa cho dù chỉ là trong mộng nghe vậy như ca run run trong lòng như có thứ gì đó vỡ hòa tiết thanh trạch thấy một màn trước mắt mặc dù có chút máu tanh nhưng vẫn cực kỳ hài hòa một thiêu dạ huyền như vậy hắn chưa thấy qua bao giờ bề ngoài tà lệ vào giờ khắc này trở nên cực kỳ nhu hòa Trong ấn tượng của hắn, đại ca luôn là người lạnh lùng, trên chiến trường có thể phanh kẻ địch thành năm bảy mảnh, trước mặt người thân cũng cực ít lộ vẻ thân thiết, nhưng hiện giờ quả thật làm người ta không thể tưởng thưởng nổi, chẳng lẽ là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Khi tiết thanh chạy còn đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình thì đột nhiên trước mắt hoàn toàn đỏ ngầu, khiếp sợ nhìn trùng độc đang từ từ phá ra mà ra chạy tới chỗ vết thương ở cổ tay máu chảy như suối của như ca tiết thanh Trạch thật lâu không nói được gì. Tiết thanh Trạch thay ta băng bó ta phải về phủ Tiết thanh chạch nhìn thiếu nữ sắc mặt trắng bạch như tờ giấy, nhưng vẫn ông dung mỉm cười, hắn mơ hồ cảm giác ba chữ ngọc như ca này sẽ trở thành nhược điểm trí mạng của từ thần Bắc địa tiêu dạ huyền. Về đến nhà nguyệt các như ca không muốn kinh động những người khác, nhờ thanh loan giúp một tay thay bộ y phục bị máu nhuộm đỏ, một lò huân hương trong phòng để giấu đi mùi máu thanh. Thanh loan đỡ như ca đến rừng nằm xuống, nhìn chằm chằm cổ tay như ca, hốc mắt hơi đỏ. Tiểu thư, lỗ mãng quá. Từ khoảnh khoác tỉnh lại vào 4 năm trước Thanh Loan đã nhận định thiếu nữ trước mắt là chủ nhân cả đời của mình, nhìn tiểu thượng tự gây thương tổn cho bản thân ít nhiều khiến Thanh Loan không thể nào tiếp thu. Máu hắn chứa rất nhiều độc do cổ trùng tiết ra mà máu của ta lại tinh khiết có sức hấp dẫn cực lớn với cổ trùng, thêm nữa cổ trùng đang bò rất chậm, nếu không sao có thể dụ chúng ra được. Nói xong, như ca cảm thấy mệt mỏi cực kỳ, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Thanh Loan đứng ở mép giường. Không nói nữa, đắp mềm cho người trên giường rồi lẳng lặng cầm đống băng và quần áo dính máu rời đi. Như ca vốn nghĩ mình sẽ khôi phục nhanh chóng, nào ngờ sáng hôm sau, lúc liệt thị vào kêu như ca mới phát hiện nàng bị sốt cao. Như ca thấy mẫu thân giúp mình đắp khăn lạnh và cứ nhìn chòng trọc vào cổ tay quấn băng của mình trên khuôn mặt vốn luôn dịu dàng giờ có khuynh hướng phát hỏa thầm lo sợ. Người ta thường nói, bất luận bao nhiêu tuổi con cái trước mặt mẹ vĩnh viễn chỉ là một đứa bé. Lúc ở Phàn Thành mặc dù mọi chuyện lớn nhỏ trong nhà đều do Như Ca xử lý, nhưng đối diện với vẻ mặt hiện tại của mẹ, Như Ca vẫn hơi sợ hãi, chỉ có thể nhìn Vân Kiệt cầu cứu, không ngờ Vân Kiệt cũng mặt hầm hầm xoay đầu đi, không thèm để ý nàng. Mặc dù Liệt Thị không chất vấn nguyên do, nhưng sau đó lúc nào cũng giám sát Như Ca bằng ánh mắt lành lạnh, ngày ba bữa bắt Như Ca phải ăn hết mớ đồ ăn bổ khí bổ huyết do chính tay Liệt Thị nấu. Như ca tự biết có lỗi, dù bình thường không thích ăn những thứ này, nhưng dưới sự kiên quyết và thấy hốc mắt đỏ ửng của liệt Thị, chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời nghiêm túc nằm trên giường làm sâu gạo, hết ăn lại nằm. Tây viện, Ngọc Bảo Ánh ăn mặc xinh đẹp dựa sát vào người Lý Thị, làm bộ thẹn thùng, câu được câu không trò chuyện cực kỳ vui vẻ với lão phu nhân. Lý Thị ngồi bên cạnh, mặt hiện lên nụ cười đắc ý, vừa nhìn đã biết đang có chuyện vui. Vì bệnh thương hàn phải ở nhà nguyệt các nghỉ ngơi mấy ngày, lúc đến tỉnh an lão phu nhân, như ca phát hiện hình như lão phu nhân coi trọng Ngọc Bảo Ánh hơn trước rất nhiều. Tựa như hiện tại, trò chuyện với Lý Thị và Ngọc Bảo Ánh, lơ mẹ nàng một bên. Trên bàn trà trước mặt lão phu nhân, bầy đầy hộp lớn hộp nhỏ, chắn chắn là của Lý Thị và Ngọc Bảo Ánh đem tới hiếu kính. Nếu là ngày trước Lý Thị hận sao không vơ được gì đó từ chỗ lão phu nhân đem về phòng mình, sao có thể hào phóng như hiện tại. Ngọc Bảo Ánh thì biểu hiện hết sức hả hê chắc chắn có chuyện muốn khoe khoang rồi. Về nhàn nguyệt các như ca phái người đem 50 lượng tới Ninh Phúc Đường cho thất ma ma, không bao lâu thất ma ma liền vui cười hớn hở đến nhàn nguyệt các. Đã nhận bạc nên thất ma ma trả lời rất nhiệt tình, biết gì kể hết. Mấy hôm nay, tiểu thư Bảo Ánh và đại công tử của Phụ Kim Lăng Hầu rất thân thiết. Nhị tiểu thư ngày ngày chạy tới Phụ Kim Lăng Hầu, lúc trở về đều cười trúng chím, cứ như trên mây càng thêm trăm chút việc trang điểm. Tư tiểu thư không thấy chứ, vừa nhìn là biết đang yêu. Đại phu nhân nói muốn bàn chuyện thông ra với Phu kim lăng hầu đó. Kim lăng hầu phu nhân không sinh được nhi tử, hiện giờ cho vị đại công tử này trở về kinh, không phải là muốn hắn làm con thừa tự sao. Tương lai chắc đại công tử này sẽ là chủ nhân của hầu phủ, nếu thành thông ra thật thì nở mày nở mặt biết bao nhiêu nha, lão phu nhân tất nhiên rất vui vẻ. Hai ngày nay, nhị phu nhân mang đến nào là tơ lụa châu báo trang sức gì đó, thứ gì cũng có, lão phu nhân có thể không vui sao. Nhị tiểu thư đã như thế, mà đại công tử hầu phù còn thích. Thành nhi đứng bên cạnh bĩu môi, ra vẻ không tin. Hiện giờ khắp kinh thành ai mà không biết tính tình nhị tiểu thư ngọc ra thế nào, hơn nữa mặt mũi đầy sẹo công tử nào cũng tránh không kịp thiếu ra hầu phù chẳng lẽ bị nước vào não hay sao. Thất ma ma thường ra vào nhàn Nguyệt Các đã sớm quen với Thanh Nhi nhanh mồm nhanh miệng, lấy khăn che miệng cười nói, đúng vậy thật là ăn mày gặp chiếu manh, nhị tiểu thư lọt vào mắt xanh đại công tử Hầu Phủ rồi. Hôm đó ở Đông Viện lão thân thấy rõ ràng, nhị tiểu thư ăn mặc xinh đẹp lên xe ngựa của Hầu Phủ. Dù nói là xe của tiểu thư Âu Dương, nhưng vị đại thiếu gia này cũng có trong xe. Hai ngày trước lúc lão thân ra ngoài mua đồ còn thấy phủ viện tướng quân đang nói chuyện uống rượu với hắn rất thân thiết. Theo lão thân thấy, chuyện này chắc tám chín phần rồi. Nói vậy, phủ viện tướng quân đã đồng ý mối hôn sự này rồi. Dĩ nhiên là đồng ý, nghe lão gia nói, gần đây trong triều lý thướng quân gặp khó khăn, danh vọng đã giảm bớt nhiều. Giờ chỉ trông cậy vào làm thông gia với phủ kim lăng hầu để được thật nhiều giúp đỡ thôi. Nghe thất ma ma nói xong, như ca lắc đầu một cái, người khác có thể không biết nhưng nàng thì hiểu rất rõ Âu Dương Thiệu là người thế nào. Hắn ngoài mặt dịu dàng săn sóc trên thực tế lòng lang dạ sói, hèn hạ vô sỉ, vì đạt mục đích không từ thủ đoạn. Tiếp trước thấy máu của mình giúp hắn lọt vào mắt xanh của hoàng thượng thì hứa hẹn đủ điều, biểu hiện cực kỳ yêu thương. song việc bắt mình uống độc dược đẩy vào chỗ chết. Hiện tại sợ rằng hầu phu nhân lấy địa vị con trai trưởng phù kim lăng hầu làm mồi câu để bắt hắn tiếp cận ngọc bảo ánh mà thôi. Trên chiều kim lăng hầu nói giúp lý ra tất nhiên không thể là vì cho Ngọc Bảo ánh thể diện chắc chắn có âm mưu gì đó. Về phần hôn sự càng không biết mấy phần là thật. Đáng lẽ mình đã tiết lộ chuyện trong pháp nguyên tự ngày đó cho Ngọc Giai Nhàn thì nàng ta phải ngăn cản việc này chứ. Nhưng theo như hiện nay không có vẻ gì là như vậy cả. Chẳng lẽ Ngọc Giai Nhàn cố ý. Lại nói, lúc này ở Đông Viện Ngọc Giai Nhàn đang nằm trên giường dưỡng thương, vốn lòng cũng hoài nghi Phụ Kim Lăng Hầu không có ý tốt muốn ngăn cản cậu và mẹ, nhưng nhớ tới lúc Văn Thái Y đến khám nói vết thương trên đồi trượt nặng lên, nếu không nhanh chóng tới phòng thuốc trong cung của lão chữa trị, ngày sau sẽ không thể đi lại được hơn nữa thuốc để trị liệu đều cực kỳ quý giá, cần thêm 10 vạn lượng nữa, mà dĩ nhiên là mẹ không bỏ ra nổi nhiều bạc như vậy, cũng nhờ Phù Kim Lăng Hầu chủ động nói có thể cho mượn 10 vạn lượng này, nên liền thôi không nói nữa. Thật ra vết thương trên chân Ngọc Giai Nhàn trở nặng phần lớn cũng là do Ngọc Bảo Ánh, từ sau khi Ngọc Bảo Ánh khỏe lại, luôn canh cánh trong lòng chuyện ngày đó Ngọc Giai Nhàn đá mình ra, Lý Thị lại lựa chọn cứu Ngọc Giai Nhàn càng làm nàng ta thêm oán hận, không dứt Thường ngày chỉ cần không vui một chút là sẽ phát tiết trên người Ngọc Giai Nhàn, không phải nhéo mấy cái thì là không cẩn thận đáp chúng chân Ngọc Giai Nhàn. Lý Thị thấy Ngọc Giai Nhàn hơi là lạ, hỏi tới nàng ta lại không nói. Sương cốt ngọc Gia nhàn từng vỡ vụt giờ bị ngọc bảo ánh đạp lên, xương vừa mới khớp lại lệch chỗ, bất quá lệch cũng không quá nghiêm trọng, nên bình thường nhìn không ra. Hơn nữa ngọc Gia nhàn quá gấp muốn đi dự tiệc trong thời gian dưỡng thương lại cố gắng tập đi, càng khiến vết thương nặng thêm. Tới giờ đã nghiêm trọng tới mức chỉ đi một hai bước là phải nằm nghỉ. Thấy vậy, ngọc giai nhàn dĩ nhiên cực kỳ sợ hãi, nếu tàn phế thật chẳng phải mình chẳng còn gì hết sao. Chuyện như ca nói lại chưa chắc là thật chẳng nghe phong thanh gì hết lại nói phụ kim lăng hầu tính kế ngọc bảo ánh Nó thì cam tâm tình nguyện tương lai bị làm sao có liên quan gì tới mình đâu Vì vậy ngọc giai nhàn càng thêm kiên quyết lựa chọn im lặng Trong một căn phòng ở đông viện Lý Thị nhìn ngân phiếu 10 vạn lượng trong tay Vui muốn phát điên mặc dù chưa có bảo mối tới cửa nhưng ngân phiếu này đã đủ chứng minh thành ý của hầu phủ Nói là cho mượn nhưng nếu thành thông ra thật chẳng lẽ hầu phủ còn đòi lại May nhờ phu nhân nhìn xa trông rộng, để cho nhị tiểu thư năng tới phù kim lăng hầu chơi, quan hệ hai nhà mới càng ngày càng tốt thế này. Hầu phù có sản nghiệp to lớn, tương lai nhị tiểu thư gả vào đó, sẽ được hưởng thụ cả đời rồi. Dựa vào tình cảm thường ngày của nhị tiểu thư và tiểu thư Âu Dương, sau này đến Hầu phù cũng được coi trọng mấy phần. Nô thì nghe nói gần đây Âu Dương công tử thường đánh cờ nói chuyện phiếm với lão tướng gia rất hòa hợp, thậm chí bên tướng quân cũng nhận được rất nhiều quà tặng từ Âu Dương công tử. Lý Thị nghe vậy càng thêm vui vẻ. Cho nên nói, người nhà quyền quý mắt rất sáng, tiểu tiện nhân ở nhà nguyệt các kia nghĩ muốn vượt nữ nhi ta, nằm mơ đi. Chờ hôn sự thành rồi, bà già kia cũng không thể che chở tiểu tiện nhân đó được nữa. Đến lúc đó ta nhất định gả nó cho một người trong sạch. Lý Thị đưa tờ ngân phiếu trong tay cho hồ Mama nói lập tức chuẩn bị xe đưa giai nhàn đến chỗ văn lão thái y đi, nhanh đưa ngân phiếu cho lão, để lão tích cực trị cho giai nhàn. Kỳ thật lý thì làm sao lại không biết ẩn tình giữa Ngọc Bảo Ánh và Ngọc Giai Nhàn Hiện tại con gái thứ hai nguyện ý cho Giai Nhàn chữa bệnh chắc vì nghĩ dù gì cũng là chị em Đại tiểu thư hầu phụ Âu Dương Lâm sau khi tiễn Ngọc Bảo Ánh về mặt thẹn thùng về xong Xoay người đi vào một gian phòng, mở khóa tiến vào phòng trong Bên trên xà nhà là ba cái đầu lâu đã khô, dưới ba đầu lâu khô còn có ba bồn lửa mạnh Dưới ánh lửa, vẻ mặt đờ đẫn của Âu Dương Lâm biến thành âm u khiến người ta vô cùng kinh hãi Âu Dương Tiệu đi theo hầu phu nhân tưởng thị vào phòng, thấy cảnh tượng bên trong, không khỏi phát lạnh. Âu Dương Lâm hình như là càng ngày càng điên loạn, biến phòng của mình thành nơi kinh khủng như vậy. Hầu phu nhân tưởng thị ngược lại không chút để ý cảnh tượng trước mắt, vẻ mặt thương yêu tiến lên nắm hai bàn tay lạnh lẽo của Âu Dương Lâm, Trần an. Mẫu thân, phủ viễn đại tướng quân ta muốn hắn không được chết tử tế. Yên tâm. Nương và phụ thân sẽ không bỏ qua cho hắn, hầu phu nhân liếc mắt nhìn Âu Dương Thiệu sau lưng, trong lòng nắm chắc mười phần. Lão tả tướng Lý Chuẩn đã già, không còn một phần nhỏ thận trọng như năm đó. Mà Lý lập lại là thằng ngu, đụng phải Âu Dương Thiệu cố ý tiếp cận, chỉ có một chữ thua. Lý ra không bao lâu nữa sẽ xong đời. Còn có Ngọc Như Ca khiến nó vào hầu phủ, để nó làm một tỳ thiếp ai cũng có thể đùa bỡn. Tỳ thiếp. lời âu dương lâm khiến âu dương thiệu sững sờ nhớ tới thiếu nữ như thiên nữ hạ phàm ngày đó ở phù thọ vương âu dương thiệu ít nhiều hơi có chút do dự sao người không nỡ âu dương lâm thấy do dự trong mắt âu dương thiệu nở nụ cười điên cuồng chỉ là một nữ nhân mà thôi nếu ngươi mê nó có thể hưởng cùng thiệu nhi lâm nhi là muội muội ngươi chẳng lẽ yêu cầu như thế ngươi cũng không làm được Âu Dương Tiệu thấy ánh mắt tàn khốc của thường thị, hai tay bất giác nắm chặt thành đấm, nháy mắt vẻ mặt trở nên ôn hòa như gió. Nguyện vọng của muội muội huynh trưởng có thể nào từ chối, chờ xử lý xong chuyện lý ra, ta nhất định sẽ dốc toàn lực thực hiện mong muốn của muội tiện nhân chết tiệt bản thân mình như vậy, vẫn không quên tính kế người khác thật ghê tởm. Ừ, vậy thì tốt. Tưởng thị vừa trả lời vừa thầm nghĩ Âu Dương Tiệu là một con chó biết nghe lời, chỉ cần một ngày không cho nó thân phận con trai trưởng thì nó vĩnh viễn chỉ có thể cúi đầu nghe theo mình. mươi 52, dạ thám hương khuê. Trong phòng sách phù thế tử Tiết Thanh Trạch đứng nghiêm một bên, nhìn về phía nam tử mặc áo bào thêu mãng xà màu đen phía trước vẫn một mực yên lặng không lên tiếng, gió lốc trong đôi mặt hẹp dài kia làm hắn cảm thấy như đang đứng trên bàn trông. Người khác có thể không nhìn ra, nhưng đi theo tiêu dạ huyền nhiều năm, hắn sao không biết đại ca đang thực sự nổi giận trầm mặc hồi lâu, tiết thanh Trạch dáng nặn ra nụ cười gượng Đại ca đừng nhìn đệ như vậy, nếu được chọn lần nữa, đệ vẫn sẽ làm như thế tìm ngọc tiểu thư đến Mấy năm nay, chúng ta tốn không ít tâm huyết với bái nguyệt giáo Nhưng lại thu được tin là tên giáo chủ chết bầm của bái nguyệt giáo Kẻ nuôi cổ trùng này đã chết từ 4 năm trước trong cuộc tranh chấp nội bộ rồi Nếu còn thời gian, đệ có thể tìm những cổ trùng còn sót lại của bái nguyệt giáo đem về nghiên cứu, nhưng cổ trùng đã đến quá gần tim đại ca, để bất lực. Đại ca phải biết chỉ cần có thể cứu được đại ca cho dù muốn mạng của đệ, đệ cũng sẽ cho những thứ khác không ở trong phạm vi lo nghĩ của đệ. Mặc dù biết người trước mắt nói là sự thật, nhưng nếu động tác của nàng không đủ nhanh, một khi trùng độc thông qua vết thương chui vào trong thân thể nàng, hậu quả khó mà lường được. Tiêu dạ huyền nhớ lại trong ý thức mông lung, máu nàng bắn tung tóe và thân hình nhỏ gầy lung lay, khuôn mặt tái nhợt. Cứ nghĩ tới đó hắn liền nhịn không được muốn bóp chết người trước mắt. Nam tử nhìn áo khoác lông hồ bạc dính đầy máu trên bàn, mắt xẹt qua chút lạnh lẽo. Mấy ngày tới, đừng để ta thấy để. Nghe vậy tiết thanh chạch run lên, theo lời lui ra ngoài. Rốt cuộc trong thư phòng chỉ còn lại một mình tiêu dạ huyền. Hắn nằm ngửa trên ghế dựa không biết đã qua bao lâu trong phòng truyền ra một tiếng thở dài. Như ca âm thanh cực kỳ cô đơn, cực kỳ triền miên, lại mang theo kiên định không cách nào nói rõ. Màn đêm buông xuống, như ca uống xong thuốc bổ, nằm lăn qua lăn lại trên giường, bởi vì vết thương trên tay, liệt thị cấm thiệt như ca đụng vào may vá hay sách vở cho dù nàng năn nỉ thế nào cũng không có tác dụng. Vân kiệt càng quá hơn, mỗi ngày trời chưa tối hẳn đã bắt nàng về phòng nghỉ ngơi, không cho ai tới quầy giày, nói là nghỉ ngơi dưỡng sức. Dưới sức ép của một lớn một nhỏ cộng thêm sự giám thị nghiêm khắc của ba đại nha hoàn, như ca giống hệt heo nhỏ hết ăn rồi ngủ. Như ca lăn qua lăn lại nửa ngày trời, rốt cuộc cũng hơi buồn ngủ kéo chăn mỏng lên, vui vẻ đi gặp chu công. Không biết đã ngủ bao lâu, như ca cảm thấy trên cánh tay hơi ngứa Nghĩ rằng trong phòng có mũi, thuận tay đập một phát Chỉ nghe bóp một tiếng, nàng lập tức thức tỉnh Thấy người ngồi ở ghế đầu bên giường, bèn giật mình bật dậy Người này không phải nên ở nhà dưỡng thương sao Thế nào lại xuất hiện tại phòng ngủ của mình Như ca thấy nam tử nhìn mình chăm chú, vừa tức vừa thẹn Chiến thần bắc địa bảo vệ quốc gia gì chứ Mình tốn nhiều máu như vậy rốt cuộc cứu Phải một tên háo sắc nửa đêm đột nhập vào phòng ngủ nữ tử Lưu manh, nàng sơ sờ, sờ y phục vẫn trình tề. Như ca bực mình nói, đêm đã khuya thế tử xuất hiện ở đây sợ rằng có nhiều bất tiện, mời về cho. Ngọc như ca đánh con cháu hoàng thất phải bị tội gì. Giọng nam từ khàn khàn, nhưng một phần nguy hiểm cũng không có. Nghe vậy, như ca thận trọng nhìn lên trên má phải người nọ quả thật có một vết đỏ hình bàn tay. Không phải vừa rồi bị mình đánh trong vô thức chứ. Như ca có chút giật mình, nhưng nhớ tới hành động xấu của người này. Mạnh dạn hơn, định xuống giường lại bị người ngồi bên mép giường ngăn trở, vì vậy rớt khoát ngồi chồm hổm trên giường hỏi. Đêm khuya thế từ xông vào khuê phòng thiếu nữ, không biết vì chuyện gì. Nam tử nhìn cô gái nhỏ trước mắt, trong mắt sâu thêm, cúi người tới gần, nói bên tai Như Ca. Đến thăm người ta yêu âm thanh nam tử gần như nỉ non, làm mặt Như Ca lập tức đỏ bừng. Không biết xấu hổ, ai là người hắn yêu chứ? Như ca ngẩng đầu lên, vốn muốn đáp lại một cách mỉa mai nhưng bắt gặp đôi mắt sâu lắng của nam tử, hồi lâu mới lắp bắp lên tiếng, chỉ sợ thế tử tìm lộn chỗ rồi, người yêu của thế tử đều ở trên những bức họa mỹ nhân trong cung đó Như ca chưa kịp nói hết, đôi môi đã bị ngăn lại Không để nàng nói nữa, hắn cúi đầu hung hăng mút chặt môi nàng, điên cuồng hấp thu thơm ngọt bên trong tùy ý và bá đạo một tay để bên hông nàng ôm chặt nàng vào lòng Sống hai đời, Như ca chưa từng bị hôn mãnh liệt như vậy trong khoảng thời gian ngắn không biết phản kháng. Đợi khi phản ứng lại, đôi tay đã bị nam từ ép vào ngực chẳng thể động đậy nhất thời khẩn trương, nước mắt nhanh chóng ngưng tụ. Lúc này trong lòng Như ca vô cùng tủi thân, kiếp trước mình vì hắn mà bị cuốn vào âm mưu hủy diệt cả đời mình, hiện giờ mình cứu hắn còn bị hắn bắt nạt thật vô lý mà. Nàng nhớ tới cảnh ngầu kiếp trước tỉnh táo, lạnh nhạt gì đều không còn nữa, nước mắt rơi như mưa. Nam tử đang gần như si giải, thấy nước mắt trên mặt nàng, lập tức dừng lại, nghĩ mình đã dọa nàng sợ thận trọng dùng hai tay gạt nước mặt cho nàng, tim như bị dao cùn xoáy vào. Đừng khóc, hắn cực kỳ yêu nàng, chỉ muốn dùng hành động nói cho nàng biết tình cảm kìm nén bấy lâu của hắn mà thôi, không ngờ lại làm nàng khóc. Tiêu dạ huyền quả thật muốn đấm tường. Huynh khi dễ người, như ca nghe thấy lời nói mang theo thương tiếc của nam tử, biết người trước mắt hoàn toàn không có nguy hiểm, khóc càng giữ Là ta khi dễ người. Đừng khóc đừng khóc như ca chẳng thèm suy nghĩ gì nữa Chỉ biết là không ngừng được đã sắp 40 Không đúng là 540 tuổi mà không biết nước mắt ở đâu nhiều dữ An ủi thế nào cũng vô dụng Tiêu dạ huyền đành mặc người trong lòng khóc cho đã Vỗ vỗ lưng người đã khóc cơ hồ đến đau sốc hông Không biết qua bao lâu oán khí của nàng hình như đã phát tiết xong Tiếng khóc dần dần ngừng lại Mặc cho tiêu dạ huyền lau mặt xuồng Chỉ tức giận ngồi trên giường Như ca đánh con cháu hoàng thất tội đáng chết vạn lần Tiêu dạ huyền thấy như ca rốt cuộc không khóc nữa, hết sức vui mừng, vuốt vuốt mấy sợi tóc rối trên mặt nàng, trong mắt tràn đầy cưng chiều. Ta cho phép nàng đánh, nếu còn chưa hết giận cứ tiếp tục. Nói xong tiêu dạ huyền nắm tay như ca đưa tới mặt mình. Như ca cả kinh giật tay lại, nháy mắt đau đớn trên tay truyền đến khiến nàng hít vào một hơi. Như ca bất đắc dĩ nhìn cổ tay mình, vết thương vừa khép lại không bao lâu đã rách ra, lụa trắng trên tay rất nhanh hiện ra vết máu. Tiêu dạ huyền nghe thấy tiếng hít khí của Như ca cũng thấy được vết máu, nhất thời chân tay luống cuống. Như ca thấy vẻ hốt hoảng trên mặt nam tử tức giận đã tiêu hơn phân nửa. Nàng dùng tay trái không bị thương chỉ chỉ về phía bàn trang điểm bên phải gian phòng, trên bàn có nước sạch, dưới bàn có hòm thuốc, trong đó có thuốc cầm máu và băng. Theo chỉ dẫn tiêu dạ huyền nhanh chóng đem hòm thuốc và nước sạch tới. Mở hộp thuốc ra, tìm một bình thuốc ghi chứa bột cầm máu và một miếng vải băng, đặt tay như ca lên gối xứ, cẩn thận tháo miếng vải đã thấm máu trên tay nàng ra, rắc bột cầm máu lên, dùng nước rửa sạch máu tụ chung quanh, rồi dùng băng mới cuốn lại, tất cả động tác giống như một tín đồ thành kính khiến người ta nhìn thấy mà lòng mềm nhũn Tiêu dạ huyền cầm tay như ca nhìn hồi lâu thấy vết thương không tiếp tục chảy máu, mới đặt tay nàng xuống nệm gấm. Trong phòng, hai người nhìn nhau thật lâu, cuối cùng tiêu dạ huyền không nhịn được định chạm vào mặt nàng, lại bị như ca nghiêng người né tránh. Tay hắn dừng giữa không trung nhẹ giọng nói ta yêu nàng. Thiết tha trong mắt hắn, lời nói êm ái khiến lòng như ca thoáng xúc động, lại nghĩ đến thận phận của người trước mắt mà mà phần rung động này nháy mắt ngừng lại, nhìn người ngồi đối diện trầm mặc chốc lát mới mở miệng. Như ca tính tình kiêu ngạo cả đời tuyệt không làm thiếp lại thêm hay ghen, không cho phép phu quân mình có hồng nhan chi kỳ khác. Nếu thế tử chỉ là nhất thời thích thú, xin dừng tay, đừng cho như ca có ý nghĩ không nên có. Hồi lâu, người đối diện cũng không nói gì, chỉ nhìn nàng thật sâu. Như ca tự cảm thấy đã nói rất rõ, hắn biết khó sẽ tự lui. Nến trong phòng đã cháy hơn một nửa, nàng sốc chăn lên nằm xuống, người mất máu quá nhiều thật sự không thích hợp thức đêm. Không biết qua bao lâu tiếng cười nam tử truyền đến, rồi sau đó là giọng nói ôn nhu cả đời làm thê, dưới thê không thiếp. Nghe vậy thân thể người trên giường hơi hơi chấn động. Tiêu Dạ huyền ham chú nhìn gương mặt mỹ lệ của thiếu nữ, nghe tiếng hít thở đều đều của nàng cho đến khi chân trời hiện ra ánh sáng, hắn đặt một nụ hôn lên trán nàng rồi mới hài lòng rời khỏi phòng. Như ca vốn ngủ đưa lưng ra phía ngoài, ngay sau khi nam tử rời đi, liền mở mắt ra, vuốt vuốt trái tim đang nhảy nhót. Nơi đó có hai âm thanh, một âm thanh tự nói đừng vì một câu hứa hẹn hư vô liền phó thác cả cuộc đời mình, âm thanh khác lại nói, Ngọc như ca, ngươi động lòng. Cuối cùng sau một hồi hỗn loạn, như ca thầm quyết tâm, về sau lúc ngủ nhất định phải đóng cửa sổ thật chặt giọng điệu như vậy thật quá mức nhiễu loạn lòng người. Sáng sớm, như ca đi chào hỏi lão phu nhân, gặp được Ngọc Tĩnh Nhã đã lâu không thấy, nên hơi kinh ngạc. Kể từ đầu năm, sau hôn lễ ẩm ý kia, Ngọc Tĩnh Nhã vẫn chưa trở về Ngọc Phủ lần nào, theo Lý, nên ở trong tướng phủ an tâm dưỡng thai, sao giờ ôm bụng lớn trở về. Như ca hỏi thăm mới biết thì ra bên phủ Tướng Quân cho Lý thị chút thuốc bổ, Ngọc Tĩnh Nhã bị phái đi tặng đồ. Nhìn kỹ một chút cái thai gần 7 tháng to lớn đè nặng lên thân thể gầy yếu của nàng, trông không cân xứng tí nào. đáng lẽ ngọc tĩnh nhã mang thai con của con trai trưởng phủ tướng quân người phủ tướng quân phải rất xem trọng nhưng nhìn tình cảnh trước mắt ngọc tĩnh nhã hình như đã bị không ít hành hạ mặt mũi tiều tụy khóe mắt trái rõ ràng còn có vết thương rất nặng lão phu nhân mặc dù nói không trách tội ngọc tĩnh nhã gạt chuyện mang thai nhưng ít nhiều cũng không muốn thấy mặt lão phu nhân vẫn giận vì chuyện trở mặt với đồ đại nhân ở chiêm sự phủ mà ngọc chính hồng xém chút nữa không giữ được chức quan nói chuyện không được hai câu đã lấy cơ thân thể không khỏe về phòng nghỉ ngơi Lý Thị và Ngọc Bảo ánh hiền nhiên cũng nhìn không vừa mắt Ngọc Tĩnh Nhã. Nếu không do Ngọc Tĩnh Nhã đang mang thai con Lý Ngọc Đình, e rằng không thể thiếu bị một phen đánh chửi. Thấy lão phu nhân đi, mẹ con Lý Thị cũng rời khỏi ninh phúc đường. Ngọc Tĩnh Nhã thấy mọi người lần lượt rời đi cũng không tính đi cứ lẳng lặng mà ngồi. Đã lâu không gặp tam tỷ sống tốt không, như ca nhớ kiếp trước Ngọc Tĩnh nhã gả cho đồ đại nhân chiêm sự phủ, không quá nửa năm đã bị lão đánh chết hôm nay theo Lý Ngọc Đình, xem ra vẫn không được như ý, mặc dù không thân với nàng ta, nhưng như ca vẫn có mấy phần đồng tình. Chẳng có gì không tốt bất quá là ngồi ăn rồi chờ chết thôi, Ngọc Tĩnh nhã cười chua xót Vốn nghĩ con đứa bé này sẽ được coi trọng chút nào ngờ vừa vào Lý Phủ chưa tới ba ngày, đã có một đống nữ nhân đến tuyên bố mang thai con của Lý Ngọc Đình, trong đó có một người là cháu gái bên ngoại của phu nhân Lý tướng Quân, như vậy đứa bé này của ta chẳng đáng tiền rồi. Phu nhân Lý tướng Quân dĩ nhiên là thiên vị người bên nhà mẹ mình, hiện giờ chính thất của Lý Ngọc Đình chính là đứa cháu bên ngoại đó. Như ca sừng sốt Lý Ngọc Đình này ngay cả người nhà mẹ đẻ của mẹ mình cũng không bỏ qua thật đúng là thân càng thêm thân. Vết bầm trên mặt Ngọc Tĩnh Nhã kia chẳng lẽ là bị vờ cả Lý Ngọc Đình đánh. Miệng đã hé ra nhưng rốt cuộc như ca vẫn không hỏi. Tuy vậy hiển nhiên là Ngọc Tĩnh Nhã trở về để kề khổ nên không muốn dừng lại. Chính thất kia cũng người hiền lành chưa từng khắc nghiệt với ta thường ngày sống bình an vô sự. Chỉ là Lý Ngọc Đình nhắc tới cái tên đó trong mắt Ngọc Tĩnh Nhã tràn đầy ý hận khắc cốt. Mình không còn dùng được sống lay lắt qua ngày cũng thôi đi lại cứ uống say liền đổi đủ phương pháp hành hạ bọn nữ nhân chúng ta. Đột nhiên, Ngọc Tĩnh Nhã giống như nhớ ra gì đó, nhìn như ca cười quỷ dị, khiến như ca cảm tê thấy cả người không được tự nhiên. Ta biết ngươi hiểu y thuật, muốn hỏi ngươi một chuyện nam nhân bị thiến, nơi đó còn có thể chết đi sống lại, như cây khô gặp mưa xuân mà hồi sinh không. Cho dù là hoa đà, sợ rằng cũng không có bản lĩnh đó. Như ca lắc đầu một cái. ha ha Ngọc Tĩnh Nhã thấy như ca lắc đầu cười lớn lên, cười đến mức thân thể cơ hồ muốn đổ. như ca liền vội vàng tiến tới đỡ nàng ta bụng lớn như vậy nếu té cũng không phải chuyện đùa đúng vậy sao có thể có loại khả năng này kỳ lạ là bọn họ lại rất tin không biết đại thiếu gia của phù kim lăng hầu có tâm tư gì mà ngày ngày chạy tới phủ tướng quân mời cả một đạo sĩ về luyện đan nói chỉ cần uống đan dược của đạo sĩ này là lý ngọc đình có thể biến thành nam nhân thực thụ lần nữa hiện giờ trong ngoài tướng phủ đều dán bùa cả phòng bếp cũng không bỏ qua đạo sĩ Đúng, mặc áo bào màu đen, dầu bên mép vỉnh ngược lên, tự xưng là Trương Thiên Sư ở lĩnh Nam, có bản lĩnh làm người ta cải tử hồi sinh. Hắn mở một tờ giấy trắng ra, đốt lá bùa rồi quơ quơ trên giấy trắng mấy cái, trên giấy trắng liền xuất hiện một mỹ nhân đang múa, vung tay lên, bùa tắt mỹ nhân cũng biến mắt mặc dù nhìn rất thật nhưng Trung Quy Ta vẫn cảm thấy có gì đó không đúng. Không thể không nói, trực giác ngọc tĩnh nhã là cực kỳ chính xác. Tên Trương Thiên Sư này, như ca biết rất rõ, lão nguyên là kẻ bịp bợm tinh thông một ít kỹ xảo kỳ lạ sau được Âu Dương Thiệu thu nhận thay hắn nhiều chuyện bại hoại Năm đó chính tên Trương Thiên Sư này nói nàng và Âu Dương Thiệu có duyên vợ chồng ba đời ba kiếp cũng y như lời ngọc tĩnh nhã kể bày ra một tờ giấy trắng, đốt bùa lên thì trên giấy hiện lên chữ tam thế vì vậy như ca mới lầm tưởng Âu Dương Thiệu là người chồng trời định của mình. Bây giờ nghĩ lại, chẳng qua là lão dùng một loại nước đặc biệt vẽ lên giấy trắng sẵn, mắt thường nhìn không thấy nhưng chỉ cần hơ lửa là hình sẽ hiện lên. Âu Dương Thiệu làm vậy tất nhiên là có âm mưu, lần này sợ rằng tướng phủ thật sự gặp nạn rồi. Tỷ đã biết không đúng, sao không nhắc nhở tướng quân đề phòng. Hiện giờ dù sao thì cũng là người phủ tướng quân. Ta dĩ nhiên biết đạo lý môi hở răng lạnh, nhưng ta nói có ai nghe đâu, người cũng biết vừa nghe ngọc dai nhàn cần tiền chữa bệnh hầu phủ đã cho mượn ngay 10 vạn lượng. Hiện giờ lý ra ai ai cũng xem đại công tử phù kim lăng hầu là người nhà ta vừa nói ra, liền bị trương thiên sư nói là có tướng khác chồng, phu nhân nghe xong không thèm giả bộ hòa nhã với ta nữa, giờ ta sống ngày nào hay ngày ấy, hy vọng có thể thuận lợi sinh được nhi tử tương lai nhờ cậy vào nó mà thôi. như ca thấy ngọc tĩnh nhã như vậy không biết nói gì cho phải mấy đứa con trai lý gia đều thành thái giám hiển nhiên là bọn họ ôm kỳ vọng cực lớn cộng thêm âu dương thiệu tính toán thật sự cẩn thận đã thành công trở thành quý nhân của lý gia ngân phiếu kia là để chặn miệng ngọc gia nhàn trong mắt lý gia ngọc tĩnh nhã trước sau vẫn là người ngoài nói ra không được tin tưởng cũng đúng vậy tam thì phải dáng giữ gìn sức khỏe ta hiển nhiên sẽ chăm sóc nó thật tốt sờ sờ bụng trên mặt ngọc tĩnh nhã tràn đầy tình mẻ Lúc hai người đang nói chuyện thì người làm phụ tướng quân đến gọi người, nhìn theo bóng lưng ngọc tĩnh nhã, như ca đột nhiên cảm thấy nàng ta thật đáng thương. Nghe thất ma ma nói thường ngày ngọc tĩnh nhã đối với lão phu nhân trịnh thị vô cùng cung kính, thấy nàng như vậy, lão phu nhân lại thờ ơ không quan tâm, thật khiến lòng người lạnh lẽo. Như ca nghĩ nếu không nhờ mình hay tặng quà hiếu kính và vì mình còn giá trị lợi dụng sợ rằng cảnh ngộ của mình cũng không khá hơn là bao. mươi 53, tên cặn bã bị cắn. Trong ngự thư phòng, hồng đế mặc long bào vàng sáng ngồi trên ngai vàng, trong tay đang cầm chén trà vân long chỉ dùng cho hoàng thất vừa uống xong một hớp, đã thấy tiểu thái giám tiến vào bẩm hoàng thượng cầm thân vương thế tử xin gặp. Nghe vậy, mày hồng đế giãn ra, nói truyền vào. Không bao lâu cầm thân vương thế tử tiến vào, đứng không xa bàn sách trên mặt mang theo vẻ cung kính của thần tử đối với đế vương, nhưng nếu nhìn kỹ, trong đôi mắt lạnh lùng có nhàn nhạt thân tình. Hồng đế lên ngôi nhiều năm tự nhiên có một cỗ khí thế đế vương khó nói nên lời. Nhưng khi đối mặt với tiêu dạ huyền thì loại khí thế đế vương này không nghi ngờ gì đã bị giảm đến mực thấp nhất ánh mắt vốn làm người ta không dám nhìn thẳng lúc này lại mang theo một chút ôn hòa. Dạ huyền chậm nghe thanh trạch nói cổ trùng trong cơ thể con đã lấy ra nhưng vẫn còn chưa khỏi hẳn gấp tới đây là có chuyện gì sao. Đối với đứa cháu này hồng đế có cảm giác thân thiết khó tả. Đứa nhỏ này mặc dù tính tình không tốt lắm, nhưng năng lực xử lý công việc cực mạnh hơn nữa lớn lên ở trong cung, xưa nay hồng đế luôn thương yêu như nhi tử, rất tin tưởng. Lúc trước chinh chiến, vào thời khắc nguy hiểm nhất, ngay cả những đứa được gọi là con ruột kia cũng né còn không kịp, chỉ có đứa cháu này là cản tên cho mình, mỗi lần thấy, hồng đế luôn cảm thán sao đứa bé này không phải là nhi tử của mình. Tiêu dạ huyền cũng không quanh co lòng vòng, nói dạ huyền muốn xin thánh thượng hạ chỉ ban hôn. Hồng đế nghe vậy cực kỳ kinh ngạc mấy năm nay ông ngoại và phụ thân của nó rất quan tâm việc này. Chỉ là mỗi lần nhắc tới đều bị nó cự tuyệt. Nếu không phải ở Vân Cương xảy ra chuyện, mình đã sớm khiến đứa cháu này thành ra chẳng qua lúc đó biểu hiện của những nữ từ kia thật làm người ta thất vọng. Cũng làm cho dạ huyền chán ghét đến tận xương tùy, giờ thấy nó chủ động nhắc tới thật khiến Hồng đế rất đổi vui sướng. Ban hôn, cho con, tiêu dạ huyền trịnh trọng gật đầu dạ. Hồng đế rất hứng thú, vốn cho là chuyện này phải để hoàng hậu mở miệng mới xong, không ngờ giờ đứa nhỏ này không chỉ muốn lấy vợ mà còn tự thân đến cầu ban hôn, xem ra nhất định là nó cực kỳ thích cô nương kia. Hồng đế đặt chén trà xuống, vui vẻ hỏi là tiểu thư nhà nào. Tứ tiểu thư ngọc phù, ngọc như ca. Trong đầu hồng đế lần lượt điểm tên các thần tử chỉ có quan tam phẩm ngọc chính hồng là họ ngọc bất quá nghe nói chính thê hắn chỉ có hai nữ như thứ tiểu thư hình như là thứ nữ. Hồng đế trầm ngâm. Tiêu dạ huyền biết hồng đế nghi ngờ thản nhiên giải đáp nàng là thứ nữ của quan tam phẩm ngọc chính hồng. Thứ nữ, trên mặt hồng đế có mấy phần không vui tiểu thư nhà quan lại quyền quý con không coi trọng sao lại muốn cưới thứ nữ ngọc phủ làm thê. Không bằng tuyển một người khác làm thê, để nàng làm tiểu thiếp. Tiêu dạ huyền liếc hồng đế một cái nói tiểu thư nhà quan lại quyền quý có nhiều hơn nữa chất nhi cũng chỉ muốn lấy nàng làm thê. Nếu là những người khác bệ hạ cứ chờ đến quân kỹ quán tìm người đi. Hồng đế nghe vậy nghẹn lời, đồ bất hiếu này, lại dám uy hiếp mình, nhưng đối mặt với đứa cháu mình thương nhất Hồng đế không cách nào nghiêm nổi, chỉ có thể bất đắc dĩ nói, phụ vương và mẫu phi con đã đồng ý. Phụ vương và mẫu phi dường như nhớ tới điều gì, tiêu dạ huyền không nói thêm gì nữa. Hồng đế thấy vẻ mặt hơi cô độc của tiêu dạ huyền, trong lòng đau xót, ôn hòa hỏi, cô nương kia thật tốt như vậy, để con thích như thế. Nhớ tới đôi mắt long lanh của người kia, khóe môi tiêu dạ huyền khẽ cong lên, trong mắt mang theo một chút dịu dàng dạ không ai bằng. Không ai bằng, ba chữ này nghe sao mà nặng, khiến hồng đế chấn động. Dạ huyền có thể sống tới bây giờ, trình là nhờ nàng. Thì ra nàng là tiểu nha đầu bốn năm trước đã cứu con sao đó vội vàng bỏ chạy. Hồng đế bỗng nhiên hiểu ra thấy tiêu dạ huyền mím chặt đôi môi, biết mình nói ra lời không nên nói, lắc đầu một cái, xem ra chất nhi động lòng thật rồi. Tính tình nó quyết liệt hơn người khác nhiều, một khi quyết định là tám con ngựa kéo cũng không thay đổi, mình không thành toàn cho nó thì còn cách nào khác. Về phần đôi phu thê không biết điều kia thôi vậy. Được rồi, mấy ngày nữa chấm sẽ hạ chỉ ban hôn. Tiêu dạ huyền khẽ lắc đầu hạ bây giờ luôn. Hắn biết có lẽ nàng vẫn chưa thương hắn, nhưng hắn sẽ không cho nàng thêm cơ hội rời đi. Hắn muốn để cho nàng nhanh chóng biết nàng thuộc về hắn là thê tử duy nhất của hắn. Hồng đề nghe vậy buồn cười nói. Hiện giờ, chất nhi thật nóng lòng, cử cũng đã tìm tới rồi chẳng lẽ còn sợ nàng chạy mất sao. Nói xong phân phó Lý Công Công đang đứng nghiêm một bên lấy thánh chỉ tới, Hồng Đế muốn tự mình nghĩ phải viết thế nào. Lý Công Công đem tới một mảnh lụa màu vàng sáng cung kính đặt trước mặt Hồng Đế. Dưới ánh nhìn chăm chú của tiêu dạ huyền Hồng Đế vung tay lên, bốt chuyển động như rồng bay từng chữ hiện ra cuối cùng đặt bốt xuống, lấy ngọc tỷ ấn lên góc phải phía dưới mảnh lụa. Thánh chỉ ban hôn đã hoàn thành. Hồng Đế cười nói, hài lòng chưa? Nhận lấy thánh chỉ nhìn kỹ xác nhận không có gì sai sót Tiêu dạ huyền cười sáng lạn y hệt đứa bé có được món đồ chơi yêu thích Nhưng chỉ trong chốc lát lại đổi thành ánh mắt sáng quắc nhìn Hồng Đế xính lễ Bị ánh mắt như vậy nhìn, Hồng Đế cảm thấy da đầu cũng muốn tê dại Mấy năm nay đưa cháu này cơ hồ đã vơ vét sạch những thứ quý báu của mình Hồng Đế bắt đắc dĩ lắc đầu Chất nhi muốn cái gì tự mình đến quốc khố lấy đi ta đều đồng ý Nghe nói tây vực tiến cống một cây châm làm từ thủy tinh là ám giả chi quang, hiện giờ không có trong quốc khố. Tình hình này là phải tốn giữ rồi thôi ai bảo mình không cự tuyệt được làm chi. Lý Đức người đến phủ nội vụ lấy món ám giả chi quang đó tới đây. Lý Công Công vội đáp một tiếng, không người lui ra khỏi ngự thư phòng, chạy đến phủ nội vụ. Sau thời gian một chén trà, Lý Công Công mang một cái hộp hoa văn tinh Mỹ trở lại cung kính dâng cho tiêu dạ huyền. Tiêu Dạ huyền mở hộp ra, liền thấy cây châm tản ra ánh sáng ong ánh trong suốt, không kìm được khẽ mỉm cười, chắc nàng sẽ thích. Thép trăm năm biến thành bũ nhão rồi, hồng đế tiêu Dạ huyền như vậy, liền biết dễ tình đâm sâu rồi. Nâng chén trà lên thong thả uống một hớp nói như ý rồi nha. Tiêu Dạ huyền đóng nắm hộp lại, nhìn Lý Công Công nói phiền Lý Công Công đi ngọc phù tuyên chỉ với ta. Hồng đế nhất thời im lặng, còn muốn tự mình đi. Bất đắc dĩ nhìn Lý Đức nói không nghe à, bảo ngươi đến Ngọc Phủ truyền chỉ đó. Thánh chỉ vừa viết xong không bao lâu, mực còn chưa khô, đã thúc giục người đi truyền chỉ, hơn nữa thế từ còn tự đi, vị Ngọc Tiểu Thư này quả nhiên là được sủng ái vô cùng. Nghĩ vậy, Lý Đức không dám chậm trễ chút nào, nhận lấy Thánh chỉ đi theo Tiêu Dạ Huyền. Hồng Đế thấy vẻ mặt vui vẻ lúc rời đi của Tiêu Dạ Huyền, trong đôi mắt sắc bén cũng có mấy phần ý cười. Là đế vương, thần tử đều là vũ khí lợi hai của mình, nhưng chỉ có chất nhi này là người duy nhất mình có thể tin tưởng. Bên ngoài sân nhỏ nhàn nguyệt các, hoa anh đào nở rộ. Dừng trúc vây quanh nhàn nguyệt các đã bị chặt bỏ hơn phân nữa chỉ để lại một vòng bao làm nền cho hoa anh đào, bởi vì có hoa này mà nhàn nguyệt các thành một nơi phong cảnh xinh đẹp, thường có người đến ngắm hoa. Liệt thị biết như ca thích loại hoa này, nên nàng tưởng là liệt thị cho người gieo xuống, còn dặn dò các ma ma nha hoàn trong nhàn nguyệt các coi chừng, chớ để người ta làm gãy. Ngồi trong đình nhỏ thỉnh thoảng ngắm nhìn vườn hoa phía trước như ca đang cúi đầu vẽ một bức hoa anh đào trên vải thêu Hiện giờ ở cầm tú phường, một bức theo như vậy đã bán được 3.000 lượng. Sau khi liệt thị kiểm tra kỹ lưỡng vết thương đã ổn, thật vất vả mới khiến liệt thị bỏ lệnh cấm động đến đồ may vá sách vỡ, trong lúc rảnh rỗi, như ca liền thêu một bức đưa qua cầm tú phường, xem như là giết thời gian, dù sao mẫu đã có sẵn. Hai ngày trước vừa mở cửa ra đã nghe thấy hương hoa anh đào, như ca còn tưởng là ảo giác, không ngờ bên ngoài viện thật sự có một vườn anh đào lớn. Nhìn biển hoa trước mắt như ca liền nhớ đến tòa nhà lớn ở thành đông kia, nghĩ đến dáng vẻ vụng về của người nọ cách làm phô trương như vậy thật không giống tác phong của hắn. Muốn cho người dọn sạch nhưng nhìn những đóa hoa xinh đẹp lại không đành lòng. Không thể không thừa nhận hoa này được thiết kế cực kỳ tốt từng màu hoa sen kẽ vô cùng đẹp mắt. Đang lúc tập trung theo như ca liền nghe một giọng nói chuyển đến. Nghe nói hoa nơi này rất đẹp nhưng theo bản công tử thấy cũng không đẹp bằng hoa tứ muội theo. Như ca ngẩng đầu lên, liền thấy Âu Dương Thiệu mặc áo dài màu xanh vẻ mặt phơi phơi đứng cách mình hai trượng ngược sáng làm như ca phải nheo mắt lại. Âu Dương công tử mắt thật là tốt như ca mới vừa vẽ xong, đã có thể nhìn ra thêu đẹp hay xấu, kéo vải che lại bức vẽ, như ca đứng dậy, lạnh nhạt nói. Nghe vậy, trên mặt nam tử xẹt qua một chút xấu hổ, thật ra thì hắn làm sao thấy được trong đó thêu cái gì. Cô nương này sao chẳng hiểu phong tình gì cả uổng phí mình vì nàng nóng ruột nóng gan. Bất quá trước giờ đối với nữ nhân Âu Dương Tiểu đều luôn tỏ vẻ ôn hòa, lấy ra một vật từ ống tay áo tiến lại gần. Hôm đó ở Thọ Vương Phủ Tiểu không thể đúng lúc giúp thứ Mụi một tay, khiến thứ Mụi giật mình thật cảm thấy hổ thẹn hôm nay đặc biệt chuẩn bị một món quà nho nhỏ cho thứ Mụi đỡ sợ. Đây là khối ngọc loại tốt nhất từ Thương Châu, ngàn vàng khó mua, mong thứ Mụi nhận. lúc âu dương thiệu đến gần như ca trong vòng một trượng tuyết lang vốn đang nằm bên chân già vờ ngủ say đột nhiên bật dậy trong mắt tràn đầy cảnh giác gầm nhẹ một tiếng há miệng nhe ra hàm răng bén nhọn lạnh lẽo thật giống như âu dương thiệu dám lại gần một bước sẽ cắn đứt cổ hắn thấy vậy âu dương thiệu sợ hãi lùi lại vài bước vừa rồi chỉ nhìn thấy mỹ nhân không thấy bên cạnh nàng còn có một con thú dữ như vậy Âu dương công tử tha lỗi, thú nhỏ tính tình thất thường, thấy người lạ là sẽ như vậy, cúi người nhéo nhéo cổ tuyết lang, làm tuyết lang thoải mái đến híp mắt lại. Mặc dù Âu dương công tử và nhị tỷ thân thiết, nhưng với Như ca mà nói lại là người xa lạ, quà của công tử quá giá trị, Như ca không dám nhận nơi đây là hậu viện Ngọc Phủ, nam khách nên dừng bước. Nếu không còn chuyện gì, Như ca xin phép đi trước. Nghe vậy, Âu dương thiệu không vui ra mặt, nhưng thấy tuyết lang không dám có động tác gì khác. Âu Dương Thiệu vội vàng đến nơi đây tìm Như Ca như thế chỉ vì hầu phu nhân đã hứa chỉ cần có thể xử lý Lý Gia và đưa Như Ca vào hầu phủ, sẽ để cho hắn chân chính trở thành trường tử tương lai kế nhiệm thức vị kim lăng hầu. Trường thiên sư bên kia rất thuận lợi, Lý Gia đã như cá nằm trong chậu, điều này làm cho Âu Dương Thiệu vui sướng hết sức. Nghĩ tới thiếu nữ ngày đó ở từ lâu làm mình nhớ nhung, liền không kiềm chế được. Mặc dù yêu cầu của Âu Dương Lâm hết sức quá đáng, nhưng vì tiền đồ, hy sinh tương đương là cần thiết, chờ mình nắm quyền rồi, còn cần kiêng dè nữ nhân điên kia sao? Tứ muội cần gì xa lạ như thế, hôm đó ở Tửu lâu, tứ muội rõ ràng có ý với Thiệu, sao hôm nay biểu hiện lạnh nhạt như vậy? Như Ca nhìn Âu Dương Thiệu, quả thật là tức cười, kiếp trước sao mình lại bị mê hoặc bởi kẻ như hắn chứ? Ngồi xổm xuống, vuốt ve bộ lông trắng như tuyết của Tuyết Lang, thản nhiên nói: "Hôm đó Như Ca chỉ là vô tình nhìn mà thôi, xin Âu Dương công tử chú ý cách dùng từ, công tử là ái nhân của nhị tỷ, Như Ca thật không dám trèo cao." Bị Như Ca không thèm chú ý mấy lần, Âu Dương Thiệu tức giận vô cùng, nhìn Tuyết Lang, làm như ngộ ra âm thanh không khỏi lạnh đi, chẳng lẽ là tứ muội coi trọng cầm Thân Vương thế tử, nên mới lạnh nhạt với Thiệu như vậy? Không ngờ chẳng qua chỉ là một thứ nữ nho nhỏ mà có tâm muốn trèo cao con cháu hoàng thất quả là không biết tự lượng sức mình cầm thân vương phủ là nhà quyền quý nhất đại chua này cho dù ngươi vào được đó, bất quá cũng chỉ là một tiểu thiếp mà thôi, thiệu không những có thể cho ngươi làm tiểu thiếp mà tương lai còn. Nhìn Âu Dương Thiệu đang tự biên tự diễn, như ca đứng dậy châm biếm nói, đừng nói là làm tiểu thiếp cho công tử cho dù là chính thất như ca cũng tình nguyện vào miếu làm ni cô còn hơn. Nói xong, liền ra hiệu tuyết lang đi ra khỏi đình. Người thấy thiếu nữ chẳng thèm ngó ngàng gì tới mình, luôn được nữ nhân ái mộ Âu Dương Thiệu làm sao chịu được loại đối đãi này, nghe tiếng kêu cách đó không xa Âu Dương Thiệu cười, hắn không tin thiếu nữ này nếu có thân thiết ra thịt với mình còn có thể thoát khỏi lòng bài tay mình sao, quyết định xong Âu Dương Thiệu vọt người lên trước định bắt Như Ca lại. Thấy vậy, hai mắt Như Ca lạnh lẽo, tuyết lang. Tuyết làng đã sớm nhìn không vừa mắt tên này rồi, thấy hắn vọt tới bên người nữ chủ nhân mình tàn khốc trong con người xanh ngọc càng tăng thêm, lập tức hóa thành thú dữ như một mũi tên từ bên người như ca vọt ra. Trong chớp mắt tiếng kêu thảm thiết của Âu Dương Thiệu không ngừng vang vọng khắp nhàn nguyệt các. Ngọc Bảo Ánh và thất ma ma tới tìm người, nhìn thấy đùi phải của Âu Dương Thiệu bị cắn rớt một khối thịt to, máu tươi phun ra như suối. mà bên kia hành hung người xong tuyết lang còn tỏ vẻ ghét bỏ nhanh chóng phun khối thịt trong miệng ra ngọc như ca người thật to gan dám tông sói của người cắn công tử hầu phủ kể từ lúc gặp âu dương thiệu ở thọ vương phủ ngọc bảo ánh liền nhớ mãi không quên hơn nữa lúc nào với nữ nhân âu dương thiệu cũng một bộ ân cần săn sóc làm ngọc bảo ánh cứ như bị bỏ bùa mặc dù chỉ ở xa xa thấy hai người nói chuyện đã quả quyết như ca đang dụ dỗ người trong lòng của mình thấy âu dương thiệu bị thương càng thêm hận sao không xé xác được như ca nhưng còn kiên kỵ dã thú hung dữ bên cạnh như ca chỉ có thể kêu nha hoàn đỡ âu dương thiệu đã đau đến bất tỉnh đi kiếm đại phu trước khi đi vẫn không quên cảnh cáo như ca ngọc như ca ngươi chờ đó xem tổ mẫu trừng phạt ngươi thế nào tứ tiểu thư lần này họa lớn rồi thất ma ma thấy ngọc bảo ánh nổi giận đùng đùng bỏ đi gấp đến độ dậm chân Thất ma ma từ khi nào thì hậu viện dành cho nữ quyến của Ngọc Phủ chúng ta cho phép nam tử tùy ý xông vào, lang nhì bất quá chỉ là ngăn cản một tên dê xồm xấu xa mà thôi. Nghe vậy thất ma ma nghẹn lời, đến Ngọc Phủ không tới tiền viện ngược lại chạy thẳng đến hậu viện công tử hầu phủ quả thật có chút thất lễ. Dù sao cũng là cắn người quyền quý, không bằng dao con sói này. Ngụ ý là muốn nàng giao tuyết lang ra, như ca nhìn thất ma ma trong mắt ngưng tụ một tầng xương lạnh. thất ma ma chỉ cần nhắc nhở tổ mẫu sói này là của ai còn lại tổ mẫu tự nhiên sẽ biết phải làm gì ai u sao lại quên mất thất ma ma vỗ vỗ đầu con sói này tuy nói là ban thưởng cho tứ tiểu thư nhưng rốt cuộc vẫn là của thế tử mà đánh chó cũng phải ngó mặt chủ chứ vậy lão nô đi trước không biết chuyện này sẽ nháo thành thế nào đây Rốt cuộc cũng được thanh tĩnh lại, Như ca tới bên cạnh tuyết lang, dùng khăn dây lau vết máu bên khóe miệng tuyết lang, vỗ vỗ đầu nó nói, làm tốt lắm. Bất quá cắn thứ như vậy ô uế miệng ngươi. Tuyết lang tự hồ nghe hiểu lời Như ca, ngước đầu lên gầm vài tiếng, làm chim chóc xung quanh bay tán loạn, mèo hoang sợ hãi kêu bậy, sau đó dùng tư thế yêu nhã nhất đi theo Như ca về nhàn nguyệt khác. Sau khi Như ca đi, nam tử áo xanh núp một góc cũng thở vào nhẹ nhõm một hơi. Xem ra có người dám giò ngó đại thầu tin tức sốt dẻo như vậy nếu truyền tới tay đại ca ở trong cung bị thiêu dạ huyền bỏ rơi mấy ngày nay tiết thanh chạy đột nhiên cảm giác mình được cứu nhanh chóng bay tới cửa cung Tiểu đệ như hắn mấy ngày nay vừa phải làm người trồng hoa vừa nghe lén bộ dễ lắm sao chương 54 phụ tử vô sinh kinh ngạc viện trước ngọc phủ ngọc chính hồng lão phu nhân và lý thị có mặt đầy đủ Dưới cái nhìn chăm chú của nam tử trung niên đang ngồi ghế trên không ai dám thở mạnh Ngọc Đại Nhân, nhi từ của ta bị thương trong phủ của ngài, không biết ngài định giải thích thế nào. Kim Lăng Hầu vừa từ cung về, nghe người làm trong phủ báo lại, lập tức chạy tới đây bắt tội. Lão nâng chén trà lên uống một hớp mắt hơi nheo, giọng nói mơ hồ mang theo uy hiếp. Nghe Kim Lăng Hầu hỏi, Ngọc Chính Hồng không nhịn được xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Mới vừa từ ngoài về, liền thấy con gái Ngọc Bảo Ánh dẫn một thầy thuốc hấp tấp chạy vào, hỏi ra mới biết đại thiếu gia hầu phủ bị sói cắn mất một khối thịt lớn, lòng thầm kêu khổ, xúc sinh kia sao lại cắn thiếu gia hầu phủ chứ? Tiếp theo nghe thấy tiếng là á á của nam tử đang được bôi thuốc trong phòng khách Ngọc Chính Hồng càng thêm đau đầu. Lão phu nhân thấy con trai chống đỡ không nổi, lòng oán giận như ca sao thích dã thú kia, để bây giờ gây ra tai họa, nhưng trên mặt cười nói hầu ra chỉ là ngoài ý muốn, súc sinh không hiểu chuyện kính xin hầu ra bớt giận. Súc sinh không hiểu chuyện, vậy tứ tiểu thư để sói cắn người phải xử lý như thế nào, kim lăng hầu cười lạnh, mắt như diều hâu quét qua từng người ngọc phủ đang ngồi. Cuối cùng tầm mắt dừng lại trên người Âu dương tiểu. Chỉ là một thứ nữ nho nhỏ mà thôi, nghĩ một biện pháp xử lý là được phu nhân và Lâm Nhi lại cứ khăng khăng muốn Âu Dương Thiệu phải lừa được thứ nữ này về hầu phủ kết cục ra sao có thể đoán được. Bất quá thủ đoạn của thằng nhóc này còn chưa đủ cao chơi sao ra vết thương thế này. Phụ thân chính Ngọc Như Ca khiến con sói kia cắn Âu Dương công tử, phụ nhân nhất định phải trừng phạt nó đích đáng. Ngọc bảo ánh vốn phải ở trong, nghe được lời kim lăng hầu, vội chạy ra châm ngòi thổi gió. Đúng vậy, lão gia nha đầu như ca quá lắm rồi, giờ là cắn người bị thương, tương lai chẳng phải giết người luôn sao. Nếu không quản cho tốt sau này còn gây ra chuyện tài trời gì nữa, lý thì cũng không chịu thua kém đổ dầu vào lửa. Theo tiếp thân thấy, nha đầu này là khắc tinh của cả nhà, từ ngày nó về trong phủ chưa có một khắc nào an bình. Điều này Ngọc Chính Hồng trầm ngâm, Ngọc Chính Hồng là kẻ gió chiều nào theo chiều đó. Không nói thì thôi, vừa nhắc đến Ngọc Chính Hồng liền thấy cũng đúng, lòng đầy bất mãn, từ ngày nha đầu như ca này về chuyện tốt không thấy đâu, mà phong ba bão táp liên tục tới đều có liên quan với nó, giờ lại thêm chuyện này. Nhớ tới Lý Thị muốn bàn hôn sự với Hầu Phủ, Ngọc Chính Hồng liền nghiêng về bên Lý Thị. Lão phu vốn đã được thất ma ma nhắc nhở, nhưng thấy tình hình trước mắt không ổn, hầu ra tự mình tới cửa hỏi tội thế nào cũng phải cho người ta một câu trả lời thỏa đáng, dù sao cũng chỉ là để tứ nha đầu chịu chút uất ức thôi, bèn phân phó thất ma ma đi gọi thứ tiểu thư tới. Bên kia liệt thị nghe nói ngoài nhàn nguyệt các xảy ra chuyện lại thấy lão ma ma bên cạnh lão phu nhân vẻ mặt nghiêm trọng chạy tới gọi người, nào chịu để như ca đi một mình kiên trì muốn đi với như ca tuyết lang cũng nhắm mắt theo đuôi đi phía sau. Kim lăng hầu Âu Dương Hùng đang nóng lòng muốn thấy mặt đứa con gái to gan lớn mật này, vừa uống xong một ngụm trà, ngẩng đầu lên đã thấy một thiếu nữ làn da trắng như tuyết lông mày tựa trăng non đang tiến vào. Quả nhiên là một giai nhân tuyệt sắc làm thì thiếp thật đáng tiếc nhưng nghĩ đến khổ sở con gái Âu Dương Lâm gặp phải có liên quan đến thiếu nữ này trong mắt Âu Dương Hùng liền lộ ra tàn độc. Như ca vào sảnh, thấy một nam tử trung nhiên ngồi ở ghế trên, mặt mũi thô kịch tóc mai đã nhuốm bạc, hiển nhiên chính là kim lăng hầu Âu Dương Hùng, kể nghe lời thưởng thị giam giáp. Lão phu nhân thấy liệt thị và tuyết lang theo sau lưng như ca thì không vui nói, tứ nha đầu, ngươi cho sói cắn công tử hầu phủ, còn không nhanh nhận lỗi với hầu gia và Âu Dương công tử. Như ca chưa kịp mở miệng, Âu Dương Hùng đã vung tay lên. Nói xin lỗi thì không cần, nếu nó làm như từ ta bị thương Vậy liền giao nó cho ta mang về hầu phủ xử trí là được Lời vừa nói ra cả phòng đều kinh hãi, liệt thị cơ hồ đứng không vững Hầu ra, sợ rằng không hay lắm Ngọc Chính Hồng mặc dù sợ hãi hầu phủ Nhưng con gái trong phủ mình há có thể nói mang đi là mang đi Nếu truyền ra ngoài, không biết sẽ bị đàm tiếu đến mức nào Hầu ra, Ngọc Phù ta dù gì cũng là dòng dõi nho học nữ nhi trong phù phạm sai lầm, dĩ nhiên là do Ngọc Phù ta xử lý, ngài nói vậy là hơi quá, lão phu nhân nghĩ giống Ngọc Chính Hồng. Lại nói nha đầu như ca này hiếu kính mình nhiều, Vân Kiệt lại có tiền đồ nên trịnh thị không tính buông tha. Phụ thân, tứ tiểu thư không phải cố ý, lại nói cũng là do nhi tử vô ý xông vào hậu viện Ngọc Phù mới bị thương kính xin phụ thân tha thứ cho tứ tiểu thư Âu Dương Thiệu thấy như ca đứng đó chợt cảm thấy đau đớn cũng giảm mấy phần. Hôm nay có cha ở đây, nữ nhân này còn chạy thoát được sao? Âu Dương Thiệu nghĩ người đẹp sắp vào tay, càng thêm muốn thể hiện phong độ quân tử. Lý Thị nghe Âu Dương Thiệu nói lập tức ngồi không yên, khó khăn lắm mới tóm được cơ hội dạy dỗ tiện nhân này, sao có thể dễ dàng để vụt mất? Lý Thị chỉ sợ kim lăng hầu bỏ qua, không kịp suy nghĩ đã nói Âu Dương công tử quả là người tốt bất quá quy củ Ngọc Giang nghiêm minh, thôi thịt phạt đánh 100 trượng đi, cho những kẻ cứng đầu cứng cổ trong phủ đều sáng mắt ra. Một trăm trượng với thân hình nhỏ yếu đó của tứ tiểu thư không chết cũng mất nửa cái mạng thất ma ma biểu môi, rõ ràng muốn mượn cớ trình tứ tiểu thư mà. Tuy vậy thất ma ma vẫn nghĩ, mặc dù thường ngày được không ít bạc từ như ca, nhưng thời điểm thế này không thể không im miệng, không cẩn thận chỉ sợ ngay cả mình cũng bị liên lụy. Phu nhân thật nhẫn tâm thế này chẳng khác nào muốn mệnh của ca nhi. Liệt thị thấy vẻ hài lòng của lý thị tức giận tột đỉnh. ngay cả ngọc chính hồng và lão phu nhân nghe được một trăm trượng cũng nhíu mày vốn trịnh thị muốn quát lớn nói lý thị sằng bậy nhưng nhìn đến bụng bầu của lý thị nghĩ đến cháu đích tôn trong bụng kia rốt cuộc nhịn xuống âu dương hùng thấy phản ứng của mấy người đó cảm thấy đã đến lúc kết thúc trò chơi cười to nói một trăm trượng thì không cần bổn hầu thấy nhi tử ta đối với thứ tiểu thư có vài phần tình ý không bằng thế này hôm nay lão phu nhân làm bà mối thay thiệu nhi nạp thứ tiểu thư làm thiếp đi thế nào Nghe vậy, nháy mắt Lý Thị Sầm mặt lại, đứng lên nói hầu ra Âu Dương công tử vào ánh Nhi còn chưa thành thân, đã muốn nạp thiếp hơn nữa còn là tìm muội một nhà, làm sao được. Âu Dương Hùng uống một hớp trà, cười nhạt nói Nhi từ ta hứa hôn với nhị tiểu thư lúc nào, sao bổn hầu không nghe nói gì hết hình như Ngọc Phu Nhân hiểu lầm gì rồi. Lý thị khẩn trương, kéo ngọc bảo ánh đang sợ ngây người nói nếu không có ý định gì, sao hầu phủ lại đưa tới nhiều quà tặng như vậy, âu dương thiếu gia còn lui tới mật thiết với nhà đại ca của ta như thế, thậm chí đưa đến 10 vạn lượng bạc cho giai nhàn chữa bệnh. Nghe lý thị chất vấn Âu Dương Thiệu làm mặt kinh ngạc nói, phu nhân hiểu lầm rồi, chỉ vì mấy ngày nay tâm tình Lâm Nhi không được tốt nhị tiểu thư ngày ngày chạy tới Kim Lăng Hầu phủ chúng ta làm bạn với Lâm Nhi, những món quà kia xem như là Lâm Nhi thẳng cho thì Muội tốt còn ta và tướng quân con mối làm ăn nên lui tới là điều đương nhiên, về phần 10 vạn lượng bạc lúc đưa Thiệu đã nói rõ là cho mượn nhị tiểu thư có lập chứng từ vay mượn đàng hoàng. Không ngờ lại làm ngọc phu nhân hiểu lầm. Nếu ý tốt của bản công tử khiến phu nhân và tiểu thư bảo ánh có hiểu lầm gì đó, vậy thì thật là lỗi của Thiệu. Lý thì cảm giác mình nháo ra chuyện cười lớn rồi, tin tức đã truyền khắp trong ngoài phủ, nếu hôn sự không có vậy. Ngọc báo ánh cực kỳ đau lòng, xông lên trước muốn bắt lấy Âu Dương tiểu sao có thể như vậy, ngươi nói rõ cho ta. Ngăn nó lại. Kéo nó về cho ta, lão phu nhân trầm mặc hồi lâu, đã nhẫn lại đến cực hạn, mấy ngày nay Lý Thị ở bên tai mình mà vẽ ra hôn sự tốt đẹp thế nào, làm mình đều cho là thật, không ngờ chỉ là chuyện cười, khắp ngọc phủ này từ chủ tử đến nhà hoàn gã sai vặt ai mà không biết chuyện này, giờ đúng là mất hết thể diện rồi. Mình cũng thật là váng đầu, sao lại tin lời Lý Thị chứ? Như ca nhìn trò khôi hài trước mắt thầm thở dài, e rằng Lý Thị lại sắp nổi điên rồi. với sự hiểu biết của nàng về âu dương thiệu nhìn miệt thị che giấu trong cặp mắt kia sợ là phủ tướng quân đã nằm trong lòng bàn tay hắn nên hiện tại cũng lời giả vờ với lý thị kim lăng hầu ném chén trả xuống đất trong sảnh nháy mắt liền yên tĩnh lại được rồi giờ ngọc đại nhân cho bản hầu một câu trả lời chắc chắn đi nếu không đồng ý chớ trách bổn hầu báo lên triều đình chỉ tội ngọc phủ đả thương người hầu ra bớt giận chuyện này dễ thương lượng mà Vừa nghe Kim Lăng Hầu muốn báo lên triều đình, Ngọc Chính Hồng liền không dám kiên trì nữa, mấy ngày nay mình ở trong triều cũng đã khó sống, giờ nếu có tội nữa, không phải tiền đồ sẽ bị hủy hết sao. Nghĩ vậy, nhìn về phía như ca cũng chỉ là một đứa con vợ lẽ, không bằng. Thấy ánh mắt của Ngọc Chính Hồng, liệt thị run lên lão ra ca nhi không có lỗi gì hết ta tuyệt không đồng ý ca nhi làm thiếp chết cũng không đồng ý. liệt thị chẳng lẽ ngươi muốn cả ngọc phủ chịu tội cùng nó sao thấy tình cảnh trước mắt trịnh thị cũng bắt đầu dao động dù sao cho thứ nữ làm thiếp hầu phủ cũng chẳng có tổn thất gì với ngọc phủ ngược lại còn có thể vãn hồi một chút thể diện nếu chuyện ngọc bảo ánh bị bàn tán cùng lắm là nói thiếu ra hầu phủ nhìn chúng như ca nên thoái hôn miễn sao không để con trai bị liên lụy là tốt rồi việc đã đến nước này ngọc chính hồng tất nhiên không vì như ca mà đắc tội hầu phủ Như ca, sói ngươi nuôi cắn Âu Dương công tử, đó là lỗi của ngươi, ngày sau phải hầu hạ Âu Dương công tử cho tốt, đừng gây thêm phiền phức cho ngọc gia nữa. Tứ nha đầu, hầu phủ là nhà quyền quý, thả làm thiếp là quyền quý, còn hơn làm thê kẻ nghèo hèn, ngươi cũng phải suy nghĩ cho mẫu thân và đệ đệ của ngươi. Nghe lời nói mang theo uy hiếp của lão phu nhân, lòng như ca trầm xuống, quả nhiên đối với lão phu nhân không gì có thể quan trọng bằng tiền đồ của con trai bà ta. Thấy sắc mặt làm người ta muốn nôn mửa của Âu Dương Thiệu, mắt Như ca chuyển lạnh. Xin thứ cho Như ca nói thẳng, Như ca mặc dù tuổi nhỏ nhưng cũng biết chút ít luật pháp, vừa rồi hầu ra nói muốn báo lên triều đình trị tội Ngọc Phủ đã thương người, xin hỏi có chứng cứ gì không? Mọi người nghe xong đều sững sờ. Phản ứng đầu tiên là Kim Lăng Hầu tức giận nói vết thương trên đùi con ta chính là chứng cứ. Như ca cười cười, đi tới chỗ thầy thuốc trước mặt hỏi xin hỏi đại phu, vết thương của Âu Dương công tử là do cái gì gây ra? Thầy thuốc bèn đáp là do dã thú cắn. Nếu là do dã thú cắn, vậy liên quan gì đến Như Ca và Ngọc Phủ? Nhưng con sói này là ngươi nuôi, nó đã thương người chính là lỗi của Ngọc Phủ các ngươi. Nghe xong những lời này, Như Ca nhìn về phía nam tử trung niên đang nhìn mình chằm chằm, Như Ca nghe nói hầu ra tìm được một con ngựa tốt có thể chạy được ngàn dặm từ núi Bạch Vân, có đúng không ạ? Bỗng nhiên Như Ca rời đề tài, khiến kim lăng hầu nhất thời sừng sốt nhưng vẫn đáp đúng vậy. Như ca nghe nói đó là ngựa hoang chưa thuần hóa trên đường đưa đến hầu phủ, đã đạp chết ba người, làm bị thương hai người, theo cách nói của hầu gia, đem sai lầm của tuyết lang quy tội ngọc phủ ta, vậy có phải cũng có thể quy tội giết người của ngựa hoang này cho hầu gia, báo lên đương kim thánh thượng xử lý. Người Âu Dương Hùng có sở thích là thuần phục ngựa, đặc biệt là những con ngựa hoang từ núi sâu. Ngựa hoang tính khó thuần, trong quá trình đưa đến hầu phủ khó tránh khỏi sẽ làm người bị thương, thường thường Âu Dương Hùng chỉ cần cho chút ngân lượng đuổi đi là xong. Bất quá con lần này quá hung khóa lại bằng ba xích sắt mà vẫn không được gây ra họa lớn. Chuyện này lão đã phái người đi đè xuống, không ngờ thiếu nữ này lại biết được. Kỳ thật hai người bị ngựa dẫm đang được chạy chữa ở dược tiên đường, lần trước Thanh Nhi đi kiểm kê sổ sách tình cờ nghe được lúc về tức giận vô cùng kể với như ca cho nên nói bát quái cũng có lúc tốt. sói của Như Ca đã được cầm thân vương thế tử huấn luyện xưa nay ngoan hiền, cắn người là vì Âu Dương công tử hành động càn rỡ ở hậu viện Ngọc Phủ vô lễ với Như Ca nên về tình có thể tha thứ được. Ngựa của Hầu ra vốn là ngựa hoang, Hầu ra vì sở thích của bản thân mình mà hại mạng người, Như Ca thật muốn xem rốt cuộc thánh thượng sẽ trị tội ai. Mọi người bị lời của Như Ca làm cho sừng sốt hồi lâu vẫn chưa phản ứng lại được. Cầu Dương Hùng nhiều năm hùng cứ kim lăng, từ trước đến giờ chuyên quyền đã quen, nào bị người phản bác như thế bao giờ, giận đến mức mặt trở nên xanh mét, tức giận nện tay xuống bàn, làm người Ngọc phủ đều dùng mình một cái. Bổn hầu chiến công hiền hách, cho dù ngựa của bổn hầu giết người, ai có thể làm gì ta? Hôm nay bổn hầu nhất định mang nha đầu thối ngươi về, xem ai dám cản. Đang lúc Ngọc Chính Hồng im lặng, lão phu nhân rủ mắt xuống, mọi người thì run rẩy không ai dám lên tiếng, một giọng nói hùng hậu từ ngoài cửa truyền đến, hầu ra thật oai quá. Nghe vậy, mọi người cùng nhìn về phía phát ra âm thanh. Một nam tử mặc áo gấm màu đen xuất hiện ngoài cửa ánh mắt nhìn kim lăng hầu như đang nhìn một con tôm tép nhãi nhép tà khí tản ra quanh thân khiến kim lăng hầu nháy mắt biến sắc cơ hồ là giật bắn người dậy. Tục ngữ nói vương hầu cũng chia làm ba bảy loại, trước mặt ngọc gia kim lăng hầu hắn chính là bề trên cao cao, nhưng một khi so với vị thế tử này thì hiển nhiên chẳng còn cao cao được nữa. Chỉ có thể cứng người lôi qua một bên, cho nam tử đi tới ghế trên. Lão phu nhân và mấy người kia lôi Âu Dương Thiệu và Ngọc Bảo Ánh, như ca đỡ liệt thị lôi sang một bên. Không biết thế tử giá lâm thần thất lễ, ngọc chính hồng thấy người tới, cảm giác trái tim cũng sắp ngừng đập luôn rồi, hôm nay là ngày gì mà có tới hai hai quý nhân đến. Vội vàng gọi người dâng trà, nhìn động tác của người làm thấy sao mà chậm quá Hận sao không thể tự mình đi bưng trà rót nước Nam từ liếc nhìn Ngọc Chính Hồng đang cúi đầu khom lưng Cũng không nhận chén trà kia, nhìn khắp một lượt những người bên dưới Rồi mới chuyển tầm mắt đến Lý Đức đang mồ hôi nhễ nhại từ ngoài cửa đi vào Lý Công Công, những lời vừa rồi của Kim Lăng Hầu Công Công nghe rõ hết chứ Ngọc Chính Hồng nhìn ra ngoài cửa, đây không phải là Lý Công Công bên cạnh Hoàng thượng sao thần tín bên cạnh hoàng thượng sao lại xuất hiện ở ngọc phủ bẩm thế tử tạp gia nghe rõ hết lý đức xoa xoa mồ hôi trên chán nhìn kim lăng hầu nói gần đây kim lăng có nạn trộm cướp hoành hành hoàng thượng rất tức giận hầu ra không lo đi dẹp bọn cướp lại ở trong ngọc phủ mà giao y, khi dễ tiểu bối ngựa của mình hại chết người còn ở đây ngông cuồng như thế thật khiến thần mở rộng tầm mắt uổng công tạp gia còn ở trước mặt hoàng thượng nói kim lăng hầu vì dân dốc hết tâm huyết có công với triều đình nói xong làm như cực kỳ đau lòng đấm đấm ngực Bồn Hầu chỉ là đang nói giỡn với Ngọc Đại Nhân và Ngọc Thiều Thư thôi Kim Lăng Hầu mặc dù là kẻ vũ phu nhưng không phải không có đầu óc thấy tình cảnh trước mắt Biết nếu những lời vừa rồi của mình mà truyền tới trong cung sẽ không ổn chút nào liền vội vàng giải thích còn trợn mắt ra hiệu cho Ngọc Chính Hồng nói giúp Ở đây Ngọc Chính Hồng là thấp nhất, ai cũng không thể đắc tội đành phụ họa lời Kim Lăng Hầu Đúng vậy ạ Vui đùa gì bản công công cũng mặc kệ, hôm nay ta theo thế tử đến tuyên chỉ, trừ người Ngọc Phù còn lại những người khác không liên quan lùi qua một bên đi, chớ đứng đây cản đường. Nghe vậy, lại thấy thánh chỉ trong tay Lý Đức Lão Phu Nhân và Ngọc Chính Hồng chấn động, vội vàng kêu người Ngọc Phù quỳ xuống nghe chỉ. Kim Lăng Hầu kéo Âu Dương Thiệu lui sang một bên, đợi người Ngọc Phù đến đông đủ, Lý Công Công xin chỉ thị của tiêu dạ huyền, thế tử tạp ra đọc thánh chỉ trước có được không? Xin công công cứ tự nhiên, bản thế tử đợi ở một bên là được nói xong tầm mắt tiêu dạ huyền nhìn chằm chằm một chỗ, Lý Đức nhìn theo, rất nhanh biết được đó là như ca tướng mạo thật tốt. Lý Đức giả vừa ho khan hai tiếng, nói tứ tiểu thư ngọc ra ngọc như ca tiến lên nghe chỉ. Nhìn cầm thân vương thế tử tiêu dạ huyền, lão phu nhân thầm nghĩ chẳng lẽ thế tử muốn nạp như ca làm thiếp. Không đúng, nạp thiếp cần gì phải có thánh chỉ. Lão phu nhân và ngọc chính hồng liếc mắt nhìn nhau trên mặt có kích động khó tả. Như ca thấy ý cười trong mắt tiêu dạ huyền, run lên, đi tới trước quỳ xuống Lý Đức mở thánh chỉ ra, đọc to phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết nữ nhìn ngọc chính hồng Ngọc như ca tài đức vẹn toàn, huệ chất lan tâm, nay đặc biệt ban hôn với cầm thân vương thế tử tiêu dạ huyền Nhanh chọn ngày thành hôn, khâm thử Lý Đức vừa xong, mọi người đều sừng sờ quỳ nguyên chỗ, không thể tin được những gì lỗ tai mình vừa nghe Ngay cả như ca cũng ngây ngẩn, cả đại sảnh hoàn toàn yên tĩnh Lý công công đọc xong, khép thánh chỉ lại, đưa tới trước mặt như ca. Ngọc Tiểu Thư tiếp chỉ, thần nữ tiếp chỉ tạ chủ Long Ân, như ca phục hồi tinh thần, nhận lấy thánh chỉ rồi đứng lên. Quay đầu lại đỡ liệt thị đang hốt hoảng và Vân Kiệt đứng dậy. Lý công công âm thầm quan sát như ca, vừa rồi lão và tiêu dạ huyền đứng ngoài cười một lúc lâu, những lời thiếu nữ này nói lão đều nghe thấy hết, dám cãi lý với kim lăng hầu, đúng là can đảm, khi giơ tay nhấc chân đều có một cỗ khí chất yêu nhã lạnh nhạt hơn nữa được thế từ sủng ái, ngày sau phải xem trọng mới được. Nhận thấy ánh mắt đánh giá của Lý công công, như ca cũng không tức giận nhưng tiêu dạ huyền lại có chút bất mãn. Lý công công đi theo hoàng thượng nhiều năm mà còn không đoán được ý tứ của hắn sao. Rốt cuộc Ngọc Chính Hồng cũng phục hồi lại tinh thần, vội vàng đứng lên, lấy ngân phiếu nhét vào tay Lý Công Công. Làm phiền Công Công tới đây truyền chỉ rồi. Lúc này Ngọc Chính Hồng vẫn cảm thấy mình đang ở trên mây, như ca gà cho cầm thân vương thế tử, chẳng phải sẽ là cầm thân vương thế tử phi tương lai chính là cầm thân vương phi sao. Vốn bất mãn với như ca trong nháy mắt biến thành tự hào vô hạn. Lão phu nhân và mẫu tử Lý thì cũng một bộ như đang trên mây, được tỷ nữ bên cạnh đỡ dậy, hiển nhiên vẫn chưa phục hồi lại tinh thần. Lý công công cười nói ngọc đại nhân khách khí. Nói xong, xoay người nhìn tiêu dạ huyền, thế tử tạp ra đã tuyên chỉ xong, giờ phải chạy về hầu hạ hoàng thượng. Lý công công đi thong thả, thấy Lý đức đi kim lăng hầu có chút lúng túng, vốn nghĩ ngọc như ca chỉ là một thứ nữ nho nhỏ, mình tiện tay là có thể bóp chết, không ngờ chớp mắt đã sắp thành cầm thân vương thế tử phi. Âu Dương Hùng nhớ lại lời vừa nãy của mình, sợ rằng đã bị thế tử nghe hết mày bất giác nhíu lại, lôi Âu Dương Tiệu Tiến lên nói, chúc mừng thế tử, bồn hầu vừa nhớ ra trong phù còn chuyện quan trọng cần xử lý, không quấy rầy thế tử nữa. Chậm, lời nam tử khiến Kim Lăng Hầu đang muốn bỏ chạy phải ngừng bước. Tiêu Dạ huyền vẫy tay, tuyết lang đang đứng bên cạnh như ca lập tức vui mừng chạy tới trước mặt tiêu Dạ huyền, ủi ủi đầu vào tay hắn. Kim Lăng Hầu, nghe nói nhi tử của ngài xông bừa vào hậu viện Ngọc Phủ làm lang nhi của ta giật mình, chẳng lẽ không định cho bản thế tử một lời giải thích sao. Cảm thấy không ổn, Âu Dương Thiệu rên đau một tiếng để nhắc nhở Kim Lăng Hầu là mình bị thương. Âu Dương Hùng tức giận nói, thế tử con sói này cắn nhi tử ta bị thương, chẳng lẽ còn chưa đủ. Làm như không nghe thấy lời của Kim Lăng Hầu tiêu dạ huyền bưng chén trà lên uống một hớp chậm rãi nói một trăm. Một thứ đơn giản làm những người có mặt còn chưa kịp nghĩ ra có nghĩa gì, thì trong sảnh đã xuất hiện hai nam từ áo đen cầm kiếm, nháy mắt Âu Dương Thiệu đang đứng bên kim lăng hầu bị hai người áo đen ném lên không trung quơ kiếm chém, trong lúc loạn xả Âu Dương Thiệu giống lên thê lương không dứt chốc lát ngã ầm trên mặt đất. Mọi người nhìn lại thấy hắn ngoại trừ khuôn mặt còn lại chỗ nào cũng bị chém, ước chừng có trăm vết thương quần áo rách nát hết ra thịt bong ra thê thảm không nỡ nhìn Âu Dương Thiệu vẫn đang tiếp tục chu chéo như heo bị chọc tiết. thấy vậy kim lăng hầu giận không nén nổi ngươi về sau nếu hắn dám xuất hiện trong ngọc phủ ta liền dốc xương lóc thịt tươi hắn giờ mang nhi tử của ngươi cút đi tiêu dạ huyền mặt đầy lệ khí đôi mắt phóng ra ánh sáng u ám sát khí tỏa quanh thân kim lăng hầu muốn phát tác nhưng chứng kiến sát khí quanh thân tiêu dạ huyền chỉ có thể ảo não kêu người làm ở ngoài cửa vào vác âu dương thiệu đang gào giống trở về Vào giờ phút này, người ngọc gia đã hoàn toàn rõ ràng, cầm thân vương thế tử chính là chỗ dựa cho như ca, hiện tại nếu ai khi dễ ngọc như ca chính là động đến thế tử, nghĩ đến biểu hiện của mình trước mặt kim lăng hầu vừa rồi, mọi người đổ mồ hôi hột không dám thở mạnh. Đặc biệt là lý thị vừa rồi bỏ đá xuống giếng, sợ đến thân thể mập mạp run dày như đang sàng thóc. Đừng nói lý thị, ngay cả liệt thị, người sắp thăng cấp làm mẹ vợ, nhìn tiêu dạ huyền như vậy cũng run lên. Như ca thấy vậy, hung hăng trợn mắt chừng người nọ một cái. Tiêu giả huyền nhìn thấy vô thức sờ sờ cái mũi của mình, khó hiểu nghĩ, mình chút giận cho, mà còn tức giận gì chứ, đúng là chẳng biết phân biệt tốt xấu gì cả. Tiêu giả huyền ngồi xổm xuống sách sách thừa Tuyết lang đang định hót khoe mẽ bên chân mình, nhìn gã sai vặt ngoài cửa đi theo mình tới đây, nói qua béo, nói xong liền cất bước đi ra ngoài, để lại một bóng lưng cao ngạo cho mọi người. Thấy tuyết lang đang lăn trên mặt đất cơ hồ là thở không ra hơi, như ca khó hiểu vô cùng, cho đến sáng sớm ngày hôm sau thấy tuyết lang chạy vòng quanh hậu viện hỏi thăm mới biết. Thì ra thể trọng của tuyết lang có ảnh hưởng rất lớn đến sức chiến đấu của nó, một khi nặng quá giới hạn lực chiến đấu sẽ giảm xuống rất nhiều thế nên người phụ trách huấn luyện phải tăng mức vận động cho nó để giảm cân. Một câu quá béo rồi. Của Tiêu Dạ Huyền có nghĩa là trong thời gian tới mỗi ngày Tuyết Lang phải chạy một canh giờ để giảm béo đối với Tuyết Lang ngày ngày ở chỗ Như Ca được ăn thịt thỏa thê mà nói, bỗng nhiên bị bắt giảm béo thế này quả là cực hình, địa ngục trần gian a. Chương 55, tỷ muội tuyệt tình. Trong nhà̀n Nguyệt Các trở về phòng mình, bàn tay cầm thánh chỉ của Như Ca cơ hồ ướt đẫm, lòng ngũ vị tạp trần, không ngờ người kia lại cầu thánh chỉ ban hôn để chứng minh lời nói của hắn. Liệt thị nhận lấy thánh chỉ, nghiên cứu đi nghiên cứu lại từng chữ một. Thánh chỉ này có nghĩa là nữ nhi sắp thành cầm thân vương thế từ phi rồi. Liệt thị vui buồn lẫn lộn, vui là vì nữ nhi không phải làm thiếp cho công tử kim lăng hầu phủ, lo chính là cầm thân vương phủ là nhà quyền quý số một ở đại chu, cả vào đó sống không dễ, huống chi vị thế từ kia tính tình hung bạo như vậy. Hiển nhiên một phen thể hiện vừa rồi của tiêu dạ huyền đã để lại một chút ám ảnh cho nhạc mẫu tương lai. Liệt thị nắm chặt tay như ca hỏi ca nhi con nói cho mẫu thân biết sao đột nhiên hoàng thượng lại hả chỉ ban hôn cho con và cầm thân vương thế tử. Có phải có nhầm lẫn gì không? Thấy khuôn mặt sợ hãi của mẫu thân như ca dẫn liệt thị và vân kiệt đang tràn đầy hiếu kỳ tới ghế ngồi xuống kể hết chuyện cứu người cách đây 4 năm do dự một chút cũng kể lại lời người kia đã hứa. Cổ độc vân cương sau khi nghe xong liệt thị biến sắc nữ nhi tiếp xúc với cái gì đó đã vượt ra khỏi tưởng tượng của liệt thị. Đối với cổ độc liệt thị chỉ tình cờ nghe được từ miệng người phụ thân quá cố một lần. Mẫu thân liệt thị là đại phu từng đến Vân Cương một lần, bị người nuôi cổ độc ở Vân Cương hãm hại rơi vào một mật động. Trong lúc hái thuốc chữa thương ở mật động đó, vô tình thấy được một gốc thái tuế ngàn năm có một không hai trên thế gian. Chẳng những cổ độc trên người đã tiêu tán toàn bộ mà thân thể cũng không sợ cổ độc nữa. ngày trước lúc nghe phụ thân kể lại liệt thị cứ tưởng cha già vì quá nhớ mẫu thân mà bịa ra một câu chuyện truyền kỳ ai ngờ là thật mà nhờ đó mang đến một mối hôn sự không ngờ cho nữ nhi mình trầm mặc hồi lâu liệt thị mới tỉnh táo lại từ cơn khiếp sợ nghĩ đến chuyện vừa xảy ra ở tiền viện liệt thị chiều mến vuốt ve khuôn mặt tinh xảo của như ca mắt ngấn lệ nếu có thể mẫu thân mong con gà cho một người bình thường nhưng mà toàn bộ do trời định không thể cưỡng cầu huống chi chuyện hôm nay đã nhắc nhở mẫu thân, tổ mẫu và phụ thân con đều là người vô tình, trong nhà này, mẫu thân lại không che chở được con. cẩm thân vương thế tử nhìn có vẻ hung dữ một chút nhưng có thể thấy được đối với con cực tốt. Mà thánh chỉ đã ban, việc mẫu thân có thể làm bây giờ là thắp hương cầu phúc cho con, phù hộ hai con cả đời hạnh phúc bên nhau. Liệt thị hiểu rất rõ thánh chỉ ban xuống, không thể tránh được. hơn nữa với thân phận tôn quý giường ấy mà đối phương có thể cam kết như vậy đúng là một nam nhân đáng để nữ nhi phó thác cả đời. Vân Kiệt nghe thì thì kể lại. Đối với vị tỷ phu tương lai nhiều lần che chở cho tỷ tỷ ở trước mặt mọi người kia tràn đầy thiện cảm, mấy vị sư phụ dạy võ cực kỳ sùng bái thế tử thường thường kể lại những chuyện lúc thế tử chinh chiến trên xa trường oai hùng thế nào, và lại còn nghe nói vị tỷ phu tương lai này khác hẳn những con cháu nhà quyền quý khác người làm trong phủ đều là gã sai vặt, không giống phụ thân mình, di nương, thông phòng quá trời. Tỷ tỷ gả cho một tỷ phu như vậy sẽ không bị khi dễ còn nếu như bị khi dễ... Nghĩ đến đây, Vân Kiệt kéo tay áo như ca nghiêm túc nói, tỷ, Vân Kiệt nhất định càng thêm cố gắng tập võ tương lai nếu tỷ phu có lỗi với tỷ, mặc kệ hắn là ai, để cũng sẽ không tha cho hắn Nói xong còn quơ quơ thanh đao ngắn bên hông, thấy động tác của Vân Kiệt có chút giống thổ phỉ như ca cười nói, được đến lúc đó tỷ, tỷ phải nhờ Vân Kiệt làm chủ rồi Liệt thị mỉm cười nhìn hai tỷ đệ tình cảm thân thiết chợt cảm thấy đã đủ rồi. Mình mặc dù không gặp được một phu quân tốt nhưng lại có hai đứa con ngoan như vậy. Nếu không biết đủ trời cũng sẽ giận. Mà ở một góc phòng, Tuyết Lang liếc Vân Kiệt quơ quơ đau nhỏ, khẽ nhếch miệng, trong đôi mắt xanh ngọc hình như mang theo một chút khinh bỉ. Dơ dơ móng vuốt của mình lên, sau đó nhanh chóng tiếp tục giả vờ ngoan hiền nằm sấp. Tây viện trong Ninh Phúc Đường, lão phu nhân mãi đến giờ mới phục hồi lại tinh thần, nhìn Giang Di Nương hỏi. Vừa rồi ta không nghe nhầm chư tứ nha đầu được ban hôn cho cầm thân vương thế tử hả Giang gì nương đỡ lão phu nhân ngồi xuống, cười nói Đúng ạ, thiếp thân dẫn như long về nhà mẹ đẻ một chuyến Trong phủ lại có chuyện vui lớn như vậy, thiếp thân đã biết tứ tiểu thư là người lợi hại Chẳng ngờ vỡ được cả cầm thân vương thế tử kể ra vị kia ở nhàn nguyệt các dấu giếm giỏi ghê Một chút tin cũng không nghe được Đúng vậy, ngay cả ta cũng bị gạt, lão phu không vui nói Lòng thầm oán giận liệt thị, nếu biết chuyện hôm nay mình đã chẳng mở miệng muốn giao như ca cho Kim Lăng Hầu phát tiết oán hận, nếu nha đầu kia ghi hận ngày sau làm sao được hưởng thứ tốt. Vừa nãy Giang Thị Núp ở sau phòng nghe lén, ở Ngọc Phủ nhiều năm làm sao lại không biết rõ tính tính của lão phu nhân cũng chỉ là một lão thái bà ích kỳ mà thôi. Lại nói lão phu nhân mà ở ĩ với nhàn Nguyệt các mình cũng chẳng được lợi gì. Thấy lão phu nhân mặt ủ mày cho, liền ai ủi cầm thân vương thịt tử rất được hoàng thượng tin yêu, ngài không thấy ngay cả thái giám bên người hoàng thượng cũng rất kính trọng thế tử đấy sao. Tương lai tứ tiếu thư gả đi, ngài là tổ mẫu, chẳng phải là được hưởng phúc lây. Lão phu nhân nghe vậy tâm tình tốt hơn rất nhiều, đúng ha, mình là tổ mẫu của tứ nha đầu, nó gả vào vương phù thì thế nào chẳng lẽ quên gốc quên gác được. Lúc này ở Đông Viện quá nhiều chuyện liên tiếp đa kích làm lý thị lòng như lửa đốt vội vàng mời đại tàu đến bàn bạc Hầu Phủ và nhà đại ca có mối làm ăn thế nào cũng có chút tiếng nói Muốn nhờ bên đại ca đi thương lượng thử xem hôn sự của Bảo Ánh có hy vọng gì không Đồng thời thúc giục ngọc Bảo Ánh nhanh chạy đến Kim Lăng Hầu Phủ tìm Âu Dương Lâm Ở Âu Dương gia Hầu Phu Nhân tưởng thị luôn luôn là người nói một không hai Hầu phu nhân vô cùng yêu thương Âu Dương Lâm, chỉ cần Âu Dương Lâm nhó muốn bảo ánh làm chị dâu, hầu phu nhân chắc chắn sẽ nghe theo, đến lúc đó mọi chuyện lại ổn ngay. Bằng không, mình đã khoe hết với các quý phụ kia rồi, giờ không được ngày sau làm sao ngẩng đầu nổi. Nhận được tin, tướng quân phu nhân vội vàng chạy tới, sau khi hiểu rõ lập tức về phủ nói với phủ viện tướng quân Lý Lập. Lý Lập nghe xong chạy ngay đến Kim Lăng Hầu phủ tìm Âu Dương Thiệu. vừa tới cửa lớn hầu phủ đã thấy cháu gái ngọc bảo ánh bị người đuổi ra ngoài khóc đến mức gọi là ruột gan đứt từng khúc lòng đầy căm phẫn lý lập muốn vào tìm âu dương thiệu tranh luận liền bị gã sai vặt nói cho biết công tử hầu phủ đã đi dưỡng thương hiện không có trong phủ sau đó đóng dầm cửa ngăn lý lập bên ngoài nhìn cửa hầu phủ khép chặt và khuôn mặt khóc đến phấn son trôi hết lộ ra những vết sẹo xấu xí của ngọc bảo ánh nhất thời lý lập có sự cảm chẳng lành Lúc về tới phủ liền phát hiện các trưởng quỹ những cửa tiệm nhà mình đang nhao nhao đứng chờ ở cửa tất cả đều một bộ sứt đầu mẻ chán Thì ra những đơn đặt hàng đều là do Âu Dương Thiệu giới thiệu tới bỗng nhiên giờ chứng trả hàng lại Hàng này hơn phân nửa là tiền để dành của phụ thân còn lại là tham Âu quân phí mới có được Nháy mắt Lý Lập Té ngồi xuống đất người đầy mồ hôi Tức thì chạy đến Kim Lăng Hầu phủ muốn tìm người liên lạc với những mối đặt hàng là Âu Dương Thiệu hỏi cho ra lẽ chưa kịp nói gì Kim Lăng hầu đã giành nói trước. Con ta ở Ngọc Phủ đi nửa cái mạng còn nhớ được buôn bán gì nữa và lại những đơn hàng này lúc trước là đại công tử của phủ tướng quân ký nếu có vấn đề gì tuyệt đối không thể đổ lên hầu phủ. Đối với nhi tử đã ăn đan dược ăn tới mức vô tri vô giác Lý Lập còn có thể mong chờ gì được vị tướng quân này cũng chẳng biết mình về tới nhà bằng cách nào, vừa vào cửa liền tìm Trương Thiên Sư đạo hạnh cao thâm kia khắp nơi, hy vọng có phương pháp giải quyết nhưng vị Trương Thiên Sư kia đã sớm biến mất vô tung thế này mới biết mình bị lừa, Lý Lập lập tức ngã bệnh. Nhận được tin, Lý Thị Lửa giận mút trời, thấy Ngọc Bảo Ánh khóc lóc ỉ ôi bên cạnh bực mình nói không phải ngươi nói Âu Dương Thiệu thích ngươi sao. Giờ thì tốt rồi, ngoại công và cựu cử cửu bị ngươi liên lụy thành thảm Còn ở đây khóc lóc gì nữa Giờ phút này Ngọc Bảo Ánh làm gì còn tâm tư để ý tới những chuyện như vậy Chỉ biết hôn sự của mình không thành bộ mặt gào khóc Âu Dương công tử rất thích nữ nhi Nhất định là bị như ca và cái thế tử bỏ đi kia khi dễ Nên hiện tại mới không thấy bóng dáng Chỉ cần chàng trở lại là tốt rồi Không phải chỉ là mấy mối buôn bán thôi sao Hầu ra cũng đã nói là do biểu ca ký với người ta mà không xem kỹ nên mới biến thành như vậy, chỉ cần Âu Dương Công Tử trở lại mọi chuyện sẽ được giải quyết. Hồ mama nghe Ngọc bảo ánh lý sư cùn, chỉ biết than thở cũng không dám nói thẳng Âu Dương thiệu là một tên lừa gạt, chỉ có thể nói, nhị tiểu thư sao còn chưa rõ, Âu Dương Công Tử đã nói thẳng không có ý gì với tiểu thư hết cứ cho là bị thương, vẫn có thể gặp người mà. Rõ ràng là không muốn gặp tiểu thư, hắn chính là gặp dịp thì chơi thôi tiểu thư. Hồ Mama chưa nói xong, đã bị Ngọc Bảo oánh hùng hăng cắt ngang, bà lão ngu xuẩn. Bớt nói xen vào, bản tiểu thư không cần người quản, Trương Thiên sư đã xem cho bản tiểu thư rồi, ta và Âu Dương công tử có duyên phu thê ba đời, nếu bà còn nói bậy nữa, bản tiểu thư liền thưởng hèo. Nghe vậy, Hồ Mama trầm mặc lý thị giận dữ nói, tên thiên sư quỷ sứ gì kia mà ngươi cũng tin, hiện tại hắn đã biến mất không thấy tăm hơi rồi. Ngươi nhìn lại bộ dáng hiện giờ của mình thử xem, người không ra người, ngợm chẳng ra ngợm, nam nhân nào sẽ thích chỉ có mình ngươi vẫn tự huyễn hoặc mình, nằm mộng giữa ban ngày mà thôi. Nếu sự việc tham ô quân phí bị lộ, lý ra coi như xong, cứ cho là mình sinh được trường tử, nhưng không có nhà mẹ đẻ để dựa vào cũng không sống tốt được. Dung mạo là nỗi đau của Ngọc Bảo Ánh, giờ nghe được Lý Thị nói không lưu tình chút nào, Ngọc Bảo Ánh liền giống như mèo bị đạp đuôi, xù lông, mẫu thân trên nữ nhi xấu xí, nữ nhi biến thành bộ dáng này chẳng phải do mẫu thân sao, nếu ban đầu mẫu thân chịu lấy tiền cứu nữ nhi thì sao nữ nhi biến thành cái dạng này, vài ngày trước lúc nhận quà tặng sao không thấy mẫu thân đối xử với nữ nhi như vậy. Hù hù nữ nhi cho mẫu thân biết, nếu không gả được cho Âu Dương công tử, nữ nhi liền tự tử. Nói xong, Ngọc Bảo Ánh vừa khóc vừa chạy ra ngoài, để lại lý thị giận đến không thở nổi. Phu nhân, ngài phải nghĩ biện pháp đi, lão nô thấy tiểu thư Bảo Ánh bướng lên rồi, thứ cho lão nô nói rồi, lỡ như tiểu thư Bảo Ánh gây ra chuyện gì thật, rốt cuộc cũng là phu nhân khổ mà thôi, nói cho cùng vẫn là nhìn Ngọc Bảo Ánh lớn lên, hồ ma không so đo những lời Ngọc Bảo Ánh vừa nói, còn nghĩ thay nàng ta. Lý Thị sao lại không biết hồ ma ma nói có lý, bóp bóp chán, cực kỳ mệt mỏi nói ta sao lại không biết, để ta suy nghĩ đã. Gần tối, bị đại Nha hoàn bên cạnh Lý Thị mời đến Đông Viện, Như Ca ngồi đợi thật lâu, mới thấy Ngọc Bảo Ánh và Lý Thị được hồ ma ma dìu đi ra. Nhìn Như Ca, Lý Thị lại cảm giác lửa giận bốc lên đầu, nữ nhi mình một lòng trèo cao lại không được gây ra trò cười, tiểu tiện nhân này lại bỗng chốc trở thành cẩm thân vương thế tử phi, rốt cuộc ông trời có mờ to mắt không đây. Nhớ đến mục đích kêu như ca tới, lý thị bày ra vẻ mặt hòa ái dễ gần cười nói như ca à, hai ngày trước đích mẫu nhất thời hồ đồ mới đùa vài câu trước mặt kim lăng hầu con đừng để trong lòng. Mẫu từ con là do chính ta xin lão ra cho về ngọc phủ, đích mẫu xem như là thật tốt với mẫu từ con, hôm nay con sắp thành cầm thân vương thế tử phi cần phải quan tâm nhiều đến tỉ muội trong nhà nha. Như ca nghe xong, nếu mày nói ý đích mẫu là... Hai ngày trước còn la hết muốn đánh mình một một trăm trượng, giờ biết mình được ban hôn cho cầm thân vương thế tử liền mặt dày chạy lại thân thiện là do mình dễ bị bắt nạt quá sao. Lý thị trừng mắt liếc ngọc bảo ánh đang nôn nóng kéo ống tay áo mình, lấy giọng kể cả khuyên bảo như ca, làm người không thể quên gốc ngày sau ngươi gả cho thế tử cả đời vinh hoa phú quý hưởng mãi không hết. Không thể quên tìm muội trong nhà. Chuyện nhị tỷ ngươi chắc ngươi đã nghe, lại nói hôn sự này không thành đều là do con sói của ngươi gây họa, nếu không do nó cắn Âu Dương Công Tử bị thương, chọc giận Âu Dương Công Tử, hôn sự của hắn và bảo ánh đã là ván đã đóng thuyền. Giờ chuyện thành như vậy, tin chắc trong lòng ngươi cũng áy náy. Như vậy đi, ngươi bảo thế tử vào cung cầu hoàng thượng hạ một thánh chỉ ban hôn cho tỷ tỷ bảo ánh của ngươi và Âu Dương Công Tử, về sau đích mẫu sẽ đối đãi ngươi như là chính nữ. Mặc dù biết thế này có chút kỳ quặc nhưng Ngọc Bảo Ánh đòi sống đòi chết tình cảnh lý ra lại như thế, lý thị thật không có biện pháp khác. Nhà đầu chết tiệt này giờ là thế tử phi, mình hứa đối xử tốt với nó, nó phải biết nhớ ơn mà báo đáp. Hầu Phủ cũng để nó là thế tử phi mà không dám quá bạc đãi Bảo Ánh. Đã là quan hệ thông gia chuyện lý ra chính là chuyện của Hầu Phủ, Âu Dương Thiệu còn không đứng ra giải quyết hay sao? Tương lai Bảo Ánh sinh trường tử, đứng vững ở Hầu Phủ, hết thảy đều viên mãn. Như ca nghe xong, tức cười nói đối đãi như chính nữ. Đích mẫu chẳng lẽ đang nói mớ sao? Nhị tỷ đối với như ca thế nào, như ca không cần phải nói nữa, tìm muội như vậy, như ca cũng không dám muốn. Về phần thánh chỉ ban hôn, như ca tự thấy mình không có bản lĩnh lớn đến thế. Hai ngày nay các cửa hiệu của lý gia lần lượt ra đi, sợ là đã bị Âu Dương Thiệu sắp đặt hết rồi, bây giờ đã đến bước đường cùng. Hiện tại Lý Thị còn mơ tưởng hảo huyền gà ngọc bảo ánh vào hầu phủ thật không biết là ngây thơ quá mức hay là ngu quá mức không, chỉ sợ là không dám đối mặt thực tế. Về phần thân phận chính nữ gì đó, như ca đã sớm không thèm để ý rồi. Lý Thị nghe như ca nói vậy, sụ mặt xuống, vừa dụ dỗ vừa dọa dẫm nói ngọc như ca, người chớ đắc ý quá sớm tầm thường như người sao xứng với cầm thân vương thế tử chỉ bằng một mình ngươi, không có nương gia hậu thuẫn, muốn đứng vững trong vương phủ là khó càng thêm khó. Hôm nay ta mang thai trường từ Ngọc Phủ, nếu ngươi ngoan ngoãn nghe ta, để cho Hoàng Thượng Hạ chỉ ban hôn, ta đảm bảo Ngọc Phủ và Phủ Viễn Tướng Quân Phủ sẽ trở thành chỗ dựa vững chắc cho ngươi. Ngược lại nếu ngươi không nghe lời tương lai bị thế tử chán ghét vứt bỏ, không đấu lại những nữ nhân khác trong Phủ Thế Tử bị đạp khỏi vị thế tử phi, lúc đó ngươi chỉ có khóc. Tiểu tiện nhân này, lời ngon tiếng ngọt không nghe, dám trái lời mình quả nhiên là được chút lợi mà lên mặt. Như ca nhìn lý thị trống nảnh cười nhạo nói việc này không nhọc đích mẫu lo lắng Đích mẫu cứ lo quản tốt nữ nhi mình là được chớ mơ mộng hão huyền nữa Bị người ta lừa còn ở nơi này tự lừa mình dối người Chẳng lẽ cho là như ca bị tai điếc mắt mù Lấy lòng không được liền quay ngoắt uy qua hiếp lý thì quả thật vô xỉ đến cực điểm Nữ nhân khác trong phù thế tử Nếu mình đã gả cho hắn làm sao sẽ để hắn có những nữ nhân khác Lý thị vốn muốn phát tác nhưng bị ngọc bảo ánh kéo lại ngọc bảo ánh tiến lên quỳ xuống đất vẻ mặt chân thành nói như ca nhị tỷ biết trước kia làm sai giờ muội đã là thế tử phi thế tử lại bảo hộ muội như vậy muội nói nhất định có tác dụng xin muội thương xót giúp tỷ lần này tương lai tỷ vào được hầu phủ rồi nhất định sẽ không quên ơn muội ngọc bảo ánh mặc dù dễ kích động nhưng không phải kẻ ngu giờ thân phận ngọc như ca đã khác trước ngay cả âu dương lâm cũng thấp hơn mấy phần Hiện tại bộ dáng và danh tiếng mình đã thế này, lý ra cũng sắp không xong Nhưng chỉ cần gà cho Âu Dương thiệu tất cả sẽ khác Âu Dương thiệu tuổi trẻ tài cao tương lai kế thừa hầu phủ Sẽ là hầu gia, lập một chút công lao được phong vương cũng chưa chắc không có khả năng Ngọc Bảo Ánh tự thấy có được giãn được tạm thời để tiện nhân này cưỡi lên đầu mình một hai ngày cũng không sao Về sau có cơ hội tính sổ lại cũng không muộn Mặc dù trong lòng hận chết được nhưng chỉ có thể nhẫn nại Lý Thị đứng một bên thấy Ngọc Bảo Ánh như vậy, lòng vô cùng chua xót nhưng không ngăn cản. Con gái mình là con vợ cả của Ngọc gia đó, hôm nay lại quỳ trước tiện tỳ này. Lý Thị thầm thề chờ vượt qua khó khăn trước mắt nhất định phải cho mấy tiện nhân ở nhàn ngụy ê Các biết thề nào là khổ sở. Như ca thấy Ngọc Bảo Ánh tuy quỳ trên mặt đất làm bộ chân thành nhưng trên mặt lại toát hôm quang, lắc đầu một cái, vị người này lúc nói xin lỗi còn ôm mộng trả thù. Thấy như ca thờ ơ, Lý Thị hận nghiến răng, nhưng không thể không xuống nước lần nữa như ca, nhị thì đã cầu con như vậy con hãy nói với thế tử đi, đích mẫu nhất định ghi tạc lòng tốt của con, nha. Nhìn Lý Thị đang cố đè nén lửa giận, đột nhiên như ca cảm thấy đã đến lúc cho Lý Thị và Ngọc Bảo ánh tình mộng, mộng giữa ban ngày nhiều sẽ cực kỳ hại thân. Như ca tiến lên trước đưa tay muốn sờ cái bụng to quá cỡ của Lý Thị. lý thì ca kinh giật bắn lên như ca cười nhẹ một tiếng thua tay lại chậm rãi nói lúc ở pháp nguyên tự nha hoàn thúy nhi của hai vị thì tì thả vào phòng như ca một ít mê hương giúp như ca ngủ ngon chỉ tiếc đêm đó vì bị chiếm phòng nên như ca phải ở trong chính điện pháp nguyên tự một đêm mẹ cả có muốn biết đêm đó người ở trong phòng như ca là ai không Nghe như ca nhắc lại chuyện cũ, phản ứng đầu tiên của Lý Thị là lên tiếng phủ nhận, chẳng hiểu ngươi nói gì cả Thúy nhi đã chết rồi, ai biết ngươi nói thật hay giả, chẳng lẽ còn phải đi tìm một người chết để đối chứng. Đối với phản ứng của Lý Thị như ca cũng không thèm để ý, bừng chén trà trên bàn lên uống một ngụm, tiếp tục nói, sáng hôm sau, trong phòng không có ai, như ca cũng không để ý nữa, bất qua mấy ngày trước Tết, lúc Âu Dương thiếu gia trở lại kinh thành sau khi diệt thổ phỉ xong, như ca lại thấy được tiểu thư hầu phụ Âu Dương lâm ngồi trong một chiếc xe ngựa trên người vết thương chẳng chịt mới đột nhiên nhớ ra, ngày đó người trong phòng như ca là Âu Dương tiểu thư. Người nói cái gì, Lý Thị đứng bật dậy, Ngọc Bảo Ánh đang quỳ trên mặt đất cũng sợ ngây người. Lúc đó Lý Thị cũng thấy rất kỳ lạ, bọn thủ hạ báo nhiệm vụ đã thành công nhưng Ngọc Như Ca vẫn không chút thương tồn trở lại Ngọc gia tướng phủ có phái người đi thăm dò mà chẳng có manh mối gì, đành từ bỏ. Lý Thị nghiến răng nghiến lợi quát vì sao đến giờ ngươi mới nói. Rõ ràng biết nhưng cố tình đứng ngoài xem cuộc vui để cho mình và con gái mình bị lăng nhục lâm vào tình cảnh thê thảm thật sự đáng hận nếu không phải hiện tại thân thể bất tiện Lý Thị hận sao không xé xác được Như Ca. Đích mẫu có thay, như ca sao dám nói chuyện này với đích mẫu, chỉ có thể nói với đại tỷ trước, lúc ấy nhị thì cũng có trên xe ngựa, có lẽ là vì buồn ngủ, nên không nghe thấy. Mà không biết đại tỷ suy tính thế nào lại không báo cho đích mẫu. Nghe vậy, Lý Thị há miệng, nhưng một chữ cũng không nói ra được. Nếu không còn chuyện gì khác như ca xin lui, nhìn thoáng qua hai người một ngồi một quỳ cứng đờ, xem chừng Lý Thị hẳn là không còn hơi sức đâu nghe mình chào, như ca mang theo nha hoàn về lại nhàn nguyệt khác. Ngọc Bảo Ánh quỳ dưới đất, năm ngón tay đâm sâu vào trong thịt. Hồi lâu sau đứng dậy, phóng ra ngoài như điên, vừa chạy vừa hét chói tay, Ngọc dai nhàn. Chỉ chốc lát sau, Ngọc Bảo Ánh lao ra từ nhà bếp, trong tay cầm một con dao bự, chạy ra ngoài phủ. Lý Thị và Hồ Mama hoảng hốt vội vàng hướng mấy nha hoàn và gã sai vặt ở bên ngoài hô to, mau ngăn lại cho ta. Nha hoàn thấy Ngọc Bảo Ánh cầm dao to phím ánh sáng lạnh, nào dám tiến lên ngăn cản. chỉ có mấy gã sai vặt gan lớn chút được lệnh vây ngọc bảo ánh lại mấy gã nhao nhao muốn thử dành cây dao trên tay ngọc bảo ánh ngọc bảo ánh bỗng nhiên mạnh kinh người chống cực kịch liệt trải qua mấy phen rằng co bọn sai vặt mới bắt được tay nàng ta đánh rớt cây dao xuống đất lý thị được hồ ma ma đỡ chạy tới thấy ngọc bảo ánh vẫn còn đang ra sức dẫy dụa, gào lên ngươi muốn làm gì rốt cuộc cầm dao làm gì ngọc bảo ánh đang tay đấm chân đá bọn sai vặt nghe lý thị kêu gào nhìn chằm chằm lý thị nói làm gì Ta muốn giết con tiện nhân kia năm ngoái ở trên xe ngựa vì mạng của mình ả đã đá văng ta ra. May mắn ta mệnh lớn không chết. Nề mặt mẫu thân ta không truy cứu nữa. Vậy mà lần này ả ta trơ mắt nhìn ta nhảy vào bẫy, hại thảm ta và cả lý ra chẳng lẽ mẫu thân còn muốn bao che cho ả. Ả là nữ nhi của mẫu thân ta không phải sao. Mọi người nghe thấy lời Ngọc Bảo Ánh đều nhìn nhau, không ngờ đại tiểu thư thường ngày biểu hiện thân thiện lại là người như vậy. Nó là tỳ tỳ của ngươi. Lý Thị cũng hận chuyện lớn vậy sao Ngọc Giai nhàn không nói một tiếng với mình, nhưng môi hở răng lạnh. Giống như nghe thấy chuyện hài, Ngọc Bảo Ánh điên cuồng cười, tì tì có tì tì thế này, không bằng sớm chết một chút sướng hơn. Lúc này Lý thì quả là khóc không ra nước mắt, rốt cuộc mình tạo nghiệt gì mà gặp kết quả như vậy, hai nữ nhi thành kẻ thù không đội trời chung. Thấy Ngọc Bảo Ánh dường như đã nổi điên, Lý Thị nói với bọn sai vặt các người nhốt nhị tiểu thư vào phòng không có lệnh ta không cho ra ngoài. dạ phu nhân mấy gã vai sặt theo lệnh giải ngọc bảo ánh đang mắng trời điên cuồng đi sau khi ngọc bảo ánh đi lý thị nhìn bốn phía có không ít nha hoàn và gã sai vặt ở đây chuyện hôm nay nếu truyền ra ngoài thanh danh hai nữ nhi đều bị hủy vì vậy lạnh lùng nói chuyện hôm nay nếu ai truyền ra ngoài dùng côn đánh tới chết biết chưa dạ phu nhân nha hoàn gã sai vặt nghe lý thị nói vội vàng đáp lời chương 56, sóng gió ban hôn Tin tức cẩm thân vương thế tử được ban hôn truyền ra, khiến liễu thái hậu ở hậu cung đứng ngồi không yên, bèn sai người mời hồng đế đến từ Ninh Cung. Hoàng thượng sao lại chọn cho cẩm thân vương thế tử một thế tử phi như vậy, dòng dõi không cao quý không nói còn là một thứ nữ chẳng phải là làm nhục thân phận cầm thân vương thế tử sao. Theo ý ai ra cưới thì cũng được, ai ra không thể làm hoàng thượng mất mặt bất quá hoàng thượng phải chọn một thế tử phi khác có huyết thống cao quý mới được. Hồng đế nghe vậy, không có phản ứng quá lớn, trên mặt mang theo nụ cười ôn hòa, cực kỳ kính cẩn hỏi không biết theo ý Thái hậu thì khuê tú nhà nào thích hợp. Thấy Hồng đế không phản đối, Thái hậu liền cười nói, Yên Nhi nhà triệu quốc công đoan trang hiền thục thận phận cũng cao hơn tiểu thư Ngọc Gia kia biết bao nhiêu, Hoàng thượng mau ban chỉ để Yên Nhi thành cẩm thân vương thế tử phi đi. Triệu quốc công này còn không phải là người phe thái hậu sao, hồng đế thầm cười lạnh trong lòng, nhưng trên mặt vẫn là vẻ kính cần như cũ, nói thái hậu còn nhớ 4 năm trước lúc cầm thân vương thế tử gặp nạn không, lúc ấy trẫm đã cho triệu quốc công một cơ hội, nhưng triệu quốc công nhất định không chịu gà triệu yên đi. Thái hậu nhíu mày, nhưng cũng gật gật đầu nói, chuyện này ai ra nhớ, chẳng qua khi đó Yên Nhi tuổi còn nhỏ, thật sự không thích hợp giờ Yên Nhi đã lớn, hôn sự tự nhiên sẽ thành lúc đó cứ tưởng cầm Thân Vương thế tử không cứu được nữa, Triệu Quốc Công sao có thể gả nữ nhi đi để thủ tiết. Nhỏ, lúc ấy đã 16 rồi, hiện giờ sợ là không ai thèm lấy nữa mới sắp lại đây. Hồng để Chỉ bất đắc dĩ lắc đầu nói, chắc hẳn Thái hậu biết tính Huyền Nhi, mặc dù nó đi theo chậm từ nhỏ. Nhưng trẫm cũng không quản được nếu ép quá không biết nó sẽ làm ra chuyện không hay gì. Lại nói trẫm cũng không nỡ để nó chịu ấm ức nên đã đáp ứng nó. Hơn nữa tiểu thư Ngọc Gia là người nó thương, Thái hậu thấy được không? Thái hậu gật đầu một cái, hiện giờ hoàng thượng rất tin yêu tiêu dạ huyền, trong lòng Thái hậu biết rất rõ, vì thế càng cố gắng bắt lấy cơ hội này lôi kéo thế tử về phe mình. Ai ra không nói không để nó cưới tiểu thư ngọc ra, chỉ là cưới thêm một thê tử nữa, đây là thêm hoa trên gấm, chuyện tốt mà. Cùng lắm thì cho hai đứa làm chính phi luôn cũng được. Không phải thêm hoa trên gấm, mà là đấu đá gay gắt thì có. Hồng đế cười nhạt nói, thái hậu nói phải lắm, chỉ là. Nghe vậy, nháy mắt thái hậu sụ mặt xuống, không vui hỏi, chỉ là cái gì. Chắc Thái Hậu chưa biết Triệu Yên này ở sướng Xuân viên tranh giành một đào kép náo chết người, hiện giờ khổ chu cáo lên, hình bộ đã dâng tấu chương rồi, nếu gả Triệu Yên cho Huyền Nhi, với tính tình của Huyền Nhi, sợ rằng còn chưa vào cửa đã bị nó xử tử theo luật Hoàng thượng có chút khổ sở nói. Nghe vậy Thái Hậu nghẹn lời chuyện của Triệu Yên rõ ràng nửa năm trước đã đè xuống rồi, sao lúc này lại bị moi ra. Bất quá Thái Hậu cũng không cam tâm bỏ qua. Yên Nhi còn nhỏ không hiểu chuyện giao cho triệu quốc công dạy dỗ lại là được. Nếu Yên Nhi không được vậy Vân Nhi nhà Tô Tướng Quân thế nào? Tỷ tỷ của nó cũng ở cầm thân vương phủ, về sau hai tỷ muội là chị em dâu, chẳng phải càng thêm hoàn thuận vui vẻ. Hồng đế ra vẻ khó xử nói, sợ là Thái Hậu chưa biết Tô Tiểu Thư đã mang thai con Thừa An, Thừa An đến cầu chấm chậm cũng đã đồng ý ban hôn cho nàng và Thừa An rồi, 7 ngày sau chính là ngày cưới. Thái hậu vừa nghe cơ hồ muốn phun máu, cố gắng nén hồi hâu mới gật đầu nói, đã vậy thì thôi, thê tử thừa an không sinh được, nó đã muốn thì theo vậy. Ai ra mệt mỏi, hoàng thượng về đi. Hồng đế hành lễ cáo lui, ung dung rời khỏi từ ninh cung. Thái hậu nhìn theo bóng lưng hoàng thượng âm thầm nuốt cục tức xuống. Bất có chuyện này liên quan đến tiêu thừa an, không muốn nhượng bộ cũng không được. Tiêu Thừa An, năm nay 35 tuổi, là kẻ hèn nhát, khó thành tài, từ nhỏ chứng kiến một ít thủ đoạn của Liễu Thái Hậu xong, đối với Liễu Thái Hậu luôn tôn kính nhưng không gần gũi. Dù gì cũng là cháu ruột Liễu Thái Hậu cực kỳ thương yêu. Dưới sức ép của Liễu Thái Hậu Tiêu Thừa An cưới trưởng nữ của Triệu Quốc Công làm chính phi, nhưng đến giờ vẫn chưa có con, mà Triệu Thị lại ốm đau bệnh tật luôn. Tô Vân tính tình lẳng lơ, đã sớm gian díu với Tiêu Thừa An, Liễu Thái Hậu biết, nhưng vẫn cho là chỉ cần chú ý một chút dùng chút kế là có thể để Tô Vân đường đường chính chính vào cầm thân vương phủ. Ai ngờ giờ Tô Vân đã mang thai con Tiêu Thừa An, chuyện mất mặt như vậy mà Tiêu Thừa An còn đến xin hồng đế quả là ngu xuẩn vô cùng. Liễu Thái Hậu nghĩ tới nghĩ lui, lòng rất bực mình, mình tính kế một đời, chỉ tiếc con trai ruột chết sớm, không thể kế thừa đế vị, nên mới rơi xuống thế bị động như hôm nay. Lúc trước vì tranh đoạt địa vị hoàng hậu, liễu thái hậu đã làm rất nhiều chuyện mờ ám, mặc dù lúc đó không ai phát hiện nhưng không biết có lộ ra gì không. Hiện tại sức khỏe mình càng ngày càng tệ, ngộ nhỡ mình ngã xuống rồi chẳng phải liễu ra cũng xong luôn sao. Tuy nói trong cung và cầm thân vương phủ đều đã có người liễu ra, nhưng vẫn chưa đủ. Chỉ có lôi kéo đứa cháu hoàng thượng yêu nhất về phe mình mới có thể hoàn toàn yên tâm được. vốn thái hậu muốn nhắc đến nữ nhi liễu gia nhưng hiện giờ những chính nữ các chi trong liễu gia đều đã gả đi nghĩ tới nghĩ lui chỉ còn nữ nhi nhà liễu quốc công là được nếu tiểu thư ngọc gia cũng là thứ nữ vậy thứ nữ liễu gia có gì mà không được bất có chuyện này không thể tự mình nói ra chỉ có thể khiến người khác nói thay liễu thái hậu gọi ma ma tâm phúc tới thì thầm một phen xong ma ma kia vội chạy đi lo liệu trong cẩm thân vương phủ cẩm thân vương tiêu dực đức đang uống rượu hoa điêu lâu năm thưởng thức ca cơ hát dân ca giang nam với trác phi liễu như mộng lúc này hai mắt khép hờ lâng lâng vui sướng bỗng nghe liễu trác phi thở dài một hơi như có điều khó nói thấy liễu thị như vậy tiêu dực đức mở mắt ra hiệu ca cơ lui ra ân cần nhìn người bên cạnh ái phi sao vậy ca cơ hát không hay vương gia thiếp thân chỉ là đang lo lắng cho điềm nhi điềm nhi nghe rất quen chẳng lẽ nó gây ra chuyện gì Điểm Nhi là thứ nữ nhà Liễu Quốc Công trong nhà không có chính nữ từ nhỏ nó được nuôi dưỡng như chính nữ, xem như là cháu gái của Thiếp. Hôm trước tới Vương phù thăm Thiếp tình cờ thấy được Dạ Huyền từ đó ngày đêm thương tư cơm nước không màng. Vốn Thiếp muốn làm mai cho hai đứa không ngờ Hoàng thượng đã hạ chỉ ban hôn trước. Tiểu thư Ngọc Gia cũng tốt nhưng dù gì cũng là thứ nữ như vậy có hơi uất ức cho thế tử nhà chúng ta. Vương gia, đứa cháu này của thiếp tuy là thứ nữ bất quá cầm kỳ thi họa đều tinh thông, rất xứng với thế tử. Không bằng vương gia để cho niềm nhi được thỏa tâm nguyện cùng ngọc tiểu thư gả cho thế tử, xem như là tấm lòng của người làm cô cô như thiếp. Đối với hôn sự này, tiêu dực đức cũng không hài lòng lắm. Nói gì tiêu dạ huyền cũng là con trai trưởng của vương phủ cưới một thứ nữ cũng thôi đi còn là một quan tam phẩm nho nhỏ. Bất quá liễu gia tiêu dực đức vẫn có chút do dự. Thấy tiêu dực đức do dự, nháy mắt liễu thị rơi lệ đầy mặt. Ái phi sao vậy tiêu dực đức lo lắng hỏi. Vương gia sớm muộn gì cầm thân vương phủ này cũng là của thế tử, vương phi không vừa mắt thiếp, nếu niềm nhi có thể vào phủ thiếp còn có chỗ mà dựa vào, nếu không tương lại sợ là thiếp không còn đất dung thân trong vương phủ. Nghe liễu thị nói vậy, tiêu dực đức lập tức hiểu ý, vương phi trần thị và liễu thị trước giờ bất hòa, với tình tính trần thị sợ rằng sau khi trường từ kế thừa vương vị, nhất định sẽ tính sổ liễu thị Nghĩ đến đây, cầm thân vương vỗ bàn một cái nói, ái phi nói rất đúng, bổn vương lập tức vào cung nói hoàng huynh hạ một thánh chỉ nữa, để điềm nhi cùng là chính thê thành toàn tâm nguyện của ái phi. Nghe vậy, liễu chắc phi nhanh chóng hết buồn, bưng bầu rượu lên rót vào ly, dịu dàng nói, vương ra, ngài đối thiếp thật tốt, thiếp kính vương ra một ly. Nhìn liễu như mộng dịu dàng như nước tiêu dực đức uống rượu xong, nói ái phi chờ ở đây, bổn vương đi một lát sẽ về ngay. Vâng. Ngoài phòng, một phụ nhân đứng nghe cuộc nói chuyện của hai người cười lạnh một tiếng, đi ra ngoài phủ. Trong ngự thư phòng, hồng đế tiêu lăng thiên nhìn nhìn hoàng đệ không kém mình bao nhiêu tuổi tiêu dực đức dù hai huynh đệ có vẻ ngoài giống nhau đến sáu phần nhưng tính cách lại khác xa nhau. Vị hoàng đệ này đã gần 50 tuổi rồi mà vẫn chẳng có phong thái hoàng gia, bị nữ nhân liễu gia dắt mũi thật tức cười. Hoàng đệ trẫm mới vừa hạ chỉ lập thứ tiểu thư Ngọc Giam làm chính phi của dạ huyền, giờ hoàng đệ lại bảo trẫm phải hạ chỉ để Liễu Điềm Nhi cùng là chính phi, chẳng lẽ hoàng đệ cho rằng ý chỉ của trẫm có thể dễ dàng thay đổi hay sao? Hồng đế uy nghiêm nhìn cầm thân vương. Hoàng huynh, Liễu Điềm Nhi năm nay vừa tròn 16, là mỹ nhân nhất nhì kinh thành, lại biết cách quản gia, nhất định là một hiền thê. Hoàng đệ làm vậy cũng là nghĩ cho dạ huyền mà thôi. Tiêu dực đức còn chưa nói hết, ngoài cửa đã truyền đến một hồi tiếng cười giễu. Đà tạ phụ vương quan tâm, tiêu dực đức xoay người nhìn thanh niên lạnh lùng đang đến, mặt chợt căng cứng ảo não ho khan hai tiếng, rõ ràng là cha con, nhưng con trai còn có uy nghiêm hơn lão quá chừng, khiến tiêu dực đức không vui chút nào. Thấy người tới, sắc mặt hồng đế ôn hòa hơn rất nhiều, cười nói, huyền nhi chuẩn bị xong chưa? Lướt qua Tiêu Dực Đức Tiêu Dạ Huyền đi lên phía trước đưa giấy đỏ trong tay cho Lý Công công trình cho Hồng Đề, mặt hơi có ý cười. Tiêu Dực Đức liếc nhìn tờ giấy đỏ tự lầm mười 15 tháng sau. Hơi gấp chút, phải chuẩn bị hai phần xính lễ, còn tiệc mừng nữa, một tháng chắc không đủ, 17 tháng 7. Tiêu Dạ Huyền thản nhiên hỏi cho Ngọc Gia 280 món xính lễ, phụ vương xác định là do vương phủ chuẩn bị. Nghe vậy Tiêu Dực Đức trợn to mắt cái gì, 280 món. Người bị ma nhập à, cho một đứa thứ nữ của Ngọc Gia 280 món xính lễ. 100 là đủ rồi, bên phía niềm nhi không thể chậm trễ, 120 món. Nghe thấy lời cầm thân vương, hồng đế cao mày, hoàng đệ chưa già mà đã hồ đồ, dạ huyền không đồng ý nhưng hoàng đệ lại giống như không quan tâm, còn la hét chuẩn bị xính lễ cho liễu gia gì đó. Ta biết mấy năm nay ngươi chuyển ra ngoài. Gây dựng được sản nghiệp không nhỏ, xính lễ chắc là không cần vương phủ lo, liễu Điềm nhi gả cho ngươi rồi, ngươi nhất định phải. Người của liễu gia cứ giữ lại cho phụ vương hưởng thụ đi. Nghe cầm thân vương tự biên tự diễn nói, nụ cười của nam từ áo đen hóa thành băng giá, vừa xài bước ra khỏi ngự thư phòng vừa nói. Ngịch từ này rốt cuộc là có ý gì, ngươi dám nói chuyện với bổn vương như vậy, hoàng huynh xem nó càng lớn càng không nghe lời tiêu dực đức lầm bầm oán trách với hồng đế. hồng đế nhìn bóng lưng đi xa rời tầm mắt về phía tiêu dực đức trong mắt có uy nghiêm không thể kháng cự người của liễu gia đừng bàn nữa đừng nói là dạ huyền ngay cả trẫm cũng sẽ không đồng ý ta thấy hoàng đệ bị nữ nhân làm u mê rồi đã quên mất phía sau liễu trắc phi của ngươi là ai nghe vậy mặt tiêu dực đức cứng đờ vội vàng nói hoàng huynh cũng chỉ là vị thế từ phi mà thôi cho liễu gia thì sao như mộng theo đệ đã lâu chưa từng làm gì quá đáng Hoàng huynh có được giang sơn nhiều năm, Thái hậu không có phe cánh trong chiều, còn lo gì nữa. Năm đó hôn sự của đệ, đệ không thể làm chủ, giờ chẳng lẽ ngay cả hôn sự của nhi từ mình đệ cũng không thể quyết định sao. Diệt cỏ phải diệt tận gốc, chấm tuyệt đối không cho phép phe Thái hậu khôi phục lại. Tiểu lượng của ngươi trước giờ là ngàn chén không say, năm đó ở yến tiệc trong cung làm sao lại vì say rượu mà hồ đồ lên giường với liễu thỉ. Món nợ này ta còn chưa tìm ngươi tính đó, ngươi còn mặt mũi nói ngươi là cha ruột của dạ huyền sao? Nó còn chưa ra đời ngươi đã làm ra chuyện bại hoại như vậy, ngươi cho là nó có thể thích nữ nhân liễu ra sao? Hồng đế nghiêm khắc chất vấn khiến tiêu dực đức đỏ mặt, lúc đó quả thật tiêu dực đức không say, nhưng nhìn liễu như Mộng rơi lệ đầy mặt tha thiết chỉ cầu được ở bên cạnh mình thì không kiên quyết được. vì muốn liễu thị có một danh phận mới để vương phi trần thị đang mang thai và hoàng hậu thấy được một màn kia chuyện này bị nói ra tiêu dực đức liền như quả bóng xì hơi thôi ta biết ngươi là kẻ u mê bất quá ngươi phải nhớ kỹ một điều nếu liễu thị không an phận hoàng gia tự có thủ đoạn của hoàng gia đến lúc đó chớ trách chậm không nể tình thấy đầu cẩm thân vương cuối càng ngày càng thấp hồng đế cũng không muốn nói thêm gì nữa nghe vậy tiêu dực đức hoảng sợ hoàng huynh được rồi trẫm nói đến thế thôi hôn sự dạ huyền trẫm cho phép về phần sính lễ dạ huyền tự quyết định hoàng thúc ta đây sẽ không keo kiệt dù sao dạ huyền cũng là câm thân vương thế tử sau khi thành thân tất nhiên sẽ ở tại vương phủ hôn sự này nếu ngươi không muốn lo liệu trẫm sẽ phái người qua lo không còn việc gì nữa thì lui đi Thấy hồng đế đã mở miệng đuổi người, sắc mặt cầm thân vương hết sức khó coi, nhưng không dám dây dưa nữa, dù sao nếu thực chọc giận hoàng huynh, xử lý ái phi mình thì còn mất nhiều hơn được. Và lại, chỉ cần liễu niềm nhi chủ động một chút, luôn có cơ hội. Tiêu dực đức nghĩ vậy, trong lòng cảm thấy tốt hơn nhiều, hành lễ rồi đi khỏi ngự thư phòng. không lâu sau khi cầm thân vương tiêu dực đức đi hoàng hậu mặc phượng bảo đi vào thấy hồng đế đang phê tấu trương nhẹ nhàng đi đến nhận lấy thỏi mực trong tay lý công công đứng một bên mài mực cho hồng đế nghe nói hôm nay muội muội của nàng cũng vào cung không nháo gì chứ hồng đế thấy hoàng hậu sắc mặt dịu xuống hỏi hoàng hậu nghe vậy khẽ lắc đầu cười nói phù muội vào cung một câu oán trách cũng không có chỉ nói huyền nhi thích sẽ không phản đối còn có ý muốn tổ chức hôn lễ lớn hơn ồ việc này ngoài dự đoán của trẫm việc cầm thân vương phi suốt ngày đi tìm chính nữ nhà quyền quý để chọn thế từ phi hồng đế có nghe thấy hiện giờ ngọc tiểu thư hiển nhiên là không phù hợp yêu cầu của nàng ta nên phản ứng thế này làm hồng đế hơi khó hiểu muội muội này của thần tiếp toàn bộ tâm tư đặt trên người vương ra với chắc phi liễu thị như nước với lửa chỉ cần có thể thắng được liễu thị phù muội đều sẵn sàng hiện tại liễu thị chê bai tiểu thư ngọc ra tất nhiên phù muội sẽ làm ngược lại Nghe vậy, Hồng Đế nói, vậy lại tốt chứ nếu phu thê hai người đều không đồng ý thì có chút phiền. Hoàng thượng sợ là bên Thái Hậu sẽ không chịu thua như vậy, thần tiếp nghe nói, liễu gia dạy dỗ nữ nhi có chút bản lĩnh, nếu cứ dây dưa chỉ sợ cũng sẽ có lúc thành công. Hồng Đế tiếp tục phê tấu trương, cười nói, bản lĩnh gì? Bất quá là mánh khóe của gái lầu xanh mà thôi, Hoàng hậu chớ lo lắng quá, bản lĩnh phải có cơ hội dùng mới kêu là bản lĩnh, liễu gia muốn mưu tính dạ huyền, nhất định sẽ bị thiệt. Dạ huyền rất thích ngọc tiểu thư này, lúc trước đồ cương ở chiêm sự phủ bất quá chỉ nói truyền ra một câu trong danh sách chọn thế từ phi không có tiểu thư ngọc ra, mà nay trẫm chẳng biết phải đi nơi nào tìm hắn. Còn nữa, những nữ từ Trấn Bắc vương tìm về ai mà không có thủ đoạn, nhưng giờ lại đang ở đâu. Hoàng thượng nói phải đối với đứa cháu lớn lên bên mình từ nhỏ, hoàng hậu không có chỗ nào không hài lòng, nên thấy cha mình tức giận cũng chỉ cười trừ cho qua. Thần thiếp thật muốn gặp Ngọc Tiểu Thư một lần, để xem rốt cuộc dáng dấp ra sao mà có thể khiến huyền nhi yêu thương đến vậy. Hồng đế cười to nói, nếu nàng muốn gặp chọn ngày tuyên vào cung là được. mươi 57 của hồi môn, từ dược tiên đường trở lại nhàn nguyệt các như ca liền thấy Thanh Trúc đang sốt ruột chờ. tư Tiểu Thư về rồi, Thanh Trúc thấy như ca vội vàng tiến lên, ghé vào tai như ca nói nhỏ, vừa nãy thất ma ma tới kêu phu nhân đi Tây Viện bảo là để chuẩn bị của hồi môn cho Tiểu Thư. Còn nói khi tiểu thư về thì qua đó một chuyến. Nghe vậy, Như ca không vào phòng, đi thẳng đến Tây Viện mới đến cửa đã nghe ồn ào, hình như là rất nhiều người. Quả nhiên, vừa vào Ninh Phúc đường liền thấy Lưu Thị, Giang Di Nương và mấy vị phu nhân khác ngày thường rất ít gặp. Tin về hôn sự của Như ca vừa truyền ra, Ngọc Phù từ trên xuống dưới, kể cả người thân bên nhà lão phu nhân rối rít đến thăm hỏi, mang theo lễ muốn bám víu Như ca đều bị liệt thị cho trả lại hết. những vị phu nhân này ngoài mặt thì đến thăm lão phu nhân nhưng thực tế tìm ai thì trong lòng lão phu nhân rất rõ ràng bất quá như ca gả cho thế tử của hồi môn không thể qua loa những người này đến đưa bạc thật rất hợp ý lão phu nhân thấy như ca tới nháy mắt trong phòng yên tĩnh lại mọi người bắt đầu quan sát vị thế tử phi này dung nhan khuynh quốc khuynh thành khó trách khiến cẩm thân vương thế tử không bằng những tiểu thư nhà quyền quý khác mà xin hoàng thượng hạ chỉ ban hôn tư tiểu thư thật đẹp vừa nhìn đã biết là đứa bé có phúc Phu nhân nói gì thế, đã là thế tử phi còn có thể không có phúc được sao Như ca làm lễ chào cả đám xong, lão phu nhân ra hiệu ngồi xuống Rồi nói, nghe nói bên thế tử đã chuẩn bị xính lễ Của hồi môn của con tổ mẫu đã bàn bạc với phụ thân con Và các thúc bá tuyệt sẽ không bạc đãi con Mặc dù chưa đóng dương xong, nhưng danh sách đã có đây Thất ma ma lấy ra một tờ giấy đỏ từ hồ cỗ Đang định đọc thì từ ngoài truyền vào tiếng chào Ngọc Chính Hồng trở lại Nếu lão nhi đã về, chờ nó vào rồi đọc luôn. Lão phu nhân phất tay một cái ý bảo thất ma ma dừng lại, chờ Ngọc Chính Hồng. Ngọc Chính Hồng chào lão phu nhân xong, ngồi xuống ghế trên cho mấy người kia hành lễ. a mẫu thân định đọc danh sách đồ cưới sao. Thấy tờ giấy trên tay thất ma ma, Ngọc Chính Hồng tất nhiên biết là đang làm gì, nhưng vẫn cố hỏi một câu. Ừ thất ma ma bắt đầu đi. con cũng nghe thử xem có gì cần thay đổi không. Của hồi môn của thứ tiểu thư gồm có, một cửa hàng ở phố Đông, một tòa nhà ở thành Tây, một điền trang ở ngoại thành, ruộng tốt 500 mẫu, hai cây san hô Đông Hải, sáu bộ trang sức vàng dòng, hai bình hoa lưu ly, li, tổng cộng là 80 món. Lão phu nhân, không biết lão nô có đọc sai gì không? Ước chừng thất ma ma đọc nửa canh giờ, những thứ này đã xem đi xem lại không biết bao nhiêu lần, dĩ nhiên sẽ không có gì sai lầm. Lão phu nhân lắc đầu tỏ vẻ không sai. Kỳ thật lão phu nhân cũng không muốn đọc danh sánh đồ cưới lúc này, định chờ bên thế tử đưa sính lễ tới rồi mới tính, nhưng sau khi bàn bạc xong quyết định tuyên bố trước thì tốt hơn, cầm thân vương phù tặng sính lễ chắc chắn không tệ tuyên bố đồ cưới trước dù đồ cưới ít hơn sính lễ cũng không sao chứ nếu chuẩn bị đồ cưới sau thì không biết bao nhiêu mới đủ, mà quá ít cũng khó coi. Phần lớn đồ cưới là trích thư quỹ chung của Ngọc Gia, việc này quan hệ trọng đại mấy vị phu nhân kia cũng chỉ có thể chấp nhận. Trong mấy người chỉ có lý thị là hai mắt cơ hồ phun ra lửa, đây vốn phải là của giai nhàn và bảo ánh, nhưng giờ đều rơi vào tay tiểu thiện nhân ngọc như ca này rồi, thật đáng hận. Liếc nhìn thất ma ma, lý thị nảy ra ý hay. Làm bộ nhiệt tình nói, ta thấy đầu cưới đã ổn, bất quá, bên người như ca không có một ma ma giỏi sao được mà hoa ma ma bên cạnh ta lại cực kỳ giỏi, không bằng như vậy đi, cho như ca hoa ma ma, sau này đến phù thế tử giúp đỡ quản lý gia đình. mấy người kia nghe vậy nghĩ thầm nhị phu nhân quản nhiên là biết tính kế cho lão ma ma bên người mình chẳng khác nào muốn nắm vị tứ tiểu thư này trong tay ngọc chính hồng nhíu nhíu mày nghe lưu toàn nói hoa ma ma này tính tình cũng không tốt gì bất quá lý thị là chính thất giờ đang mang trường tử không tiện mở miệng làm mất mặt lý thị đưa mắt nhìn về như ca nếu nó tự đồng ý thì tốt rồi Như ca sao lại không biết ý của Ngọc Chính Hồng, khó xử nói, Hoa Mama là tâm phúc của đích mẫu tất nhiên là giỏi giang, bất quá Như ca không dám nhận. Hồi trước lúc đón Như ca tới kinh thành, Hoa Mama vừa lên xe đã ngồi sập một chiếc xe ngựa mới tinh. Như ca tuy chỉ là thứ nữ, nhưng cũng là chủ tử, để chủ tử ngồi xe cũng rách nát mình ngồi xe mới, Mama như vậy vẫn là để bên đích mẫu thôi. Đây rõ ràng là gián tiếp tố cáo. Lý thị không kịp suy nghĩ đã bật thốt lên lời chửi. cho chút thể diện đã lên mặt đô tiện hiện tại trên dưới ngọc ra phải nhờ vào như ca ngọc chính hồng nào dám để như ca bị mắng chỉ tay vào mặt lý thì quát ngươi câm miệng cho ta người như vậy cũng dám đưa cho tứ nha đầu nếu chọc giận thế từ cả nhà đều phải chết theo ngươi hiếm lắm mới thấy đứa con này có khí phách một lần lão phu nhân liếc lý thị một cái quay đầu cười với như ca nói tứ nha đầu tổ mẫu cũng không ép con muốn ma ma nào cứ chọn Lúc này dĩ nhiên là lão phu nhân phải lấy lòng Như Ca, không muốn đắc tội với nàng lúc này, hơn nữa, đã là người Ngọc phủ, dù có gả đi vẫn là người Ngọc phủ, lợi lộc sau này thế nào chẳng có. Như Ca cũng biết không có một mama vừa giỏi vừa trung thành là không được, bất quá mama đi theo mẫu thân đã sớm qua đời, tìm một mama như vậy trong Ngọc phủ quả thật không dễ dàng, cũng may hai ngày nay đã tính trước nên giờ cũng dễ đối phó. Tổ mẫu, nha hoàn ở nhà Nguyệt Các đều rất nề nếp, nếu như chọn nha hoàn trong viện khác sợ là sẽ làm bọn họ buồn, Như ca nghĩ chọn ra bốn trong số đó là được rồi, còn về mama, dĩ nhiên là mama trong viện lão phu nhân tốt hơn. Nghe Như ca nói, lão phu nhân cũng không phản đối, chỉ cười nói, nha đầu này thì ra là coi trọng người trong viện ta, vậy con nói đi, tổ mẫu nhất định sẽ cho. Như ca cảm ơn tổ mẫu trước vốn là như ca muốn thất ma ma, nhưng thất ma ma là thân tín của tổ mẫu chu ma ma lại trong coi việc ăn uống cho tổ mẫu, biết tổ mẫu thích ăn gì nhất như ca cũng không tiện dẫn đi, vậy nghe nói chỉ còn lại vương ma ma rồi. Lão phu nhân nghĩ hồi lâu vẫn không nhớ ra trong viện mình có ai là vương ma ma, nhưng nếu như ca muốn, nhất định là có người này liền thuận miệng nói ừ con đã coi trọng thì dẫn đi đi. Như ca cảm ơn tổ mẫu. Việc lớn đã xong, thời gian còn lại các vị phu nhân kia nhao nhau làm quen với Liệt Thị và Như Ca. Một lát sau thấy những người này ít nhiều đều là vì cầm thân vương phủ mà làm quen, bình thường không có giao tình gì, Như Ca và Liệt Thị liền chào lão phu nhân trở về nhàn Nguyệt khác. Mấy người kia thấy nhân vật chính đi rồi, tất nhiên cũng không tán gẫu nữa, nói mấy câu rồi lần lượt rời đi, Ngọc Chính Hồng có việc phải xử lý cũng đi khỏi Ninh Phúc Đường. Chỉ còn lại Lý Thị, Giang Di Nương và lão phu nhân. Thấy hồ ma đỡ lý thị đang muốn rời đi, lão phu nhân hỏi, nghe nói, hôm qua nhị nha đầu cầm dao nháo chuyện. Nghe vậy, lý thị dừng bước sắc mặt giận dữ, rõ ràng mình đã cảnh cáo thế mà chuyện vẫn truyền tới Tây Viện. Mẫu thân nghe từ đâu vậy, bảo ánh sao làm ra huyện như thế. Lão phu nhân nghe vậy, lớn tiếng nói, chém bị thương mấy người, máu loang lổ còn nói không có, ngươi cho là người trong phủ mù hết rồi sao. Người dạy nữ nhi thế nào, mà ngày càng liều lĩnh, một nữ tử, đòi đánh đánh giết giết, chẳng lẽ bị điên sao, nếu điên thật không bằng nhốt vào phòng cho rồi. Mẫu thân, bảo ánh chỉ là hơi bướng, nào nghiêm trọng như vậy còn đã bắt nó ở trong phòng tự suy nghĩ rồi. Lý Thị thấy vẻ diễu cợt của Giang Di Nương thì cắn răng thầm hận nhất định là do nữ nhân này nhiều chuyện rồi. Còn bà già sống dai này nữa, dám nói nữ nhi mình như vậy. Nghĩ mình không biết sao, đều là một đám nịnh nót thấy người sang bắt quàng làm họ. Giờ Ngọc Như ca có quyền có thế thì bu lại. Nhiều lần bị trách cứ, đã khiến Lý Thị sớm chán ghét bà già này. Bất qua hiện giờ chưa làm gì được đối phương đành nhẫn nhịn, ngày sau có cơ hội nhất định phải cho mấy người đẹp mặt. Trịnh thị bưng chén trà lên uống một hớp ngẩng đầu lên thấy lý Thị có vẻ không phục lạnh giọng nói chuyện lý gia ta có nghe qua tuy nói bên đó thiếu hụt đến nỗi phải bán các cửa hàng, nhưng ta cảnh cáo ngươi, chớ vì nhà mẹ đẻ mà mơ thưởng đến xính lễ của tứ nha đầu, ngươi sinh nữ nhi như vậy, đừng mong ta nâng đỡ. Mấy ngày nay ngươi cũng đã kiếm được không ít lợi lộc tự mình suy nghĩ thật kỹ ngày đó thế tử đối xử với Âu Dương Thiệu thế nào, hầu phù thế tử còn không sợ huống chi là ngươi. Nếu chọc giận thế tử cẩn thận bị róc xương lóc thịt lúc nào không hay Lời lão phu nhân hình như có tác dụng lý thị đáp lời con dâu đâu dám có ý nghĩ đó Đã gả vào ngọc gia chính là người ngọc gia quyết sẽ không gây phiền toái cho phù ta Khuôn mặt thành khẩn của lý thị khiến lão phu nhân tạm thời yên tâm Rốt cuộc vẫn nghĩ đến cháu đích tôn chưa ra đời Được rồi, người có thai dễ mệt mỏi, về nghỉ ngơi cho tốt đi Đừng để ảnh hưởng đứa bé, nói xong lão phu nhân phất tay một cái ý bảo lý thị lui Lý thị tức cảnh hông về lại Đông viện, vừa ngồi xuống liền lệnh Hồ Mama và Hoa Mama lôi tất cả nha hoàn và gã sai vặt ngày đó nhìn thấy Ngọc Bảo ánh nổi điên tới, đánh mỗi người 50 hèo cho đến lúc mấy người đó hôn mê mới thấy bất tức. Sau khi bình tĩnh lại, Lý thị bắt đầu tính toán làm sao lấy được bạc từ hôn sự này để cứu nhà mẹ đẻ. Lời lão phu nhân Hiền Hiên có chút tác dụng, nhưng chuyện Lý gia không phải nhỏ, một khi bên trên cha gia cả Lý gia sẽ đi tong. Lý Thị hiểu rất rõ, mấy năm nay nhờ nhà mẹ để hậu thuẫn mình mới có thể có tiếng nói trong ngọc phủ, nếu không còn hậu thuẫn nữa, chỉ sợ vợ cả cũng bị ra rìa, nên vô luận thế nào đều phải giúp anh trai bù vào chỗ thiếu hụt. Nghĩ tới đây, Lý Thị vội vàng kêu hồ Mama gọi hoa Mama tới, mấy người bắt đầu âm thầm lập mưu. Bên kia, Như Ca và Liệt Thị về nhàn nguyệt khác. Khoảng nửa canh giờ sau, quản gia liêu toàn dẫn một người phụ nhân vào. Thấy như ca ngồi sau rèm kính cần nói, tứ tiểu thư xem thử đây có phải là vương ma ma mà tiểu thư nói không. Liêu Toàn tìm khắp viện lão phu nhân, mới thấy một ma ma họ vương làm ở phòng tạp dịch liền dẫn qua đây. Như ca nhìn y phục trên người phụ nhân mặc dù đã giặt tới trắng bệch mộc mạc nhưng rất sạch sẽ, vẻ mặt hoạt bát đúng là người trong trí nhớ. Liền nói, đúng là vị vương ma ma này, làm phiền liêu quản ra rồi. Nói xong lấy ra một tờ ngân phiếu ý bảo Thanh Nhi đưa cho Liêu Toàn. Từ lúc Như Ca đến Ngọc Phủ, Liêu Quản gia quan tâm nhàn nguyệt. Các nhiều, Như Ca ghi nhớ trong lòng, ngân lượng này không có ý gì khác, chỉ để Liêu Quản gia mua một bầu rượu ngon thôi, mong Liêu Quản gia nhận. Liêu Toàn nghe vậy, vội vàng nói, đây là trách nhiệm của Liêu Toàn, làm sao cho chủ tử hài lòng, nào dám không biết xấu hổ mà muốn tiểu thư thưởng Lưu quản gia như ca không ở trong phủ lâu nữa. Sau này nếu nhàn Nguyệt các có chuyện gì còn phải nhờ quản gia giúp đỡ nhiều. Nếu Lưu quản gia không nhận, như ca rất băn khoăn. Thấy như ca chân thành như vậy, Lưu toàn không tiện từ chối. Nhận lấy ngân phiếu xong cũng không nhìn qua giá trị, nói vậy Lưu toàn tạ tiểu thư thưởng. Lão phu nhân còn đang chờ. Lưu toàn xin cáo lui trước. Nếu tiểu thư còn gì phân phó, cứ kêu bọn nha hoàn trong viện tới bảo một tiếng là được. Lưu quản gia đi thông thả, như ca gật đầu một cái ý bảo Thanh Nhi tiễn khách. Sau khi lưu toàn đi Thanh Nhi nói thầm mấy câu bên tai Như ca rồi vén rèm ra. Như ca nhìn phụ nhân trước mặt, gần đây trong nhà vương ma ổn cả chứ. Vương mama ma cung kính dập đầu sau đó đứng dậy nói, cháu ngoại lão nô đã khỏe lại, ngày khác lão nô sẽ dẫn nó tới tạ ơn cứu mạng của tiểu thư. Như ca thật tò mò với khả năng của vương mama sao lại làm ở phòng tạp dịch. Ở dược tiên đường chỉ dựa vào một câu nói của Thanh Nhi liền biết mình là ai, chứng tỏ vương mama biết rất rõ trên dưới ngọc phủ. Vừa rồi Thanh Nhi đến phòng tạp dịch không thấy việc khi dễ lẫn nhau, rõ ràng vương mama quản lý rất tốt Người như vậy, lão phu nhân không giữ bên người, thậm chí còn sống mờ nhạt thật là kỳ quái Vương ma nghe vậy, há miệng, như có điều muốn nói lại thôi chỉ bật ra một câu đều là chuyện xưa không đáng nhắc lại Như ca cười cười, nói, mama đã nói với như ca ngày sau có cơ hội nhất định sẽ báo đáp Muôn lần chết không từ, sao có chút chuyện xưa lại không nói cho ta biết chứ Vương thị suy nghĩ hồi lâu, kể tường tận lại chuyện xưa. Lão nô Vương thị, 12 tuổi thì vào Ngọc phủ, lúc ấy được phân làm nha hoàn trong viện đại thiếu phu nhân, chính là lão phu nhân bây giờ. Đại thiếu gia là người chay mặn không chê, chẳng những tê thiếp thành đàn, mà những nha hoàn có chút nhan sắc trong viện đại thiếu phu nhân đều bị đại thiếu gia nhúng chàm, chuyện đến tai thiếu phu nhân, thiếu phu nhân chẳng những không làm chủ cho bọn nha hoàn, ngược lại đem bọn nha hoàn số thì bán đi, số thì giết. Tìm người tốt của lão nô là Thúy Bình, vốn đã có trưởng phu thời điểm gác đêm bị đại thiếu gia say rượu làm hại. Sau khi đại thiếu phu nhân biết, chỉ nói Thúy Bình không tuân thủ nữ thắc phạt nàng tám mươi hèo rồi đuổi khỏi ngọc phủ. Tướng công Thúy Bình đến tìm đại thiếu gia tranh luận bị đánh chết, để lại một đứa con thơ. Lão nô nản lòng tiếc là lúc đầu vào phủ đã ký văn tự bán đứt, không đi được đành bàn với tướng công tìm cách điều lão nô đến phòng tạp dịch sống yên tĩnh. Nghe vương mama kể, như ca hỏi vậy, đứa con phu thê thúy bình giờ ở đâu? Đứa bé kia chính là nhi tử vương nhị của lão nô, sau khi cha mẹ ruột qua đời, nó bị bệnh nặng, lúc hết bệnh cái gì cũng không nhớ được, trở nên ngờ nghệch một chút, được lão nô nuôi dưỡng nên gọi lão nô là mẫu thân đã 18 năm. Lão nô không mang nó vào ngọc phù mà để nó đến làm trong lò rèn do con rể lão nô để lại. rất giống những gì thanh loan điều tra vương mama với lão phu nhân có khúc mắc sâu xa như vậy xem ra có thể tin tưởng được nghĩ vậy như ca mỉm cười hành lễ nói mama là người trọng tình trọng nghĩa ngày sau vương mama chính là của hồi môn của như ca như ca còn trẻ dại nếu có chuyện không hiểu kính xin mama nhắc nhở cho Vương ma ma thấy vậy, cũng không cản, chỉ chân thành nói tiểu thư lòng dã nhân từ, lão nô bất tài, được hầu hạ tiểu thư là phúc phận của lão nô chỉ là thứ cho lão nô nói thẳng, tiểu thư gà cho thế tử, bốn nha hoàn làm của hồi môn cần phải chọn lựa kỹ càng. mama ma nói phải thanh trúc cần ở lại ngọc phủ giúp mẫu thân xử lý mọi chuyện trong ngoài nhàn nguyệt các, chỉ còn có thanh nhi và thanh loan là có thể tin chắc mama hiểu rõ người trong ngọc phủ hơn như ca nhiều, còn lại hai nha hoàn, nhờ mama chọn dùng. vương ma ma nhìn thanh loan và thanh nhi trầm ngâm chốc lát hỏi xin hỏi tiểu thư có cần chọn thông phòng không tục lệ ở đây lúc thành thân sẽ mang theo nha hoàn thông phòng nên nghe vương ma ma hỏi vậy như ca cũng không thấy tức giận ma ma chỉ cần chọn người đàng hoàng an phận là được những kẻ không biết an phận đừng nói là làm nha hoàn của hồi môn trong nhà nguyệt các cũng không thể giữ ý thứ là không cần vương ma ma không nói nữa điểm mặt lại những nha hoàn đã gặp qua trên đường đến đây sau đó nói trong nhà nguyệt các còn mấy nha hoàn lão nô chỉ gặp mặt chưa biết rõ lai lịch xin tiểu thư cho thêm mấy ngày để lão nô kiểm tra kỹ Tất cả nghe theo mama, nhớ tới trong đồ cưới của mình còn hai điền trang, hiện tại cũng không có người coi sóc, liền nói, nếu mama đồng ý, không bằng cho tướng công và nhi tử của mama thay ta quản lý hai điền trang trong đồ cưới, còn cháu ngoại của mama chờ lớn thêm chút nữa thì kiếm phu tử dạy học cho nó coi như là tấm lòng của ta với mama. Vương ma ma nghe vậy, cảm kích nói, lão nô tạ tiểu thư thương xót, Trượng phu lão nô quản sổ sách điền trang đã nhiều năm, rất dành chuyện điền trang, tiểu thư là ân nhân của cả nhà lão nô, cả nhà lão nô nhất định tận lực làm tốt chuyện tiểu thư phân phó. Ma ma không cần nói cảm ơn, về sau ma ma và ta là người một nhà, như ca lấy tờ ngân phiếu trong hộp trên bàn ra tự tay giao cho vương ma ma, nói, một trăm lượng này ma ma nhận lấy, về lo liệu mọi việc trong nhà, nếu không đủ cứ nói. Vương thị giật mình, trong lòng cảm động, chủ nhân như vậy nếu không tận tâm hầu hạ, ông trời cũng sẽ nổi giận. "Tạ tiểu thư, nhiêu đây là đủ rồi." "Lão nô, cáo lui, vương mama đi rồi." Lát sau Liệt thị vào, cười nói, "Vương mama này là người thành thật, con phải đối xử cho tốt nha." Chương 58: Mẹ con. Trong phù thế tử từng dương to phù tơ lụa đỏ thẫm thêu hoa bày đầy trong đại sảnh, khiến Cẩm thân vương phi nhìn thấy trong khoảng thời gian ngắn còn chưa hết kinh ngạc. Trước giờ Trần Thị biết nhi từ mình tài sản rất nhiều, bất quá không ngờ lại đến mức này. Còn mấy dương chưa kịp niêm phong gián chữ hỷ trong dương không thứ nào không phải vật quý, e rằng đều là độc nhất. Những đồ này ngày mai sẽ phải mang đến Ngọc Gia, Trần Thị không cam lòng. Bất quả thứ nữ Ngọc Gia gả đến đây, những đồ này chẳng phải sẽ mang về lại sao, nghĩ vậy Trần Thị mới bình thường trở lại. Của cải như vậy vào Ngọc phủ e là sẽ có rất nhiều người giò ngó, Trần Thị lập tức mở miệng nhắc nhở Tiêu Dạ Huyền. Huyền Nhi, nhiều xính lễ như vậy, lúc đưa đến Ngọc phủ phải phái người canh giữ cẩn thận. Dù sao đều là do Hoàng thượng ban thưởng, mất thì không xong. Theo nương thấy không bằng thế này, để ta sắp xếp. Tiêu Dạ Huyền Thản nhiên trả lời, con sẽ tự phái người đến trông coi những thứ này thay nàng. Chuyện nhỏ thế này không phiền mẫu phi quan tâm. Thấy vẻ mặt tiêu dạ huyền chợt trở, trở nên lạnh lẽo, Trần thị ngượng ngùng nói, mẫu phi cũng nghĩ thay ngọc tiểu thư thôi, nó là thứ nữ, xính lễ nếu bị dòm ngó, e là cũng chỉ có thể nhẫn, phái người vương phủ đến trong coi an tâm hơn. Thấy ánh mắt của Trần thị tiêu dạ huyền lạnh lùng nói, nếu không còn chuyện gì nữa mẫu phi về phủ nghỉ ngơi sớm đi. Nghe vậy, nháy mắt mặt trần thị trở nên cứng ngắc ra vẻ bi thương Ta biết những năm nay ta ít quan tâm con, nhưng dù sao ta cũng là mẫu phi của con Mấy năm rồi vì hôn sự của con mà tốn không ít sức nay con thành thân càng lạnh nhạt với mẫu phi Chẳng lẽ con quên ta là mẫu phi của con? Mẫu phi, ha ha nhìn phụ nhân trước mặt trong mắt tiêu dạ huyền có chút bi ai Dường như nhớ lại những ký ức không muốn nhớ nhiều năm về trước tuyết rơi tán loạn vì để phụ vương ngủ lại đông miền mẫu phi bỏ mình vào trong nước lạnh lẽo cho đến khi sốt cao bừng bừng mới hớn hở đến tây huyền gọi người vì đối phó với liễu trắc phi cố ý để mình bưng bắt xúc có thuốc gây vô sinh đến cho liễu thị uống bị phụ vương phát hiện liền đồ tội mình không hiểu chuyện kết quả mình được đưa vào cung nuôi dạy lúc tính mạng mình bị đe dọa càng thêm mẫu phi vĩ đại dường nào Trần Thị nghe thấy tiếng cười bi thương của tiêu Dạ huyền, hình như cũng ý thức được mình chưa từng làm tròn trách nhiệm của một người mẹ, nhất thời lúng túng đứng đó. Lão Bộc đứng bên cạnh thấy vậy, vội vàng tiến lên kính cần nói, Vương Phi, không còn sớm nữa, hôm này là ngày đầu tiên của nửa tháng sau, là ngày Vương Gia và Vương Phi đoàn tụ, sớm về phủ thôi, chớ để Vương Gia đợi lâu. Cầm thân vương yêu chắc phi liễu thị, nhưng không thể không nhìn đến vị chính phi này, liền quy định nửa sau của một tháng sẽ ở lại trong viện Trần Thị tránh cho Trần Thị lại vào cung nháo ẩm ý. Dù sao cứ quy định cho có lệ vậy thôi, chứ thế thiếp trong vương phủ cũng không phải chỉ có hai người. Nghe vậy, Trần Thị giống như tìm được bậc thang tự nhiên sẽ nghe theo, nói, xem trí nhớ của ta này, sợ là vương gia đang đợi ta về dùng bữa tối, bên này làm phiền Trần Quản gia lo liệu rồi. Nói xong, thoáng nhìn qua tiêu dạ huyền rồi dẫn Nha hoàn đi. Sau khi Trần Thị đi tiêu dạ huyền đứng một lúc lâu trong hành lang rồi nói với lão quản gia bên cạnh chuẩn bị xe. Buổi chiều, Vân Kiệt về, vì tập võ nên người đã gầy đi rất nhiều, vì thế như ca vào bếp tự tay làm bữa tối. Gồm có sườn ram mật cô chua cay, da heo sữa chiên giòn, bánh chèo ngũ vị chiên, gà súp, bánh ngọt nguyên ương, và một nồi cháo tôm sườn thơm ngào ngạt. Sắp nấu xong, Thanh Loan bước nhanh đến, nói thầm bên tai Như Ca tiểu thư thế tử đang chờ ở cửa bên. Như Ca ngẩn ra, thả con tôm trong tay xuống, dặn nha hoàn tiểu mãn coi lửa, rửa tay xong liền theo Thanh Loan đến cửa bên. Trên đường đi, nghe Thanh Loan nói mới biết, vừa rồi gã trông cửa bên đến nhà Nguyệt Các báo có người tìm tới nơi Thanh Loan mới biết người tìm mình là nam tử áo đen đã gặp ở tòa nhà bên phố Đông hôm nọ. Ngoài cửa là một chiếc xe ngựa hoa lệ, người trong xe là cô gia tương lai đến tìm tiểu thư nhà mình, bất quá không tiện nói rõ tên tiểu thư mới nhờ gã sai vặt kêu mình đến. Nghe Thanh Loan nói, như ca thầm lầu bầu, người này ngày thường leo tường đột nhập hôm nay sao lại quy củ thế. Đột nhiên nhớ ra bộ dáng một người mấy ngày qua cứ ở ngoài phòng đẩy cửa nhưng mãi không vào được liền nhịn không được bật cười. Tới cửa bên, liền thấy xe ngựa. Nam tử áo đen đứng cạnh xe thấy như ca đến lôi ra kéo màn xe lên. Nam từ trong xe đang nằm nghiêng nhàn nhã thấy như ca tới vươn tay ra ý bảo đỡ nàng lên xe Nhớ thanh loan còn đang đứng một bên như ca không đưa tay để tiêu dạ huyền kéo mà tự lên Thấy vậy tiêu dạ huyền cũng không giận chỉ là như ca vừa tiến vào liền ôm lấy cô gái nhỏ đầu cứng cổ vào lòng Nghe thấy người trong lòng kinh hô một tiếng tiêu dạ huyền vui vẻ cười to hai người nằm trên nệm mềm như ca được tiêu dạ huyền ôm thật chặt vào lòng một mùi hương nhàn nhạt bao lấy lẳng bị trêu như ca tức giận đập đập lại nghe được tiếng rên của tiêu dạ huyền thấy vết ướt trên ngực tiêu dạ huyền như ca gà kinh lúc này mới nhờ tới người này có vết thương cực kỳ nghiêm trọng do cổ trùng tạo thành trên ngực kéo áo tiêu dạ huyền ra trước mắt là một lớp băng gạc nhuốm máu lộ ra vết thương thối giữa thấy vậy như ca ái náy vô cùng kêu thanh loan đi lấy hòm thuốc và nước sạch đến Tiêu dạ huyền lấy tay vuốt vuốt bụng khiến như ca lắc đầu một cái, người này nhìn thì rất khỏe mạnh, nhưng trên thân thể lại chẳng có mấy chỗ là tốt bèn nói với Thanh Loan, ngươi vào trong nói cho mẫu thân và Vân Kiệt biết cứ ăn trước đừng chờ ta. Kêu Thanh Nhi đến phòng bếp bưng một ít thức ăn đến đây. Những thứ cay nóng như cua chua cay gì đó đừng bưng đến. Dạ tiểu thư Thanh Loan nghe lệnh đi vào. Cửa bên cách nhà Nguyệt Các rất gần, nên chỉ trong chốc lát Thanh Loan và Thanh Nhi đã mang hòm thuốc và một hộp thức ăn to đến. Như ca nhận lấy để lên bàn trà trong xe ngựa, tiêu dạ huyền nói với hai người ngoài xe, hai người dẫn thị vệ này vào dùng cơm tối đi. Nghe thanh nhi mời vào, nam tử áo đen theo bản năng nhìn vào trong xe thấy tiêu dạ huyền gật đầu mới đi theo hai nha hoàn đi. Rốt cuộc chỉ còn lại hai người ngồi đối diện nhau trong xe. Thấy vết thương trên người tiêu dạ huyền đã ngừng chảy máu như ca nói vết thương của thế tử đã cầm máu, không bằng hãy dùng bữa tối trước rồi xử lý tiếp. Nghe như ca nói tiêu dạ huyền nhíu mày, như có bất mãn, gọi ta dạ huyền hoặc là huyền. Trên khuôn mặt tà lệ tuấn Mỹ mang theo vẻ cố chấp như trẻ nhỏ muốn đoạt lấy đồ chơi, khiến như ca bật cười, thấy nam tử hình như muốn động, sợ vết thương lại chảy máu, vội vàng kêu lên một tiếng dạ huyền. Gọi một chữ huyền thân mật quá, nàng gọi không được. Mở hộp ra, đặt từng đĩa thức ăn lên bàn, món cuối cùng là cháo sườn tôm nóng hổi, làm trong xe tràn ngập mùi thơm thức ăn. Dọn xong như ca ngẩng đầu nói thế. Dạ Huyền ăn thôi, nhẹ một chút chớ để vết thương lại chảy máu. Nghe như ca gọi Tiêu Dạ Huyền ấm áp trong lòng, lâng lâng như trên mây nói ca Nhi cùng ăn với ta được không? Ca Nhi gọi thân mật như vậy, nhưng không giống với mẹ gọi hơn một chút dịu dàng và triền miên thấy vẻ mong đợi của người trước mặt, như ca chợt nhớ Tiêu Dạ Huyền, nam tử này chồng tương lại của nàng. Nghĩ đến đây, nhẹ giọng nói được cùng nhau ăn. Múc một chén cháo tôm sườn nóng hổi cho tiêu dạ huyền, đẩy đồ ăn đến gần hắn một chút Như ca lấy một chén đũa khắc khắp một khối bánh ngọt lẳng lặng ăn Như ca ăn không nhiều, đặc biệt là buổi tối tuân thủ đúng buổi sáng ăn nhiều Chưa ăn no, tôi ăn rất ít nếu không phải vì vân kiệt trở lại Nàng và mẫu thân sẽ ăn bữa tối cực kỳ đơn giản Ăn xong hai khối bánh ngọt, thấy người đối diện đang dùng tay trái vụng về gắp bánh trẻo lên ăn Như ca khẽ cười một tiếng Vì vết thương tiêu dạ huyền chỉ có thể dùng tay trái gắp thức ăn, không thuận tay nên bánh chèo vừa đưa đến gần miệng lại rớt xuống dĩa. Tiêu dạ huyền đang ảo não thì trước mắt bỗng xuất hiện một đôi đũa gắp bánh chèo trong đĩa đưa lên miệng, hé miệng ăn, cảm thấy hài lòng vô cùng, múc một muỗng cháo trong chén của mình đưa lên miệng như ca. Đây là trả lễ, dưới cái nhìn chăm chú của tiêu dạ huyền, như ca đành hé miệng nuốt cháo vào. Lúc như ca lấy khăn ra lau miệng thì thấy nam tử đối diện ăn phần cháo còn lại trong muỗng, nhất thời mặt đỏ lên thế này chẳng phải là hôn môi gián tiếp sao. Không tới thời gian một chén trà tiêu dạ huyền đã quét sạch thức ăn trên bàn. Dùng xong bữa tối, nam tử cởi áo lộ ra tấm lưng bền chắc lại có rất nhiều vết thương cũ. Như ca lấy băng gạc và thuốc trị thương trong hòm đến cẩn thận dùng nước rửa sạch vết thương và bôi thuốc băng bó lại. Thuốc này mỗi ngày hai lần sáng sớm và tối thoa lên vết thương, sẽ khỏi dần, nửa tháng tới tốt nhất không nên uống rượu, không ăn cá tôm, hay đồ cây gì đó, băng vết thương xong, dọn băng gạc và chén dĩa, như ca dặn giò. Tiêu giả huyền yên lặng nghe, lấy một hộp ngọc trắng dưới bàn, thận trọng đưa đến trước mặt như ca mở ra. Lần trước ở phù thọ vương, bẻ gãy cây châm của nàng, đây là ám giả chi quang do tây vực tiến cống, bồi thường cho nàng, thích không? Như ca đã nghe qua về cây châm này, có thể nói là bảo vật vô giá e rằng hắn xin từ trong cung Chưa nói tới giá trị của cây châm Chỉ một phần tâm ý này đã rất cảm động Như ca nhìn vào mắt đối phương, vui vẻ nói cảm ơn, ta rất thích Tiêu dạ huyền lấy cây châm ra, cài lên tóc như ca Ánh sáng chói mắt của ám giả càng làm nổi bật lên dung nhan xinh đẹp vô song của nàng Khiến tiêu dạ huyền nhìn mê say Thấy vậy, như ca ngượng ngùng, gỡ cây châm xuống, cất vào hộp Tại sao? Như ca đắp chẳng lẽ dạ huyền muốn như ca cứ cài cây châm này lượn lờ trong phủ, ngoài phủ rêu rao sao. Dĩ nhiên là không, ở phủ thọ vương không biết đã có bao nhiêu kẻ có ý đồ với nàng, giờ nàng càng xinh đẹp không biết có thêm bao nhiêu kẻ nữa. Nàng xinh đẹp như vậy, chỉ có thể để hắn thấy. Nam tử hít sâu một hơi nói, đợi đến 15 tháng sau, lúc thành thân, hãy cài nó. Nghe vậy, như ca ngạc nhiên, 15 tháng sau. Mặc dù đã có thánh chỉ, nhưng vẫn chưa chọn được ngày lành, vốn nghĩ là sẽ kéo đến nửa năm, không ngờ nhanh như vậy. Thấy như ca do dự, nam từ khẩn trương, nàng không muốn gả cho ta. Tiêu dạ huyền có chút lo sợ không yên, hắn không muốn hai người chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa, hắn muốn nàng vui, nàng hạnh phúc. Có trời biết hắn ghen tị với mẹ và em trai của nàng đến thế nào, hai người được sống bên cạnh nàng mười mấy năm, hắn đã bỏ lò thật lâu, hận không thể ngay lập tức mang nàng về phủ cột vào bên cạnh mình. thời gian một tháng đã là cực lâu thấy vẻ căng thẳng của tiêu dạ huyền như ca biết hắn thích mình không có lẽ đã vượt hơn phạm vi thích quan tâm như vậy khiến như ca hạnh phúc kéo ống tay áo nam tử nhẹ giọng nói một tháng thật sự quá gấp vết thương trên người chàng sợ là nghe thiếu nữ giải thích vẻ mặt tiêu dạ huyền dịu lại cúi đầu nói thầm bên tai nàng xính lễ đã chuẩn bị xong ngày mai sẽ phái người đem qua về phần vết thương nhỏ này chẳng là gì với ta cả đêm động phòng tất nhiên sẽ không lạnh nhạt ca nhi của ta Tên lưu manh này, rõ ràng mình quan tâm sức khỏe của hắn, hắn lại nghĩ đi đâu rồi, như ca chừng người trước mặt một cái. Nghe tiếng kêu của Thanh Nhi, nàng liền đi vào, không để ý hắn nữa. Chủ tử, người đã đi xa chúng ta về trước thị vệ đứng bên cạnh thật lâu, rốt cuộc không nhịn được hỏi. Đi thôi, màn xe hạ xuống, xem ngựa chậm rãi chạy về phù thế tử. Trong xe, nam tử nắm bình thuốc tỏa ra mùi hoa nhàn nhạt trong mắt tràn đầy hạnh phúc, cõi lòng lạnh lẽo đã được sưởi ấm. Trở lại nhàn nguyệt các Vân Kiệt và liệt thị đã dùng xong bữa tối. Từ phòng Vân Kiệt đi tới phòng mẫu thân, vừa đến cửa đã nghe thấy tiếng Ngọc Chính Hồng đứng một lát hình như người kia không có ý định rời đi, như ca liền dẫn Thanh Nhi về phòng mình. Sau chuyện Ngọc Chính Hồng muốn nàng làm thiếp cho Âu Dương Thiệu ngày đó, mẹ thấy Ngọc Chính Hồng đều một bộ thờ ơ, Vân Kiệt thì càng thêm không muốn gọi cha. nhưng từ ngày nhận được thánh chỉ ban hôn, ngọc chính hồng ngày ngày chạy đến nhà nguyệt cát nói cái gì mà dù sao cũng là hầu phủ, ngọc phủ không thể đắc tội. nếu thật kim lăng hầu giận chó đánh mèo trách tội cả ngọc gia đều bị liên lụy. đến lúc đó liệt thị và vân kiệt cũng đừng mong thoát khỏi xét đến cùng đều là do chức vị của mình quá thấp nên mới không bảo vệ được người nhà vân vân ý tứ chính là chối bỏ trách nhiệm ngày đó đồng thời muốn dựa vào dạ huyền để thăng quan tiến chức mà thôi. như ca không muốn dính vào đành vừa nghe tai trái lại theo tai phải đi ra cho xong. về phòng không bao lâu thì liệt thị và vân kiệt đến như cả bỏ hộp ngọc trong tay xuống kéo liệt thị ngồi xuống ghế êm sao mẫu thân lại tức giận như thế e là ngọc chính hồng lại nói gì khiến mẹ đau lòng rồi liệt thị nghe như ca hỏi hốc mắt đỏ lên phụ thân con thật là khinh người quá đáng tám mươi món đồ cưới của con bị hắn vào đại phu nhân nói thành ân huệ lớn như trời ta gả cho hắn những thứ bỏ ra mấy năm trước đâu chỉ có bấy nhiêu Lý Thị bắt nạt con đến mức đó, hắn chỉ nói gả vào vương phủ rồi sau này phải quan tâm nhiều hơn đến trường tử chưa ra đời. Nói gì mặc dù sao cũng là người một nhà, đừng chỉ biết lo cho Vân Kiệt mà quên những tỷ đệ khác. Quả thật không thể nói lý được nếu thật lòng thương con, nên nghĩ đến con sống trong vương phủ cũng sẽ không dễ dàng gì, chứ sao lại nói những lời vô xỉ thế này. Mẫu thân cần gì đau lòng vì loại chuyện này, lời nói gió bay, không cần để ý thấy mẹ rơi lệ, như ca lấy hộp ngọc trên bàn tới, mở ra. Liệt thị thấy ánh sáng rực rỡ phát ra từ cây trâm kinh hãi, chỉ cần là nữ nhân đều có thể đoán được giá trị của món đồ này đây là. Như ca vuốt vuốt cây trâm cười nhẹ nói, thế từ tặng ạ. Còn nói 15 tháng sau sẽ tổ chức hôn lễ, ngày mai đưa sính lễ qua. Nghe vậy liệt thị ngần ngơ, sau đó liền tươi cười rạng rỡ Không ngờ thế tử nóng lòng muốn cưới con gái mình như vậy, nhìn vẻ mặt dù bất đắc dĩ nhưng không giấu được hạnh phúc của con gái, liệt thị cực kỳ vui mừng. Chỉ cần con gái được hạnh phúc những thứ khác không là gì nữa. Như ca Trần An liệt thị và tiễn về phòng xong, thì đến bàn đọc sách xem xét mấy màu thuốc thanh loan mang về từ Đông Viện vài ngày trước mày nhíu lại. Con trai trưởng xem ra bào thai đã thành hình rồi. mươi 59, đoạt sính lễ, hoa thị bị giết. Sính lễ do người của cầm thân vương phủ đưa tới mới có nhiều thể diện, vì vậy rạng sáng hôm sau cầm thân vương phi trần thị ở trước mặt chắc phi liễu thị châm chọc một phen rồi hớn hở đến phủ thế tử kiềm kê sính lễ. Tổng cộng là 280 món toàn bộ đều lấy từ phủ thế tử, rất nhiều món là bảo vật quý hiếm lấy từ trong quốc khố. Mỗi món đều là bảo vật cực kỳ quý giá, bọn tỷ nữ của vương phi nhìn thấy lòng thầm ghen tỵ lại hối hận sao lúc trước không tìm cơ hội leo lên giường thế tử. Phải biết những đồ này đều là thế tử được thưởng vì thắng trận, nếu không có bản lĩnh, sao được hoàng thượng thương yêu đến thế. Thứ nữ ngọc gia không biết đã đi vái lại thần thánh phương nào mà may mắn như vậy. Mấy tiểu nha hoàn xuân tâm nhộn nhạo, sau khi thành thân thế tử sẽ ở trong vương phủ, xem ra còn có cơ hội nha. Trần thị kiềm kê một hồi, trong lòng cũng có vài phần chua sót và oán giận, nhớ năm đó mình gả vào vương phủ, xính lễ chỉ có 150 món, mà cũng không được chân quý thế này. Con trai quá bất hiếu, có đồ tốt như thế không hiếu kính mẹ lại giữ cho con dâu Hạ ma ma kiểm tra ước chừng đến một canh giờ mới xong Xác nhận không còn thiếu thứ gì cung kính đưa danh sách xính lễ cho Trần Thị Vương Phi, đã kiểm xong, giờ chúng ta đến Ngọc Phủ luôn sao? Trần Thị bĩu môi nhíu mày nói, hạ ma ma, người nói ta tự mình đi đến Ngọc Phủ có phải là hạ thấp giá trị quá không? Dù đã nói với hoàng hậu là muốn lo liệu tốt hôn sự cho con trai nhưng 280 món xính lễ này cũng đủ cho con nhỏ kia mặt mũi rồi. Nếu không do muốn tranh với thiện nhân liễu thị kia, mình cũng chẳng ưa một đứa như vậy vào cửa. Tuy nói thanh danh của nó này không tệ, nhưng rốt cuộc vẫn không xuất thân từ gia tộc lớn, lại chỉ là một thứ nữ nho nhỏ, sao đáng để mình phí sức thế này. Hạ ma ma nghe vậy thầm biết vương phi xem thường ngọc tiểu thư, chỉ có thể khuyên nhủ, vương phi thế tử vốn lạnh lùng, thường ngày đối với ai cũng lạnh nhạt. Duy chỉ để ý vị tiểu thư này như vậy, tự mình đến xin hoàng thượng ban hôn, lại chuẩn bị nhiều sính lễ thế kia tương lai vương phi nên tạo quan hệ tốt với thế tử phi mới phải. Nghe hạ ma ma nhắc nhở trần thị nhớ lại tình cảnh chồng không thương, con trai không thân trước mắt nói, ma ma đã nói vậy, bản phi phải àm thế nào cho phải đây. Nói thật bản Phi thật sự không muốn đi Ngọc Phủ. Nghe Vương Phi nói thế, hạ ma ma không khỏi thất vọng, mình đã nhắc nhở đến vậy mà Vương Phi còn không thông. Đã thế để Vương Phi đi cũng chẳng phải chuyện tốt đành nói, nếu Vương Phi không muốn, vậy để Lão Nô tự mình đi, Lão Nô là người bên cạnh Vương Phi, sẽ không làm Ngọc gia mất thể diện cũng dễ ăn nói với thế tử. Trần Thị nghe xong, vui vẻ nói, "Mama không hổ là bà vú của ta, thật hiểu lòng ta, vậy mama dẫn mấy tỷ nữ theo, đem sính lễ đến Ngọc phủ đi." Hạ Mama nghe lệnh, chỉ huy người mang sính lễ đi, chưa ra khỏi cửa đã thấy Tiết thiếu ra Tiết Thanh Trạch dẫn hai thị vệ áo đen tới. Tiết Thanh Trạch dẫn người đến trước mặt Hạ Mama, hành lễ với Trần Thị xong, chỉ hai người sau lưng mình nói, "Mama cho hai người họ đi theo trước khi Ngọc tiểu thư xuất giá, đồ cưới và sính lễ sẽ do hai người họ canh giữ." Trần thị nghe vậy tiến lên nói với hai thị vệ áo đen, hai người phải canh giữ cho tốt những đồ này, nếu có gì sơ suất cẩn thận đầu hai người. Nghe vậy tiết thanh trạch không kìm được co rút khóe miệng, nếu không do nề mặt đại ca nói chuyện với sát thủ như vậy, sợ rằng Vương Phi đã đầu thân hai nơi rồi. Không thèm để ý Trần Thị nữa Tiết Thanh Trạch nói với hạ ma ma, Nghĩa huynh đã nói rõ, những xính lễ này phải để Ngọc Tiểu Thư tự mình xem qua mới được qua Ngọc Phủ, ma ma phải tuân thủ tôn ti chủ tớ, không được vô lễ với Ngọc Tiểu Thư, nếu không ma ma cũng không gánh nổi hậu quả đâu. Hạ ma ma nghe vậy thầm giật mình, vội vàng lên tiếng, lão nô nhất định tuân thủ, không dám vô lễ. Tiết Thanh Trạch truyền lời xong, gật đầu với hai người sau lưng rồi rời đi. Trong lòng Trần Thị hết sức không vui, Ngọc Như ca này rốt cuộc cho Nhi từ mình ăn thuốc mê gì, mà đã vào chiều còn phái người tới dặn dò mấy câu như vậy. Hạ Mama không ngờ thế tử lại yêu chiều Ngọc Tiểu Thư đến mức này. Xem ra phải thật thận trọng từ lời nói đến việc làm cẩn thận hầu hạ mới được. Nghĩ thế, hạ Mama liền vung tay lên dẫn đầu đoàn người đi. Biết hôm nay xính lễ đến nên Liệt Thị và Như ca ở trong nhà Nguyệt Các không đi đâu. Ba người ăn sáng xong không bao lâu Liền thấy một đội người ngựa đến Nâng từng dương xính lễ tiến vào nhàn nguyệt khác Đã được Tiết Thanh tránh nhắc nhở Tự nhiên hạ ma ma rất cung kính với Như ca Sau khi đưa danh mục xính lễ cho Như ca xong Liền đứng một bên đợi bên Như ca kiểm lại Số lượng xính lễ không ít Nên cả đám người nhàn nguyệt các hợp lại kiểm Ngay cả Vân kia cũng giúp Một lúc lâu sau mới kiểm xong Vân kiệt cười híp mắt đi tới trước mặt Như ca Giao tờ danh mục nói tỉ tỉ thật nhiều Để đã kiểm qua, đúng hết hoa cả mắt rồi. Anh rể tương lai xuất ra nhiều đồ tốt như thế cho chị, hiển nhiên là thật thích chị, anh rể này mình nhận nhận. Thiện cảm với anh rể vốn tám phần giờ đã đủ mười. Vân Kiệt và Như Ca đang nói chuyện, Liệt Thị cầm mấy tờ danh mục khác tới cười nói ca nhi, xính lễ thật sự rất nhiều, chừng 280 món. phu ra quả không xem thường con. nghe vậy như ca cười nhẹ người khác thấy nàng thế nào nàng không biết nhưng người nọ đối với mình tất sẽ không có nửa phần coi thường thấy đám người liệt thị đã kiểm xong hạ mama cười nói nếu không có gì sai sót lão nô xin về báo lại cho vương phi như ca bảo vương mama đưa ra một tấm ngân phiếu cười nói mama cực khổ rồi bạc này cho mama uống trà tạ tiểu thư ban thưởng nhận lấy ngân phiếu xong hạ mama hành lễ rồi dẫn người làm đi để hai thị vệ áo đen lại Nhìn ngân phiếu trên tay, hạ ma ma nghĩ thầm, ngọc tiểu thư trái lại là người hiểu chuyện. Sau khi hạ ma ma đi, liệt thị nhìn xính lễ, băn khoăn hỏi, ca nhi, nhiều xính lễ như vậy, để ở đâu bây giờ? Chẳng lẽ cứ để ở ngoài sân? Như ca nói, trong nhà nguyệt các còn mấy gian phòng chống, cứ để vào đó khóa lại là được chuẩn bị thêm hai gian cho hai vị thị về ở. Liệt thị gần đầu đồng ý cứ vậy đi. Nói xong, gom mấy tờ danh mục xính lễ lại, để thanh trúc cầm, lát nữa còn phải đưa cho bên lão phu nhân xem qua. Lúc này, bên ngoài nhàn nguyệt các truyền đến một trận huyên náo, Lý Thị dẫn theo hồ ma ma, hoa ma ma, và một nhóm tỷ nữ, gã sai vặt đi vào, khí thế hung hăng. Vừa bước vào cửa viện thấy sính lễ bày đầy trong sân, nhất thời ngần người tại chỗ. Mới vừa rồi nghe hoa ma ma nói, cứ nghĩ là những thứ không đáng gì, giờ tận mắt nhìn thấy quả là đầy châu báo quý giá. Lý Thị nhìn vào một cái dương đang mở trong đó là một gốc san hô đỏ lấp đầy cả dương lớn, dương bên cạnh là chân châu và dạ minh châu chất thành đống, từng viên tỏa ra ánh sáng trói lọi khiến ánh mắt bà ta cũng chuyển động theo từng viên chân châu này. Chỉ hai dương này Lý Thị đã cảm thán không dứt tiếp nữa là từng dương ngọc như ý xanh biếc, vòng tay bằng ngọc tượng quan âm bằng ngọc tim Lý Thị lập tức đập ruộn lên tài phú. Mắt Lý Thị lập tức tỏa sáng như sao, mấy ngày nay bên nhà mẹ đè càng ngày càng căng thẳng, bán sạch sản nghiệp trong phủ cũng không bù nổi phần thiếu hụt. Kim lăng hầu phủ càng tuyệt tình hơn, qua tay tờ giấy nợ 10 vạn cho sòng bà Kim Câu, trong đó toàn là dân liều mạng không đó. Mấy ngày nay mình cứ sống trong bất an, giờ có những món này, liền đủ giải quyết vấn đề. Hiện tại Lý Thị đã hoàn hoàn quên mất cảnh cáo của lão phu nhân, làm như chỗ không người nói, người đâu, đem những thứ này đi. Thấy Lý Thị như vậy, Như Ca vừa bực mình vừa tức cười, mẹ cả muốn đem sính lễ của Như Ca đi đâu. Nghe Như Ca hỏi, lúc này Lý Thị mới nhớ ra xung quanh còn có người kiềm chế kích động như sóng lớn trong lòng, bày ra bộ dáng uy nghiêm của mẹ cả nói, Như Ca trong nhàn nguyệt các không có nhà kho những thứ này đã vào Ngọc Phủ tự nhiên là đem đến nhà kho Ngọc Phủ rồi. Rời đến nhà kho Ngọc Phủ, e rằng tháng sau liền biến thành đá hết. Tiếp trước mình gà vào hầu phủ, Lý Thị cũng đem xính lễ vào nhà kho ngọc phủ, kết quả lúc lấy ra toàn bộ xính lễ đã biến thành đá, Lý Thị chỉ nói là trong phủ có trộm cha xét dòng dã hai năm trời cũng không tra được kẻ trộm là ai cuối cùng đành cho qua, bây giờ muốn lặp lại chiêu cũ hay sao? Nghĩ đến đây, như ca giận quá hoa cười, nói không cần đích mẫu quan tâm, trong nhà nguyệt các còn vài phòng trống, cất xính lễ vào đó là được rồi, cũng dễ trông chừng. Nhà kho Ngọc Phù một tháng mở ra đến mấy lần, người ra vào không ít xính lễ số lượng nhiều, mà vật nào cũng quý giá, ngộ nhỡ có người nổi lòng tham ăn trộm, biến tất cả xính lễ thành đá. Lúc đó như ca thật phải ngậm bồ hòn làm ngọt có khổ mà không nói được rồi, lúc nói còn cố gắng nhấn mạnh hai chữ ăn trộm. Nghe như ca nói, lý thì có chút sững sỡ con nhỏ chết tiệt sao lại biết ý nghĩ của mình. Lý thị liếc mắt với hoa ma ma, người trông coi nhà kho ngọc phù, rồi thẹn quá hóa giận chỉ vào như ca mắng tiện nhân nhà ngươi, nói lời điên khùng gì đó của hồi môn của ngươi cũng ở trong nhà kho, vẫn còn y nguyên, giờ cất xính lễ vào mất sao được. Cho ngươi chút thể diện ngươi liền lên mặt, không tự biết thân biết phận, chẳng qua là một thứ nữ nhỏ nhỏ cho rằng gà vào phù thế tử là có thể từ gà rừng biến thành phượng hoàng phải không. Hoa ma ma cho người đem mấy thứ này đi cho ta. Liệt thị đứng nghe hồi lâu, rốt cuộc không nhịn được nữa tức giận nói, phu nhân, nơi này là nhà nguyệt các của ta, phu nhân mang người tới không biết đã báo cho lão ra, lão phu nhân chưa. Về sau những thứ này mà mất một món toàn bộ do phu nhân chịu trách nhiệm. Lý thị vừa nghe, lập tức cười lạnh nói, liệt thị, ngươi chẳng qua chỉ là một tiểu thiếp mà cũng dám chất vấn chính thất phu nhân ta đây. xính lễ nhiều như thế thứ nữ hiếu kính đích mẫu một hai món vốn là chuyện hiển nhiên cứ cho là thật sự biến thành đá hết chẳng lẽ lại đổ trách nhiệm lên đầu ta hiện giờ ta đang mang thai trường từ ngọc ra, ngươi không nghĩ tới phải lấy lòng ta để nhi từ ngươi còn có một lối thoát sao vậy mà còn dám khiêu khích hừ hừ hôm nay ta nhất định phải đem những thứ này đến nhà kho của phủ nếu không ngày sau làm sao có chỗ đứng trong ngọc gia người đâu mang đi Liệt thị nghe vậy hai mắt ửng đỏ, lầu đầu tiên trong đời có xúc động muốn đánh người. Người trong nhà nguyệt các đều lòng đầy căm phẫn, lý thị thật khinh người quá đáng, lời như vậy mà cũng nói ra miệng được. Nghe thấy lệnh của lý thị, hoa ma ma và một đám nha hoàn gã sai vặt xông lên. Nhìn thân hình ục ịch của hoa ma ma tiến tới, như ca kéo vân kiệt lại không cho cản trở, chỉ đứng yên một bên nhìn, giống như không thèm để ý. Hoa ma ma cho là như ca sợ hãi, lắc lắc thân thể to béo đi đầu. Lần trước trên đường trở lại kinh thành, mẫu từ ba người làm mình chịu không ít khổ, xính lễ vào trong nhà kho rồi, mình nhất định giúp nó trông coi thật tốt đến lúc xuất giá, để nó vừa khóc vừa ra cửa. hoa ma ma đắc ý đi đến, vừa đụng tay vào giấy niêm phong rán trên dương xính lễ, một một trận đau đớn khủng khiếp từ tay lan ra. Sau đó tiếng kêu như heo bị chọc tiết vang vọng không ngừng khắp nhàn nguyệt cát Tay của ta, a Bên kia ở Ninh Phúc Đường, lão phu nhân trịnh thị nghe nói xính lễ được đưa đến nhà Nguyệt Các thì lòng không vui, theo lẽ phải đưa đến cho trưởng bối trong nhà xem mới phải, sao có thể trực tiếp đưa đến nhà Nguyệt Các. Nhưng dù sao là người vương phủ tự mình đưa tới, lão phu nhân cũng không thể nói thẳng. Đành ngồi trong Ninh Phúc Đường chờ liệt thị đem danh mục xính lễ tới rồi nói sau Không ngờ đợi hơn một canh giờ còn chưa thấy động tĩnh gì. mà sau khi nhận được tin sính lễ của vương phủ không tầm thường, giang di nương vội kéo ngọc như long tới làm nũng một phen, nói chỉ là muốn thấy cho mở mang tầm mắt, khiến lão phu nhân càng đứng ngồi không yên, liền dẫn theo đám người giang di nương đi đến nhàn nguyệt cát. vừa đến cửa nhàn nguyệt cát đã nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của phụ nhân, đám người cả kinh vội vàng chạy vào. đi vào đầu tiên thấy những châu báo trong dương, lão phu nhân đã sống hơn 70 năm còn phải hít sâu một hơi, đừng nói gì đám người giang di nương và ngọc như long. lực hút của chân bảo bị tiếng gào như chọc thiết làm giảm hơn phân nữa, mọi người nhanh chóng phục hồi tinh thần lại, thấy bên dương là hai bàn tay đầy máu nằm tròng chơ trên mặt đất cách đó không xa, một phụ nhân mập mạp tóc tai bù xù nằm lăn lộn ma khóc quỷ gào. Nhìn kỹ mới phát hiện thì ra là hoa ma ma. Hạ nhân của Đông viện run run rẩy rẩy đứng yên một bên. Thị vệ áo đen thì đang chĩa kiếm về phía Lý thị. Lão phu nhân thầm hoảng hốt nhíu mày, hỏi chuyện gì thế này? Ai dám ở trong ngọc phủ động đao kiếm, vốn đang khí thế bừng bừng lý thị chứng kiến thị vệ áo đen tàn nhẫn chặt đứt hai bàn tay của hoa ma ma, lại dùng kiếm chìa vào cổ mình thì sợ đến cơ hồ không dám thở. Thấy lão phu nhân đến, vẫn không quên tố cáo nương. nha đầu như ca quả là ngoan độc, sai khiến kẻ kia muốn giết đích mẫu. Nghe thấy lời lý thị kiếm trong tay thị vệ áo đen nháy mắt xẹt qua cổ lý thị, để lại một vết máu, lý thị không dám nói nữa chỉ dám khóc lóc ỉ ôi. Giang Di Nương nhìn cảnh trước mắt liền hiểu ngay, thản nhiên nói: Ôi, nghe Tỷ Tỷ nói này, tứ tiểu thư còn chưa gà vào phù thế tử, sao sai khiến được thị vệ phù thế tử? Nhất định là Tỷ Tỷ làm gì đó chọc giận hai vị này mới vậy. Nghe Giang Thị nói lý thì lại muốn phát tác, bất quá ngại kiếm còn đang chìa vào cổ mình, không dám lên tiếng. Lão phu nhân liếc Giang Thị một cách truyền tầm mắt về phía như ca hỏi tứ nha đầu, rốt cuộc chuyện này là sao? Sao lại dung túng cho hai người kia hành hung ở trong ngọc phủ ta? Thấy lão phu nhân trách ngược lại mình, như ca thầm cười lạnh, trên mặt vẫn là vẻ vô tội ý tổ mẫu là. Lẽ nào như ca lại làm vậy? Hai vị thị vệ này theo chân xính lễ đến, như ca còn chưa kịp nói câu nào với họ nữa mà. vương ma ma hờ hững đứng một bên, lão phu nhân mặc dù sớm bất mãn lý thị, nhưng vẫn nghĩ đưa bé trong bụng lý thị, sợ là sẽ bao che cho. Liền tiến lên nói, lão phu nhân, hai vị này là thị vệ do thế tử phái tới trông coi xính lễ, vừa rồi nhị phu nhân dẫn người tới bảo là muốn mang tất cả xính lễ đi, còn nói lúc tứ tiểu thư xuất giá cho dù xính lễ biến thành đá hết thì xem như thứ nữ hiếu kính mẹ cả là chuyện đương nhiên. Xính lễ đều ghi lại đầy đủ, mới vừa rồi mama từ vương phủ đã nói thế tử hạ lệnh kẻ nào giò ngó xính lễ này sẽ trừng phạt theo tội cướp đoạt tài sản của hoàng gia tức chu di cửu tộc. Lại nói, hôm nay tứ tiểu thư đã là cầm thân vương thế tử phi tôn ti khác biệt Nhị phu nhân lại mắng tứ tiểu thư là gà rừng Nếu để lời này truyền đến ta thế tử, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào Lão phu vốn đang muốn giàn xếp ổn thỏa, nghe vương ma ma nói vậy Thầm nhảy dựng không thể không cho như ca một lời giải thích Bèn nhìn một vòng truyền tầm mắt đến hoa ma ma đang gào khóc trên đất Lạnh giọng nói, nhị tức phụ ở ngọc gia đã nhiều năm Sao có thể không hiểu quy củ, nhất định là do hoa thị xào quyệt xui khiến một nô tỳ không lo hầu hả chủ tử chu đáo, cả ngày chỉ biết gây chuyện hị phi, giữ lại có ích gì, người đâu, kéo ra ngoài đánh chết đi. Hoa thị vốn còn đang gào khóc vừa nghe thấy lời lão phu nhân, nhất thời giống như bị sét đánh tỉnh, lăn một vòng đứng dậy, muốn xông lên, nhưng bị mấy nha hoàn bên cạnh lão phu nhân cản, chỉ có thể vừa dẫy dụa vừa kêu a. Lão phu nhân tha mạng, tha mạng, nô tỳ biết sai rồi. Về sau không dám nữa, không dám nữa, phu nhân cứu nô tỳ, nô tỳ nguyện làm châu làm ngựa cho phu nhân hu hu. Thất ma ma nhận được ánh mắt ra hiệu của lão phu nhân, lấy một khăn bố to nhét vào miệng hoa thị, vung tay lên, mấy người kia liền lôi hoa thị ra ngoài. Lúc này lý thị đang sợ hết hồn, làm gì còn có tâm tư lo lắng cho hoa thị, chỉ là một nô tài mà thôi, trước mắt quan trọng nhất là làm sao để tên thị vệ này lấy kiếm ra khỏi cổ mình đã. Vừa nghĩ vậy, đứa bé trong bụng như là nhắc nhở, đã lý thị vài cách, khiến lý thị đau đến kêu ra tiếng. Lão phu nhân cả kinh, vội nói, như ca, mẹ cả ngươi nhất thời hồ đồ mà thôi, ngươi bảo hai vị thị vệ này bỏ kiếm ra đi, đừng làm đệ để trong bụng bị thương. Nếu không do thầy thuốc đã xác nhận trong bụng lý thị đúng là cháu đích tôn, lão phu nhân cũng chẳng thèm xen vào làm gì. Mình đã sớm cảnh cáo mà còn cố tình không nghe, làm loạn thế này, xem ra bên lý gia quả nhiên đã xảy ra chuyện lớn, trở về phải hỏi thăm con trai cho rõ mới được. Lão phu nhân nôn nóng, như ca lại không vội, ra vẻ khó xử nói, xính lễ này vốn như ca muốn để trong phòng chống ở nhà Nguyệt Cát cho hai vị thị vệ này trông coi, nhưng đích mẫu cứ muốn đem đến nhà kho trong phủ. Đích mẫu đã nói như vậy, như ca cũng không dám nói giúp dù sao nếu như xính lễ bị mất, như ca chẳng biết ăn nói thế nào với thế tử. nghe lý thì càng rên lớn hơn sợ là động thai lão phu nhân vội nói xính lễ của ngươi lại có người của thế tử trông coi cứ để ở nhàn nguyệt khác mau thả người ra đi lão phu nhân vừa nói xong thị vệ kia nhanh chóng thua kiếm cha vào vỏ lý thị sợ hãi qua chân như nhũn ra té ngồi trên mặt đất vì vậy bụng lại càng đau liên tục gào thét bảo người mang mình về đông viện muốn lão phu nhân tìm bà mụ tốt nhất kinh thành đến cho mình lăn qua lăn lại một hồi cả đám lục tục kéo ra khỏi nhàn nguyệt khác Giang gì nương thấy không còn trò hay nữa, liền lôi ngọc như long mắt đang phát sáng nhìn những châu báu trong dương, đi theo lão phu nhân. Nhàn nguyệt các lại khôi phục yên tĩnh, nhìn đôi tay của hoa thị trên mặt đất từ trong tức giận tình hồn lại, liệt thị nôn thốc nôn tháo, sắc mặt trắng bạch. Vân kiệt lớn gan hơn chút chỉ huy người làm dọn dẹp vật bẩn. Nhìn thấy những thứ bẩn thi rô này thật là xui xẻo. Thanh Nhi nhìn vũng máu trên đất nghĩ đến hoa thị trên khuôn mặt tròn tròn khả ái tràn ngập khó chịu. Thành nhi cô nương kêu người mang sính lễ vào, rồi khóa lại cẩn thận đi, cho dù là ai cũng chỉ có thể nhìn, vừa nói vương ma ma vừa kéo người đi cất sính lễ. Nôn xong, liệt thị đến bên hai thị vệ chân thành nói, vừa rồi, may nhờ có hai vị ra tay, phải mất một lúc nữa mới cất xong sính lễ, không bằng hai vị vào phòng nghỉ ngơi một lát. Thế tử có lệnh bọn thuộc hạ phải ngày đêm trông chừng sính lễ, chờ nghe thế tử phi sai khiến, không dám giành công. xin phu nhân và thế tử phi cứ đi nghỉ ngơi trước bọn thuộc hạ chờ ở đây chút nữa sẽ đến kho trông coi thấy hai người cung kính mà kiên quyết liệt thì cũng không tiện miễn cưỡng để như ca đỡ về phòng chương 60, lý thị sinh con ngọc phủ đông viện bọn người làm chạy tới chạy lui vô cùng bận rộn mệt muốn học máu đều chỉ vì tìm cho chính thất phu nhân ngọc ra một bà mụ giỏi Bình thường, chỉ cần trước khi sinh một tháng mời bà mụ đến nhà là được, nhưng vì Lý Thị mang thai chưa được 8 tháng, cách ngày sinh còn xa, nên bà mụ dự định vẫn còn đang ở nhà khác đỡ đẻ, trong phủ không có bà mụ chờ sẵn, đành phái người đi khắp kinh thành tìm. Chẳng biết có phải do Lý Thị sinh con chúng ngày đại cắt đại lợi hay không, mà tìm khắp kinh thành, đừng nói là bà mụ giỏi nhất, chỉ cần là bà mụ có chút kinh nghiệm cũng đã bị người mời đi. Cuối cùng thật sự hết cách lão phu nhân mới nhớ ra chẳng phải bên phủ của phủ viện tướng quân đang có rất nhiều thai phụ chờ sinh hay sao. Nhất định là có rất nhiều bà mụ chờ sẵn. Liền kêu người đến phủ phủ viện tướng quân tìm. Tiện nhân như ca kia, dám đối với ta như vậy. Ta nhất định không tha cho nó. Người trong phủ đều chết hết rồi sao. Bà mụ đâu rồi. Ai u, đau chết mất. Lý thị nằm trên giường, gào khóc thảm thiết bấm chặt tay hồ ma ma tạo thành từng vết xanh xanh tím tím. Hồ Mama không có cách nào khác chỉ có thể cắn khăn tay chịu đựng. Lòng thầm gào bà mụ mau mau đến đi, nếu không chẳng biết còn phải chịu tội tới lúc nào nữa. Lão phu nhân trịnh thị một lòng nghĩ sớm chút nhìn thấy cháu đích tôn ở phòng ngoài đông viện chờ đợi, nội tâm cứ như có lửa đốt lý thì còn cách ngày sinh dự kiến đến một tháng, giờ sinh sớm, không biết có ảnh hưởng gì đến đứa bé không. Người đi mời bà mụ lại chưa về. Qua một hồi, nghe Lý Thị càng gào to hơn, lão phu nhân cắn răng dẫn thất ma ma vào phòng, chuẩn bị tự mình đỡ đẻ cho Lý Thị, nào ngờ mới vừa ngồi xuống bên người Lý Thị, liền bị Lý Thị trong cơn đau đớn một cước đá văng ra, làm mắt lão phu nhân nổ đóng đóm. được người khác nâng ra ngoài. Náo loạn hồi lâu trời đã tối, quản gia Liêu toàn rốt cuộc cũng tìm được một bà mụ vừa đỡ đẻ cho nhà khác xong đến, bên này vì tiêu hao quá nhiều sức, Lý Thị cũng không huyên náo giữ nữa. Bà mụ tiến vào, sơ sờ, sờ bụng Lý Thị, liền bắt đầu giúp Lý Thị sinh. Trong nhà nguyệt các liệt thị nghe tin Lý Thị sắp sinh thì thầm lo sợ Lý Thị náo loạn ở nhà nguyệt các mới bị sinh non, nếu thật sinh không thuận lợi, như ca khó thoát rồi. Còn chưa bước vào cửa nhà chồng, nếu truyền ra việc không hay, đến nhà chồng sẽ bị coi thường. Như ca thấy bộ dáng hoảng hốt của liệt thị, đại khái cũng đoán được. Thì thật cứ cho là không có chuyện hôm nay, ngày sau Lý Thị sinh cũng không dễ dàng, lúc đầu thân thể Lý Thị coi như đầy đạn qua nửa năm bồi bổ không ngừng so với hoa ma ma cũng chẳng xê xích bao nhiêu. Hơn nữa bụng to đến vậy, đã khó càng thêm khó. Vốn Lý Thị sống chết gì không liên quan đến mình, chỉ là Lý Thị ở nhà Nguyệt Các xảy ra chuyện liền thành phiền toái không nhỏ. Vì vậy cho người gọi quản gia liêu toàn đến nhắc nhở một tiếng, tìm một đại phu chờ sẵn, tránh Lý Thị có gì bất chắc. Liêu toàn nghe vậy, lại thấy tình hình ở đông viện không dám chậm trễ, phái người đi tìm một vị đại phu về. Về phần Ngọc Chính Hồng, vừa bước ra cửa bộ hộ liền nghe người làm chờ sẵn bẩm báo lý thị sắp sinh, lập tức chạy về Ngọc Phủ. Nghe người đông viện kể lại thầm hận liệt thị và như ca không hiểu chuyện, vào lúc quan trọng này sao có thể để người ta chia kiếm vào lý thị. Ngọc Chính Hồng đi tới đông viện thấy mẫu thân mình ngồi ở hành lang, đang được giang di nương xoa bóp eo thấy mình vào, nhưng có vẻ mệt mỏi không muốn nói. Ngọc Chính Hồng hành lễ với mẫu thân xong, liền ngồi đợi trường từ ra đời. Liệt thị ở nhàn Nguyệt Các đứng ngồi không yên cuối cùng dẫn theo Như Ca đến Đông Viện xem thế nào. Vừa bước vào Đông Viện liền thấy Ngọc Chính Hồng quắc mắt nhìn chừng chừng mình và nữ nhi, bất quá đoán chừng là kiên kỵ thân phận hiện tại của Như Ca nên không phát tác. Bên ngoài không khí nặng nề, trong phòng không khí lại là quỷ gì. Lần này Lý Thị sinh là lần thứ ba theo Lý không đến mức khó vậy, nhưng bà mụ đã tốn hết sức đưa bé còn chưa ra, ngược lại ra một khối mỡ cực lớn, máu chảy rầm rầm hiển nhiên không sinh là không được chỉ có thể gọi lão đại phu đại đợi ở bên ngoài vào. Lão đại phu cũng tính là nhanh nhẹn, bắt mạch xong, liền viết một phương thuốc cầm máu cho người đi sắc rồi để Lý Thị ngậm một miếng nhân sâm lấy sức. Hồ mama tự mình sắc thuốc cho Lý Thị uống, lại đút Lý Thị ăn một ít đồ bổ sung thể lực miệng không ngừng khích lệ. Phu nhân tiểu thiếu gia đang trong bụng, phu nhân cố lên. Chờ sinh được trường tử rồi, chúng ta lại nghĩ biện pháp xử lý bọn tiện nhân kia. Hình như lời hồ ma ma có chút tác dụng, lý thị cắn răng lại bắt đầu dặn. Mọi người bên ngoài đợi đến một canh giờ, rốt cuộc trong phòng truyền ra tiếng trẻ con khóc, mặc dù không tính là vang, nhưng Ngọc Chính Hồng vẫn nghe rất rõ ràng, không khỏi hưng phấn xoa xoa tay, trên mặt lão phu nhân cũng lộ ba phần vui sướng. Qua một lúc lâu, bà mụ run run rẩy rẩy đi ra, sắc mặt trắng bệch như nhìn thấy quỷ. "Sao rồi? Bé trai phải không? Phải không?" Đang chìm trong hưng phấn Ngọc Chính Hồng hoàn toàn không chú ý tới vẻ mặt của bà mụ, chỉ lo hỏi giới tính của đứa bé. Bà mụ bị Ngọc Chính Hồng nắm lắc sừng sốt hồi lầu, mới đáp lại, "Đúng vậy, chỉ là..." "Chỉ là cái gì?" Thấy bộ dáng muốn nói lại thôi của bà mụ, Ngọc Chính Hồng và lão phu nhân đều nóng ruột. ai các vị tự xem đi ta làm bà mụ gần nửa đời lần đầu tiên nhìn thấy hải tử như vậy nói xong ngay cả tiền thưởng cũng không dám muốn bà mụ liên tục nói cáo từ nhìn bà mụ chạy chối chết như ca thầm nghĩ bình thường sau khi đỡ đẻ xong bà mụ sẽ ở lại chờ chủ nhà cho tiền thưởng bà mụ này lại chạy chối chết xem ra quả nhiên đứa bé kia có chút khác thường như mình đã phỏng đoán ngọc chính hồng và lão phu nhân nhìn nhau hoàn toàn không hiểu Cuối cùng lão phu nhân nhịn không được, vừa định mang theo thất ma ma vào trong nhìn thử, liền nghe tiếng trẻ khóc thê lương, còn có tiếng kêu của hồ ma ma, mấy người cả kinh chạy vào, ngay cả ngọc chính hồng vốn nên kiêng kỵ cũng chạy theo. Vừa vào phòng, một mùi máu tươi nồng nặc xông đến, đến gần thì thấy lẽ ra nên ở trên giường nghỉ ngơi, lúc này Lý Thị lại đang ngồi bên chậu đồng, gắt gao bóp cái gì đó, mà hồ ma ma đã sợ đến ngây người. Mấy người nghe kỹ tiếng khóc yếu ớt của trẻ con truyền ra từ chậu đồng. Lão phu nhân gấp hô to, Lý Thị, phụ nhân độc ác này, ngươi đang làm gì? Nghe lão phu nhân kêu, Ngọc Chính Hồng tựa hồ cảm thấy gì đó, đi lên trước đá văng Lý Thị ra. Vừa sinh xong, sức lực cạn kiệt bị đạp một cước Lý Thị liền hôn mê bất tỉnh. Thấy vậy thất ma ma đi nhanh đến ôm đứa bé ra khỏi chậu đồng. Tò mò mở tấm khăn ra, vẻ mặt khẩu quái. Thất ma sao vậy còn không mau thay tã sạch cho đứa bé lão phu nhân còn chưa nói xong. Thất ma ma đã đặt đứa bé lên giường, mở tâm khăn bố ra. Khăn vừa rơi ra, mấy người đều khiếp sợ dù là người đã gặp qua nhiều quái chứng như như ca cũng sửng sốt. Chỉ thấy đứa trẻ, bên phải có hai cánh tay, chân thì một lớn một nhỏ. Chân bên trái chỉ lớn bằng một phần ba chân bên phải. Có lẽ là vì vừa bị lý thị bóp cổ, mặt đứa bé tím bầm, dãy dụa hai cái, liền bất động. Cất ma ma đánh bạo vươn tay đến mũi đứa trẻ do thử, liền sợ đến mức quỳ trên mặt đất dập đầu nói, lão phu nhân tiểu thiếu ra đi rồi. Tổn thọ đó, nguyên bản đang đờ người, lão phu nhân nghe vậy hô to một tiếng trợn ngược hai mắt té xỉu. Nương sao vậy, nương, thấy mẫu thân té xuống, ngọc chính hồng nhanh chóng chạy lại đỡ kêu to, đại phu, mau gọi đại phu tới. Thấy lão phu nhân vào lão gia đều đi ra ngoài, những người khác cũng không dám ở lại lâu, vội vàng theo ra, để lại mình lý thị đang hôn mê trong phòng. Hồ ma ma tự mình nâng lý tê hị lên giường, nhìn thi thể đứa trẻ bên cạnh khóc không ra nước mắt. Biết chuyện chẳng lành, chỉ có thể kêu người nhanh chóng đến phủ phủ viễn tướng quân cầu cứu. Đêm khuya, nhà nhà dần tắt đèn, trong ninh phúc đường ở tây viện, lại đèn đốt sáng trưng xảy ra chuyện lớn như vậy còn ai ngủ được. Lúc này Giang Di Nương cực kỳ hưng phấn, chỉ cần Lý Thị gặp xui xẻo đối với Giang Thị mà nói đều là chuyện tối. Từ khi Lý Thị nắm quyền quản gia đến nay, Giang Thị chưa được yên ổn ngày nào thậm chí bị buộc phải về trốn nhà mẹ đẻ. Hiện giờ Lý Thị gặp chuyện Giang Thị rất hả hê. Lão phu nhân tỉnh lại, nhớ chuyện xảy ra trước lúc ngất nhìn Ngọc Chính Hồng bên cạnh nói, gọi mama ở đông viện đến đây, ta muốn biết rõ ràng, đây rốt cuộc là chuyện gì. Nói xong, để thất mama đỡ dậy, đi ra phòng ngoài. Dạ, nương đừng giận, con sẽ cho người đi gọi. Đỡ lão phu nhân ngồi xuống ghế nệm ở phòng ngoài xong, Ngọc Chính Hồng lập tức lệnh Lưu quản gia bắt hồ ma ma tới. Người nói rõ xem, chuyện này rốt cuộc là thế nào. Tỉ mỉ chăm sóc, uống đều là thuốc bổ thượng hạng, sao lại sinh ra đứa bé như thế. Lão phu nhân ngồi ghế trên, chỉ vào đứa bé đã chết bên cạnh ánh mắt bén nhọn cơ hồ muốn dóc thịt trên người hồ ma ma xuống. ma Mama bị hai gã say nắm chặt thấy ánh mắt như muốn ăn thịt người của lão phu nhân, sợ đến run cầm cập. Lão phu nhân, nô no, nô no thì không biết, nô no thì thật không biết gì hết. Nô no thì tận tâm tận lực hầu hạ nửa điểm sơ sót cũng không có mà. A, ma Mama còn chưa nói xong đã cảm thấy ngực bị đập hai cách phun ra một ngụm máu tươi. Ho nửa ngày, dương mắt nhìn thì thấy bộ dáng giữ tợn trước nay chưa từng có của lão ra nhà mình tận tâm tận lực hầu hạ. Hầu hạ ra cái yêu nghiệt này sao? Mong trường tử đã lâu, mấy tháng nay Ngọc Chính Hồng nâng Lý Thị lên tận trời, giờ sinh ra quái vật Ngọc Chính Hồng tức muốn điên. Đạp hồ ma ma hai cái vẫn chưa thấy hả giận, lạnh lùng quát đánh, đánh mạnh cho ta. Đánh chết càng tốt, hồ ma ma này là bà vú của chính thất phu nhân Lý Thị, ngày thường bắt nạt người làm khác không ít, lương hàng tháng thường bị hồ ma ma và hoa thị khấu trừ đi, nếu có người tố cáo với phu nhân, chẳng những không đòi được lương còn bị đánh thảm một trận. Giờ hoa Thị đã chết vừa nghe lão ra hạ lệnh đánh phụ nhân xào quyền này, hai gã sai vặt hà lòng hà dạ đánh liên tiếp. Hồ ma ma bị đánh đến bề đầu chảy máu kêu trời trách đất cuối cùng chỉ còn thoi thóp một hơi. Lại nói bên đông viện lý Thị tỉnh lại tâm như cho tàn, vốn gửi gắm vô hạn hy vọng và trường tử không ngờ lại là quái vật. Hồi tưởng lại hình dạng của đứa bé, Lý Thị liền hận ông trời không có mắt hai nữ nhi một đang trị thương, một bị nhốt trong phòng không ăn không uống, giờ ngay cả một đứa trường từ khỏe mạnh cũng không cho mình. Tại sao nhi từ mình lại vậy không đúng, nhất định là có sai chỗ nào rồi, đột nhiên một ý nghĩ lướt qua trong đầu. Lý Thị vụt ngồi dậy, tập tễnh chạy đến phòng dành cho khách quý của đông viện, mặc cho nha hoàn phía sau kêu to cũng không quay đầu lại. Lý Thị vừa đến một chỗ quẹo, liền đụng phải một người đang ôm bọc hành Lý, dưới ánh trăng, Lý Thị nhìn kỹ thì ra là tên đạo sĩ kia. Không nói một lời, Lý Thị tiến lên, bắt lấy cổ tên đạo sĩ, bóp mạnh đến mức đạo sĩ cơ hồ muốn tắt thở. Vì lần trước thu được không ít lợi lộc, sau khi ra phát hiện Lý Thị có thai, đạo sĩ càng cảm thấy Lý Thị là một mỏ vàng. Liền nói dối mình có phương thuốc bí truyền có thể khiến phụ nhân sinh con trai, hơn nữa dùng phương thuốc này, đứa trẻ sinh ra đều là dòng phượng trong loài người, một tuổi có thể làm thơ, ba tuổi có thể làm phú, nếu Lý Thị dùng phương thuốc này, tương lai sinh hạ con trai dĩ nhiên là hơn tiểu thiếu gia ở nhà Nguyệt các gấp trăm lần. Nghe thấy vậy, Lý Thị vui sướng vô cùng, đối đãi tên đạo sĩ này như khách quý. Mỗi ngày, ngoài trừ uống thuốc bổ trong phù còn dùng thêm phương thuốc bí truyền, cứ thế liên tục hơn nửa năm. Đạo sĩ này biết phương thuốc là giả, lại thấy lý thị đã bị thất thế, vốn định đi sớm, đang dọn đồ thì nghe hoa ma ma nói tứ tiểu thư được ban hôn cho cầm thân vương thế tử, nhìn vẻ mặt hoa ma ma, sợ là chính thất phu nhân này muốn lấy bà của tứ tiểu thư. Cầm thân vương thế tử là ai chứ? Chính là hoàng thân quốc thích hồng nhân trước mặt hoàng thượng. Nói trắng ra là một đại tài chủ, nếu lưu lại mấy ngày, không chừng sẽ vơ vét thêm một khoản từ Lý Thị, hơn nữa Lý Thị cũng không sinh ngay, nghĩ vậy, đạo sĩ liền yên tâm tiếp tục ở lại Đông Viện. Mới chơi bời ở phiêu hương viện về, nghe tin Hoa Thị bị đánh chết Lý Thị sinh non, đạo sĩ luống cuống, vội vàng lục lọi khắp phòng Hoa Thị lấy vàng bạc trang sức chuẩn bị chạy Không ngờ giữa đường đụng phải Lý Thị. Lý Thị thấy đồ rơi ra từ bọc lớn trên đất, biết đạo sĩ này muốn chạy trốn, liền nhận định phương thuốc của đạo sĩ có vấn đề, lửa giận bốc lên, nắm đầu đạo sĩ đập vào núi giả. Kiến đạo sĩ mắt nổ đong đóng, kêu cha gọi mẹ, lòng thầm hối hận lúc ấy mình nên đi sớm một chút, sẽ không bị bắt. Tình hình này nếu không tìm cách thoát thân, e rằng sẽ mất mạng. Nghĩ thế, đạo sĩ đá vào bụng Lý Thị một phát nhân cơ hội Lý Thị té xuống đất vội vàng chạy đi ai ngờ vừa chạy được hai bước đã bị trượt chân té sấp xuống. Người làm đuổi tới nơi chỉ nghe bùng một tiếng, liền thấy một người đang vùng vẫy trong hồ sen, còn chưa kịp xuống cứu, người đã chìm nghỉm. Mấy người làm nhìn lý thị đang ngã ngồi dưới đất chưa dậy nổi, lại nhìn khách quý đông viện chết đuối, đều cúi đầu im lặng. Lúc lý thị được mang đến tây viện, hồ mama đã bị đánh đến không còn hình người, chỉ có thở ra không có hít vào. Hồ mama dù sao cũng là chủ tớ nhiều năm, lý thị quát to một tiếng, nhào tới, ngăn hai người vẫn còn đang đánh hồ thị. Đỡ hồ thị lên, ánh mắt sắc bén nhìn khắp mọi người trong ninh phúc đường, cuối cùng dừng lại trên người ngọc chính hồng. Lão ra muốn làm gì, chẳng lẽ ngay cả ma ma thân tín duy nhất bên cạnh ta cũng muốn giết hay sao? giang di nương nghe vậy, chỉ vào thi thể đứa trẻ bên cạnh cười lạnh nói, tỷ tỷ, chớ vội quan tâm đến ma ma thân tín của mình, nhìn xem quái vật tỷ sinh ra lại bị tỷ dìm chết trước đi. Lý thị vừa nghe, nhìn thi thể đứa trẻ trầm mặc chốc lát đột nhiên điên cuồng cười lên cười xong kêu căng nói, bất luận ta sinh ra cái gì ta cũng là chính thất ngươi chẳng qua chỉ là một tiện thiếp thấp hèn có tư cách gì nói trước mặt ta. Bị lý thị nói như vậy, giang di nương tức đỏ mắt. Lão phu nhân thì giận không kiềm được giang thị là họ hàng xa của mình, nó là hạ tiện vậy mình là cái gì. Sinh ra quái vật mình chưa tìm đến tính sổ còn ở chỗ này ngông cuồng. Lão phu nhân bèn nện ly trà xuống bàn, lạnh lùng nói, hay cho một cái chính thất. Chẳng mấy chốc sẽ không phải nữa. Nói xong, trịnh thị nhìn ngọc chính hồng, trầm giọng nói, lão nhị, ngươi nhìn quái thai này xem, nàng dâu như vậy giữ lại chính là tai họa còn không mau thôi nó. Ngọc chính hồng chưa lên tiếng, bên kia lý thì cười nói, lão phu nhân nói gì. Bỏ ta, ai dám. Ngọc ra được như bây giờ tất cả đều là công lao của lý gia ta. Đừng quên đại ca ta là phủ viễn đại tướng quân. Trịnh Thị và Ngọc Chính Hồng nghe vậy, hơi do dự tuy giờ phủ phủ viễn đại tướng quân không còn như xưa, nhưng dù gì vẫn còn lão tệ tướng làm quan tiền chiều nhiều năm xử lý Lý Thị sẽ đắc tội Lý Thị. Bất qua hiện tại mẫu từ hai người đã nhẫn nại gần như cực hạn, nhất thời cả Ninh Phúc đường lâm vào yên tĩnh hoàn toàn. Đang lúc Lý Thị vinh váo quản gia liêu toàn sắc mặt nặng nề tiến vào Ninh Phúc đường, liếc mắt nhìn Lý Thị đang ngồi trùm hỗn dưới đất đi tới bên cạnh Ngọc Chính Hồng và Trịnh Thị nói thầm mấy câu. Sau đó lui ra ngoài, thấy Ngọc Chính Hồng nghe Lưu Toàn nói xong trong mắt lóe lên kiên định, như ca đã biết sợ là có tin tức gì mới. Quả nhiên, Ngọc Chính Hồng đứng dậy, gần từng chữ nói ra những lời Lưu Toàn vừa báo, phủ viễn tướng quân tham ô quân lương 50 vạn lượng, khiến quân đội ở phủ Châu bạo loạn, thánh thượng hạ lệnh tịch thu gia sản và bắt giam phủ viễn tướng quân Lý Lập, tể tướng Lý Chuẩn có liên quan, hiện cũng bị bắt đi thẩm vấn. Lý thị bối rối nửa ngày cũng không mở nổi miệng, hồ Mama nghe được tin xong liền hít vào một hơi. Sao sao có thể như vậy? Rốt cuộc ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, lý thị đặt hồ Mama xuống, nói, lão gia nhất định phải cứu phụ thân và đại ca thiếp, bọn họ bị oan, là kim lăng hầu phủ, đúng, chính là kim lăng hầu phủ lập bẫy, lão gia lập tức tấu lên hoàng thượng nói rõ ràng chuyện này đi. Nói rõ ràng, hừ. Phủ tướng quân nếu có chứng cứ đã tự đi nói rồi, giờ ta hiểu rồi, xính lễ thế tử đưa đến ngươi cũng dám giò ngó, thì ra là vì muốn có tiền bù vào quân lương thiếu hụt. May nhờ tứ nha đầu ngăn cản, lại có người thế tử phái tới, bằng không cả ngọc gia bị người hại thảm rồi. Lão phu nhân đã sớm chứng mắt Lý Thị, giờ Lý Thị liên tiếp làm lỗi, để lão phu nhân tìm được cơ hội chính thất gì chứ, lỗi nào cũng không thể tha thứ, sinh ra một quái vật không có nhà mẹ để hậu thuẫn. Trịnh Thị không thể nhịn được nữa. lão nhị lập tức viết hiếu thư tránh cho độc phu này gieo hỏa cho ngọc gia gieo hỏa cho con nữa nghe vậy lý thị nắm chặt tay ngọc chính hồng nịnh nọt nói lão gia không thể làm vậy được thiếp vì ngọc gia sinh con dưỡng cái hiếu kính cha mẹ chồng hầu hạ lão gia nhiều năm không có công lão cũng có khổ lao hôm nay muốn bỏ thiếp thiên lý ở đâu hơn nữa nếu lão gia bỏ thiếp bảo ánh và gia nhàn của chúng ta phải làm sao lão gia muốn trường từ thiếp nhất định sẽ sinh cho lão gia một trường từ thật khỏe mạnh sinh Lại sinh một quái vật giống thế này, Lý Thị không đề cập đến con trai trường còn may, nhắc tới Ngọc Chính Hồng càng thêm giận không kềm được đá văng Lý Thị ra. Ngọc Chính Hồng đứng trong hành lang ninh phúc đường hồi lâu tựa hồ đang suy nghĩ đó, mọi người nín thở đợi Ngọc Chính Hồng lên tiếng. Từ hôm nay, đưa Lý Thị đến từ đường tĩnh tâm hối lỗi, không được mang theo nữ thì hầu hạ, không có ta cho phép, không ai được thả ra ngoài. Ngọc Chính Hồng không bỏ vợ tuyệt đối không phải là vì nghĩ đến tình cảm phu thê nhiều năm, mà vì trước mắt phù phủ, phủ viện tướng quân gặp nạn, nếu Ngọc Chính Hồng bỏ vợ lúc này chắc chắn sẽ bị người chỉ trích. Tạm thời đành đuổi Lý Thị đi xa một chút nhắm mắt làm ngơ. Lời Ngọc Chính Hồng khiến Lý Thị thở phào nhẹ nhõm chỉ cần không phải bỏ là tốt rồi. Lúc này Lý Thị đã chẳng quan tâm nhà mẹ đẻ nữa tự biết mình không có năng lực ngăn được cơn sóng dữ tạm thời ẩn nhẫn, núi xanh còn đó, sợ gì không có củi đốt. Chờ thân thể dai nhàn tốt lên, chắc chắn sẽ nghĩ biện pháp đưa mẫu thân mình đây về phủ lại rốt cuộc lão gia vẫn còn chút tình cảm với mình. Chứng kiến một hồi kịch hoang đường, thấy Lý Thị vốn ngang ngược cản rỡ biến thành như vậy, như ca đột nhiên cảm thấy phụ nhân này cũng thật đáng thương, bất quá không phải không có chỗ đáng giận, nếu không do Lý Thị một lòng tính toán cũng sẽ không rơi vào loại kết cục này. Náo loạn một trận, mọi người thật sự mệt mỏi. Sau khi trở về nhàn nguyệt các liệt thị và bọn Thanh Trúc liền về phòng mình nghỉ ngơi. Mà Như Ca vẫn còn ở trong thư phòng không hề buồn ngủ, lúc vừa ra khỏi đông viện trong khoảnh khắc Như Ca dường như thấy được một đứa bé có cánh bay lên bầu trời. Ngoài cửa sổ ánh trăng mông lung, đứng im hồi lâu, Như Ca đến bàn đọc sách lấy giấy bút ra. Suốt cả đêm, Như Ca viết hết tất cả cuộn giấy pháp nguyên tự đưa đến mới dừng bút. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện. Phần 3 tới đây là hết. Các bạn hãy đăng ký theo dõi kênh Cô Úc Đọc truyện Cổ Đại để đón nghe phần tiếp của chuyện vào lần phát sóng kế tiếp nhé